Cần nửa năm, có lẽ còn không cần, rồi sau đó mặt lợi nhuận kết xù, tuyệt đối cũng là làm hứa tú tú đỏ mắt một loại. Tuy rằng nói nàng hiện giờ hoàn toàn đều không kém tiền, nhưng là đối mặt ăn, mặc, ở, đi lại, đứng hàng ở đệ nhất vị quần áo, hứa tú tú cảm thấy này đưa tới cửa kiếm tiền biện pháp, không kiếm bạch không kiếm A. Chưa xong con tiếp. Chương 441, lời hứa tiền cảnh. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Chiếm ba tầng lợi nhuận. Này có phải hay không có điểm quá nhiều, tô nặc nghĩ có một loại như là bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cảm giác, nhưng nếu là có hứa tú tú này mười vạn khối chi trợ, lời hứa trang phục liền sẽ nâng cao một bước, có chính mình nhà xưởng, quần áo cũng có thể trực tiếp sinh sản, cũng có thể tránh cho ngắn lại bên ngoài mặt khác nhà xưởng bắt chước cùng khoảng thời gian. Cái này dù hoặc đối với tô nặc tới nói cũng xác thật là thực mê người, cho nên nàng giờ phút này nội tâm ở vực sâu cùng. Chào dâu chung bồi hồi. vượt sâu là cự tuyệt hứa tú tú đầu tư chảo dầu còn lại là đáp ứng sau bùn bùn động tĩnh hứa tổng chiếm ba tầng lợi có phải hay không có điểm quá nhiều tô nặc có chút không quá dám đồng ý miệng lưỡi chung cũng mang theo cẩn thận thử nếu hứa tú tú lại nguyện ý lui một bước tâm tư kia nàng không ngại phế chút miệng lưỡi thuyết phục một chút nguyện ý đầu tư tự nhiên là nhìn chúng lời hứa trang phục tiền cảnh nếu như thế nàng hẳn là cũng sẽ ở đến lợi tình huống thích hợp lui bước tô tiểu thư ba tầng lợi nhuận kỳ thật cũng không nhiều ta tin tưởng ta đầu tư hoàn toàn là song thắng cục diện đương nhiên tô tiểu thư ngươi cũng có thể trở về suy xét suy xét lại trả lời ta đương nhiên ta cũng sẽ không bởi vậy liền lấy nước canh chi đô trang phục thành mặt tiền cửa hiệu tăng thêm áp chế ta có thể minh xác nói cho ngươi chẳng sợ chúng ta hợp tác không thành trang phục thành mặt tiền cửa hiệu ta giống nhau sẽ thuê cho ngươi hứa tú tú không phải người nhỏ mọn mua bán không thành còn nhân nghĩa húng chi đối phương còn có một cái nghe thường cái này hơn phân nửa cũng là trọng sinh người tồn tại Hứa tú tú cảm thấy không giao hảo, nhưng cũng đừng đi trở mặt, quỷ biết đối phương là cái gì địa vị. Kêu hành, hứa tổng dung ta trở về suy xét một vài, rốt cuộc lời hứa trang phục cũng không đơn giản là của một mình ta, nghe thường thiết kế sư cũng có quyền lên tiếng, ta cũng đến trước tranh thủ nàng ý kiến. Tô nặc nghe vậy thả lỏng một ít, ngay sau đó cùng hứa tú tú khách sáo mở miệng, thuận tiện cũng giải thích một chút, nàng không có biện pháp một ngụm đáp ứng nàng đưa qua này cảnh ô lưu nguyên nhân. Hảo. Vậy ngươi trở về cùng nghe thường thiết kế thiết thương lượng thương lượng. Hứa tú tú gật đầu đáp ứng, bất quá ngươi nhưng đừng suy xét lâu lắm, ta khả năng tùy thời đều sẽ hồi đế đô đi. Nàng tới Z thị cũng có hai ngày, ngày mai lại ngốc một ngày còn có khả năng, lại tiếp tục nhiều ngốc đi xuống, nàng lo lắng cho mình tam hải tử cũng chưa lương tâm đem nàng cái này mụ mụ cấp quên cái hót đi. Đương nhiên, nhất một ngày mai liền cho ngài hồi đáp. Tô nặc cũng thông khoái đáp ứng xuống dưới. Cơm tất. mấy người liền ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy tô nặc tuy rằng ở do dự nhưng ngày hôm sau cũng liền cho hứa tú tú minh xác hồi đáp mấy người thuận lợi ký xuống hợp đồng hứa tú tú cũng lập tức liền xoay trướng nhưng tuy rằng đầu tư nhưng lời hứa trang phục đại đa số công việc đều từ tô nặc chính mình xử lý nhà xưởng chờ vấn đề cũng từ tô nặc toàn quyền phụ trách hứa tú tú chỉ cần bỏ tiền sau đó lại vô lương làm một cái phủi tay trưởng quậy lấy tiền là được hứa tú tú cảm thấy chính mình hiện tại đã thói quen bỏ tiền không làm việc có thể là lúc trước nước canh chi đô cùng xuyên hương cắt cho nàng quá nhiều áp lực cho nên hiện giờ nàng có thể lười biếng liền tận lực không hạt khoe khoang năng lực bằng không nếu là cũng gặp được một cái diệp hoa loại này phủi tay trưởng quậy thủy tổ như vậy nàng liền có đến nếm mùi đau khổ nàng còn tính toán ở lâu hạ thời gian bồi hài tử cùng tống viễn hoàn, cũng không thể bởi vì kiếm tiền mà chậm chế hạnh phúc sinh hoạt chính sự ở xác định nhập cổ lời hứa trang phục sau hứa tú tú ở tô nặc lôi kéo dưới gặp được nghe thường bản nhân nghe thường đối là một cái diện mạo rất là tinh xảo hơn nữa khi chàng rất cường đại nữ nhân tên thật kêu ngôn thường tính tình cũng rất là trầm ổn điểm tĩnh lời nói cũng không nhiều nhưng nên có đại nhân khách sáo cùng hàn huyên đến cũng đều sẽ hơn nữa một mở miệng câu câu chữ chữ cũng đều là nói ở điểm thượng vừa không làm người chán ghét cũng sẽ không làm người cảm thấy thực ân cần đủ loại các phương diện biểu hiện đều đúng mức đắn đo rất khá cho dù là hứa tú tú cái này kiếp trước thâm niên hờ giờ này một đời thành công thương nhân ở nhìn đến đối phương khi, đều không thể không đối cái này nghe thường nhìn với con mắt khác một ít. Mà nguyên bản chỉ là có chút hoài nghi đối phương khi một cái khác trọng sinh giả nàng, ở nhìn đến nghe thường bản nhân sau, cũng đại khái đích xác định nghe thường thân phận, nàng cảm thấy có thể ở tuổi còn trẻ 21 tuổi thời điểm, liền ở thiết kế thượng vinh hoạch giải thưởng lớn, hơn nữa cử chỉ thong dong bình tĩnh, kia phân thong dong tuyệt không phải tuổi này sẽ có, bởi vì đó là yêu cầu trải qua thời gian lễ rửa tội cùng lắng đọng lại. mà nghe thường bản nhân cũng bày ra ra cùng nàng chân. Thật tuổi không hợp, quá mức thành thục ổn định một ít, cho nên muốn tất hẳn là trọng sinh không thể nghi ngờ. Nhưng hứa tú tú cứ việc đại khái đoán được, lại như cũng như là không có việc gì người giống nhau, nên như thế nào chính là như thế nào, tóm lại chỉ là hợp tác, quan hệ cũng không cần nói thật tốt. Hơn nữa nghe thường bản nhân có này phân trầm ổn tâm tư, lại cũng làm nàng chán ghét không đứng dậy, cho nên nàng hoàn toàn không cảm thấy yêu cầu nhiều hơn phòng bị. giống như là bằng hữu bình thường và hợp tác giả giống nhau đối đãi là được sự tình phát triển đều rất là thuận lợi hứa tú tú nguyên bản còn suy xét lại rét thị nhiều ngốc hai ngày nhưng nàng cũng bắt đầu tưởng đế đô tam hài tử không biết bọn họ ăn đến như thế nào nhớ thương bọn họ ngủ ngon không khó được rời đi nàng tầm mắt có thể hay không tưởng niệm nàng hơn nữa nhất mấu chốt chính là tống viễn hoàng tống tiên sinh đã nóng nảy đánh vài cái thúc giục nàng trở về điện thoại trong điện thoại lời trong lời ngoài đều lộ ra hắn tưởng niệm tri tình hứa tú tú nghĩ khó được cảm nhận được tống viễn hoàn này phó tưởng niệm cảm giác ở rét thị dù sao cũng không có gì sự tình liền dứt khoát ngồi máy bay hồi đế đô đi thôi hứa tú tú đến đế đô khi đã là buổi chiều thời gian nhưng sân bay bên ngoài lại đột nhiên hạ vũ đứng ở đế đô sân bay bên ngoài bậc thang hứa tú tú nhìn chằm chằm mưa rơi không trùng, ở do dự nên như thế nào về nhà đế đô sân bay đế đô quân khu có chút xa hiện tại lại rơi xuống vũ nàng thực sự có chút không biết như thế nào cho phải kéo kẹt tầm tã mưa to trùng Hứa tú tú dối dám là lúc. Một chiếc quân khu biển số xe xe ngừng ở sân bay bên ngoài, cửa xe mở ra. Ngay sau đó, một phen màu đen ô che mưa mở ra. An mặc thẳng quân trang nam nhân chậm rãi hướng về Hứa tú tú phương hướng đi tới, cả người tản ra lạnh lùng không dung thân cận hơi thở. Nhưng kia thâm thúy đôi mắt lại khóa chặt Hứa tú tú, ở nhìn đến nàng khi, lạnh băng trung hơi hơi nở rộ ra một tia nhu hòa ý cười. Trong phút chốc, ta mị mười phần. Hứa tú tú vẫn luôn thích loại hình chính là tống viễn hoàng này một khoảng, có thể xoáng ngốc. Cũng có thể khốc tế, có thể làm nũng, lại có thể cường thế ấm giường, có thể rửa tay làm canh thang, lại có thể mua đơn đón đưa, thỏa thỏa tân thế kỷ hào nam nhân một quả, hơn nữa kia cấm dục hệ thẳng quân trang, quả thực một giây liền nháy mắt hạ gục hứa tú tú lý trí. Tống tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Hứa tú tú thật sự khó có thể diễn tả bằng ngôn từ giờ phút này tâm tình, nhưng kia nét lên liền không bỏ xuống được khỏe miệng lại bán đứng nàng vui vẻ, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nhìn đi vào nam nhân, tại đây một khắc. Hứa tú tú ở kết hôn nhiều năm ngày mưa, lại lần nữa cảm nhận được cái loại này luyến ái khi bành bành tâm động. Chưa xong con tiếp. Chương 442, bọn họ cũng tưởng ngươi. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Thêm ngươi, Tống Sa Minh môi mỏng hơi sốc, trầm thấp tiếng nói như là một cái tiểu giọng thấp pháo, ngứa ngay ngứa ở bên thai nhẹ cào. Mỗi một lần Tống Viễn Hoàng cố ý phóng xuất ra loại này tính chất đặc biệt thời điểm. Hứa tú tú luôn có một cổ vô pháp trong cự tiểu nữ nhân tâm tư từ đáy lòng toát ra tới, đặc biệt là giờ phút này, hứa tú tú thật là hận không thể ôm hắn cổ, hung hăng thân hắn một ngụm, làm nũng gian nói cho hắn, nàng đối hắn dáng vẻ này có bao nhiêu vô lực chống cự. Cảm ơn ngươi, thống tiên sinh. Bởi vì là ở sân bay bên ngoài, lúc này ngồi máy bay ít người, nhưng lại vẫn là có không ít người, phi cơ cũng bắt đầu nhiều lên, hứa tú tú không có khả năng chẳng phân biệt trường hợp, cho nên liền chịu đựng tâm tư cười tủm tìm gật đầu. Đồng thời duỗi tay đem bên người tiểu hành lý đưa cho Tống Viễn Hoàn, lộ ra một tia tính trẻ con ngạo kiều. Tới gần chút nữa, đường suối Tống Viễn Hoàn duỗi tay tiếp nhận nàng tiểu hành lý túi, sau đó đem ô che mưa đưa cho Hứa Tú Tú, giơ tay gian liền ôm lấy Hứa Tú Tú bả vai dưới bậc thang xe đi đến, che chở nàng, luyến tiếp nàng xối tâm tư phá lệ rõ ràng. Thật sự hảo man a. Hứa Tú Tú choáng vắng nghĩ, cảm giác lúc này tự mình trong đầu hoàn toàn đều là chỗ trống, khinh phiêu phiêu cảm giác thực kỳ diệu. Mà loại này bị Tống Viễn Hoàn cẩn thận sùng nịch cảm giác, cũng mau đem nàng cấp sùng phiêu trời cao. Đương nhiên, sự thật là, hứa tú tú xác thật tưởng phiêu trời cao. Hứa tú tú ngốc ngốc trạng thái vẫn luôn duy trì đến ngồi trên xe mới thôi, ngay sau đó mới xoắn đầu, ánh mắt tinh lượng nhìn ngồi vào ghế điều khiển, đã nghiêm túc lái xe Tống Viễn Hoàn. Hứa tú tú tâm tình phá lệ hảo, cho nên xoắn đầu, tay phải chống cằm, Tống Tiên Sinh, ngươi có nghĩ ta à? Hứa tú tú nói giỡn rõ hỏi vừa lật Nay thập niên 80 người đều tương đối mà nói tương đối nghiêm cẩn, Tống Viễn Hoàn tính cách là thuộc về muộn tao loại hình, ở bên ngoài đều là nghiêm trang, nhưng là ở nhà rồi lại ngẫu nhiên sẽ đối hứa tu tu phóng xuất ra muộn tao hơi thở, ngẫu nhiên tao khí sờ lầu, quả thực so tương lai những cái đó trong tiểu thuyết tổng tài nam chủ đều liêu nhân, kỳ thật lúc này nàng hoàn toàn không trông cậy vào Tống Viễn Hoàn sẽ trả lời nàng, chỉ là cố ý dò hỏi hắn, muốn nhìn hắn nghiêm trang không muốn. Lý nàng biểu tình quả nhiên tống viễn hoàn như thế tú tú tưởng tượng nghiêm túc lái xe nhấp chặt môi mỏng không phản ứng nàng thấy vậy hứa tú tú cười chống cằm tính toán tiếp tục truy vấn tiếp theo cái vấn đề thường ngươi nghĩ đến nỗi đau tống viễn hoàn mở miệng nói thanh âm kia mang theo say lòng người nghiêm túc a Phụt! hứa tú tú cảm thấy nháy mắt ngực chúng một quả tên là tống viễn hoàn mũi tên ở tống viễn hoàn nói ra nháy mắt kia cổ ngượng ngùng cùng vui sướng tràn ngập sở hữu lý trí thật vậy chăng ta đây cho ngươi xoa xoa xoa xoa liền không đau hứa tú tú kích động nói dò ra thân mình liền đối với tống viễn hoàng góc cạnh rõ ràng sườn mặt hôn một cái bẹp một tiếng kia hôn môi thanh còn tương đương thanh thúy sau đó còn dỗi tay muốn đi cấp tống viễn hoàn xoa ngực tống viễn hoàn ngăm đen khuôn mặt đỏ hồng tuy rằng không quá rõ ràng nhưng như cũ có thể nhìn ra tới sau một hồi mới từ cổ họng nghẹn ra một câu ở bên ngoài đừng áo. nói lái xe đồng thời nâng lên một bàn tay bắt được nàng không an phận tay nhỏ không ở bên ngoài ta còn không nghĩ náo ngươi đâu hứa tú tú cười tủng tìm nghĩ không để ý tới tống viễn hoàn lời nói ta không náo ta không phải đau lòng ngươi sao chính ngươi nói ngược đau Vì khuất lẩm bẩm sau đó lại chống cằm tiếp tục vừa rồi nguyên bản muốn truy vấn đề tài tống tiên sinh ngươi cùng ta nói nói nhà ta tam bọn nhỏ có hay không tưởng ta à ai nhất tưởng ta do hỏi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn tràn đầy chờ mong chi ý kỳ thật nàng mặt sau một câu là cố ý không nói rõ ràng cái này ai kỳ thật cũng bao gồm tống viễn Hoàn chính mình hứa tú tú tưởng lấy tống viễn hoàn khôn khéo hắn hẳn là có thể đoán được nàng cô ý nhưng là lấy hắn một tao hắn tuyệt đối sẽ coi như không biết ta nhất tưởng ngươi tống viễn hoàn lại khẽ mở môi mỏng mở miệng thật sự a hứa tú tú thỏa mãn nói thật có thể từ tống viễn hoàn trong miệng liên tục nghe đến mấy cái này nghị vai người nói đã thực không dễ dàng hứa tú tú tỏ vẻ muốn một vừa hai phải nhưng lại nhịn không được túi đầu giả ý làm bộ thực mất mát lúc tiểu nguyên lượng Tiểu Bảo bối đều không nghĩ ta sao? Phong lên gương mặt truy vấn. Tống Viễn Hoàn Linh nhíu mày đầu, bọn họ cũng từng ngươi. Hắc hắc, ta liền biết bọn họ khẳng định rất mua ta. Hứa Tú Tú như là ăn vụng kẻo tiểu lão thử giống nhau, cười đến thực thỏa mãn. Xe an ổn khai hướng ra phương hướng, Hứa Tú Tú vẫn luôn lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói rất nhiều lời nói, Tống Viễn Hoàn Đảo cũng không chê phiền lụy, bồi nàng, tùy ý nàng hồ nháo tiểu tính tình." Thẳng đến, đến ra, mở ra ra môn, nhìn đến trong nhà ba cái vây quanh mà đến hải tử. Hứa tú tú mới từ tiểu cô nương làm lũng hình thức tự động thay đổi thành tam hải tử mẹ. Tống Viễn Hoàn đi theo Hứa tú tú phía sau lên lầu, nhìn một khắc trước giống cái hải tử giống nhau hướng nàng chơi xấu làm lũng tiểu nữ nhân, lập tức chuyển biến chính mình khí chất, lãnh khốc tuấn nhan hơi hơi hòa tan chút. Mụ mụ, người rốt cuộc phi tới rồi. Tiểu Bảo Bối rất nhớ người a. Tiểu Bảo Bối là lần đầu tiên chạy đến Hứa tú tú trước mặt, tiểu cô nương bẹp cái miệng nhỏ kể ra tưởng niệm chi tình, sau đó vươn hai chỉ tiểu cánh tay, nhìn chằm chằm Hứa tú tú. Tròn xoe nho đen dường như trong ánh mắt tràn ra nước mắt. Tiểu Bảo Bối như vậy tưởng Mụ Mụ a. Hứa Tú Tú không lưng đem Tiểu Bảo Bối bế lên tới, sau đó ở trên má nàng hôn một cái, Mụ Mụ cũng rất muốn Tiểu Bảo Bối đâu. Ân. Tiểu Bảo Bối rất muốn rất muốn Mụ Mụ, tưởng Mụ Mụ làm cơm cơm, Mụ Mụ không ở, ba ba nấu cơm cơm, ở bên ngoài ăn cơm cơm, Tiểu Bảo Bối đều gầy gầy Tiểu Bảo Bối mánh điểm đầu nhỏ, ngưỡng tiểu thịt má một bộ muốn cho Hứa Tú Tú thấy rõ ràng, nàng gây bộ dáng, trong miệng tuy rằng thì thầm tưởng nghiệm, nhưng nói ra nói lại bại lộ ra nàng bản tính tả hữu đều không rời đi cơm canh cho nên tiểu bảo bối kỳ thật càng thêm tưởng niệm nàng chủ nghệ điển hình tiểu tham ăn một quả a mụ mụ tiểu nguyệt lượng cũng tưởng ngươi. tiểu nguyệt lượng cũng đi đến hứa tú tú trước mặt dỗi tay lôi kéo hứa tú tú quần áo và áo vóc dáng nho nhỏ hắn ngưỡng đầu thực nỗ lực muốn chứng minh chính mình tưởng niệm thật sự a hứa tú tú không lưng đem tiểu bảo bối bông xuống ôm lấy tiểu nguyệt lượng sau đó ở tiểu nguyệt lượng trên má hôn một cái Mụ mụ cũng hảo tưởng tiểu nguyệt lượng A. Tiểu nguyệt lượng có hay không hảo hảo ăn cơm A. Có phải hay không cùng tiểu bảo bối giống nhau, mụ mụ không ở đều ăn cơm không ngon cơm A. Hứa tú tú do hỏi, trong mắt tràn đầy ý cười. Có hảo hảo ăn cơm. Tiểu nguyệt lượng nghiêm túc trở lại. Mụ mụ, ngươi vừa rồi đều còn không có hôn ta đâu. Tiểu bảo bối đứng ở một bên lại không vui, rối tay túm túm hứa tú tú quần áo, sau đó ngưỡng khuôn mặt nhỏ, một bộ ngươi cũng đến thân thân ta biểu tình. Nga như vậy a Kia mụ mụ nhiều thân tiểu bảo bối một chút hứa tú tú phùng tiểu bảo bối thịt má liên tục hôn hai khẩu lúc này mới ý cười duyên duyên mang theo bọn nhỏ đi vào trong phòng chưa xong còn tiếp chương 443, trở lại đế đô sau một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc hứa tú tú trở lại đế đô sau sinh hoạt đi vào bình tĩnh liền lại bắt đầu cả ngày mang hài tử nhàn nhã sinh hoạt tống mẫu vẫn là cùng thường lui tới giống nhau sẽ thường thường gọi điện thoại thăm hỏi cho đến nửa tháng sau Tống Mâu mới lại lại lần nữa vui sướng đánh tới điện thoại, nói tống gia đại ca tống Sa đảo rốt cuộc tìm cái nữ nhân, đối phương chính là phía trước cái kia mang theo khuê nữ sinh hoạt tuổi trẻ quả phụ, tên là Ngụy Đại Phương, năm nay 24 tuổi, là Ngụy gia thôn khuê nữ, phía trước gả tới rồi triệu gia thôn sau lại thủ quả. Bởi vì hai bên đều là nhị hôn, mà nhà gái cũng là tuổi trẻ thủ tiết quả phụ, hiện giờ tuy rằng không có giữ đạo hiếu 3 năm cưỡng chế cách nói, nhưng đều khó tránh khỏi sẽ có chút kiến kỵ. mà tống sa đảo cũng là nhị hôn người trong nhà cũng liền không có tính toán làm mạnh tay thỉnh ban rượu đại khái thông chi một chút thân thích sự tình cũng liền tính là thành hứa tú tú biết sau không có nhiều hơn ngoài ý muốn rốt cuộc tống mâu chấp nhất tưởng cấp tống sa đảo tìm cái nữ nhân sinh hoạt tâm tư quá rõ ràng nếu không phía trước cũng sẽ không lăn lộn ra như vậy nhiều chuyện hiện giờ sự tình đã định ra tới hứa tú tú cũng không hảo dội nước lã chỉ là ở trong điện thoại làm tống mâu thế nàng hướng tống đại ca nói câu chúc mừng chưa thấy qua tân đại tẩu nàng. cũng không có bởi vì phía trước Vương Thanh Hoa lan lộn, liền đối hiện giờ Tân Đại Tẩu có. Chứa thanh kiến, trong điện thoại biết được đều đã xem như người một nhà sau, hứa tú tú tự cấp quê quán kia đầu gửi qua bưu điện đồ vật khi, cũng cấp kia Tân Đại Tẩu mang đi một kiện quần áo, đương nhiên, cũng nhân tiện cấp tống điểm hình cùng kia Tân Đại Tẩu mang đến ba tuổi nhiều khuê nữ đều mua kiện quần áo. Tống mâu đối với hứa tú tú xử sự trước nay đều sẽ không quá lo lắng, thấy nàng như thế, trong lòng cũng rất là vừa lòng. Mà kia ngụy đại phương cũng là cái hiểu lễ nghĩa biết đúng một người, ở cùng tống sa đảo kết hợp phía trước, cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua hứa tú tú thanh danh, rốt cuộc lớn lên đẹp, có năng lực, lại sẽ kiếm tiền, còn rất có phúc khí sinh long phượng thai truyền kỳ nhân vật, thậm chí ở chung quanh mấy cái trong thôn đều là thanh danh thực vang, ở thu được hứa tú tú gửi. Qua biêu điện tới quần áo sau, nàng cùng tống sa đảo thương lượng một chút, sau đó liền cấp xa ở đế đô hứa tú tú gửi qua biêu điện hảo chút thổ sản vùng núi. Tuy rằng là không đáng giá tiền đồ vật nhưng đối phương có nảy tâm ý, hứa tú tú cũng có thể cảm thụ được đến. Bởi vậy, hai cái chị em dâu chi gian chẳng sợ còn không có đã gặp mặt, nhưng đối với đối phương ấn tượng đều rất không tồi. Đương nhiên không thể không để chính là, từ đến Z thị một chuyến sau, tống điểm hình về quê trạng thái giống như thay đổi một ít. Hứa tú tú tuy rằng là ở trong điện thoại đối tống điểm hình có chút hơi đổi mới, cho nên mới sẽ ở mua quần áo thời điểm nhân tiện cho nàng mua một kiện. Chỉ mong Tống Điểm Hình không phải nhất thời tâm huyết dâng trào thay đổi, nếu không nàng lần này kỳ hảo qua đi, tất nhiên sẽ không ở phản ứng Tống Điểm Hình một chút ít, có một có hai không thể có ba sao. Nhưng hôm nay lại đến thứ hai, hứa tú tú tiễn đi trong nhà Tam Hải tử đi đi học, về đến nhà đang định về phòng bổ miên, bởi vì dậy sớm, ban đêm lại bị Tống Viễn Hoàng kéo làm nguyên thủy hoạt động, lúc này chính vây được thực, lại bị trong nhà điện thoại cấp ngừng tâm tư, nguyên lai like gọi điện thoại cho nàng chính là ở trường quân đội Viên Thế Hương. khởi điểm hứa tú tú còn tràn đầy buồn bực chi ý nghe viên thế hương ở trong điện thoại mang theo hỏa khí phun tảo ngay sau đó mới nghe minh bạch nguyên lai like là thạch du kia tiểu tử ở không có tống thần quang bồi hắn cùng nhau đi học sau liền các loại không vui không phải khi dễ đồng học a chính là cô ý tìm sự tình a từ từ viên thế hương thật sự rất là đau đầu nhưng nhà mình hài tử tốt xấu là đi thai họa người khác nàng cũng liền nhịp nhiều lắm chịu trường học lão sư đoán giận mà thôi nhiên hôm nay sáng sớm rời giường nguyên bản nên đi đi học thạch du lại ngủ nướng không ra khỏi cửa vốn dĩ viên thế hương còn nghĩ nhà mình tiểu tử thối bướng bình không nghe lời nhưng ném đi trường học đi học tóm lại nhắm mắt là ngơ có gì sự hài tử hắn ba cũng có thể cấp bọc nàng này đương mẹ nó hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm bận việc tự mình sự tình chính là vấn đề khi vốn nên đi trường học đi học thạch du lại chết sống đều không muốn đi đi học viên thế hương sinh khí chất vấn hắn trả lời thế nhưng là trong trường học lao sư bản khắc nhàm chán chỉ biết lấy roi uy hiếp hắn mà đồng học đâu, nhất gan yếu đuối tùy ý hắn đắn đo cũng không dám cổ họng một tiếng, loại này sinh hoạt với hắn mà nói hoàn toàn không có một chút ý nghĩa. nghe được chính mình nhi tử lời nói, viên thế hương cái kia khí a, đương trường bắt lấy trong nhà trúc sợi liền đuổi theo thạch du một đốn cùng chịu, thạch du cũng là cái ngạnh quốc khí, bị viên thế hương hung hăng chịu một đốn, cũng không khóc cũng không náo, quay đầu lại liền lặng lẽ thu thập chính mình đồ vật, lưu lại một trường rời nhà trốn đi tờ giấy, thu thập thứ tốt bao lớn bao nhỏ tới đến cậy nhờ hứa tú tú. Ngươi cũng thật hành, tiểu hài tử chơi chơi tính tình không phải thường có, ngươi liền không thể hảo hảo nói với hắn a, Đánh hắn làm cái gì? Kia trúc sợi đánh người nhiều đau a, Cũng liền ngươi này đương mẹ nó hạ đến đi tàn nhẫn tay. Hứa tú tú nghe viên thế hương lời nói, không mở miệng không được phun tào một câu, thật sự là nàng đối viên thế hương này nói không nghe liền động thủ chịu chịu tính tình vô ngữ, nàng chính là liền véo một phen nhà mình tam Hải tử cũng chưa bỏ được, viên thế hương thế nhưng đi lên chính là chúc sợi. Chắc không được có thể dưỡng ra cái không sợ trời không sợ đất thạch du tới, quả nhiên gia đình hoàn cảnh đối hài tử phát triển rất là quan trọng a Ta nào có ngươi kia hảo tính tình a Nói nữa, tú tú ngươi là không biết ta Nhà ta cái kia hôn tiểu tử, ta chính là mồm mép đều nói làm, hắn cũng một câu đều nghe không vào, cũng không biết là tùy ai, rõ ràng ta cùng hắn ba tính tình đều không phải như vậy a Thật là tức chết ta. Viên thế hương một bộ hận sắc không thành thép miệng lưỡi phun tào, cuối cùng ném ra một câu vô pháp lý giải nói. Tựa hồ rất là đau đầu. Còn có thể tùy ai, con cũng không phải là liền tùy ngươi cái này làm mẹ sao. Hứa tú tú buồn cười nói tiếp chê cười viên thế hương. Ta làm sao như vậy à? Viên thế hương dùng vô tội miệng lưỡi vì chính mình cãi lại. Hảo, ngươi cũng đừng đau đầu sốt ruột. Thạch du kia tiểu tử cơ linh thật sự. Ra không được cái gì đừng rẽ. Nói nữa, hắn đánh tiểu tại đây đế đô lớn lên. Con đường cũng đều quen thuộc thật sự. Phòng chừng lúc này đều tìm được nhà ta tới. Ta từ từ ra cửa nhìn một cái. nhận được hải tử cho ngươi hồi cái điện thoại ngươi cũng hảo yên tâm hứa tú tú ôn tồn nói chuyện nhưng trong lòng trung quy là có chút không yên tâm thạch du rốt cuộc mới so tống thần quang lớn hơn một chút ngày thường tuy rằng khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn qua rất là cơ linh nhưng đế đô lớn như vậy trường quân đội ly quân khu cũng có chút khoảng cách hắn vạn nhất tìm không thấy nên sao chỉnh hành ta đây liền đem hải tử giao cho ngươi a ai ta hiện tại là thật sự quản không được hắn thật sự không được Ta cho hắn chuyển trường đến nhà ngươi lúc tiểu học, ngươi giúp ta chiếu cố chiếu cố hắn, quay đầu lại ta mỗi tháng đúng giờ cho ngươi giao cái sinh hoạt phí cùng vất vả phí được. Làm nuôi thả hài tử cha mẹ, viên thế hương cảm thấy, nếu chính mình nhi tử nàng trị không được, duy độc này hứa tú tú lời nói, hắn có thể nghe đi vào hai câu, kia dứt khoát làm hài tử tiếp tục đi theo hứa tú tú trụ được, đỡ phải nàng này mỗi ngày đau đầu. Chương 444, sao ngươi lại tới đây? Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thành, chỉ cần ngươi bỏ được đem ngươi nhi tử cho ta mang, không sợ ngươi nhi tử về sau nhận ta đương mẹ chỉ cùng ta thân, ta nào có gì ý kiến A. Tóm lại ta này cũng có tam hải tử muốn chiếu cố, nhiều ngươi thêm thạch du một cái cũng không nhiều lắm, một con dê là đuổi, một đám dương cũng là đuổi A. Hứa tú tú đáp ứng, tại đây đồng thời, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, hơi hơi nhướng mày phỏng đoán, bên ngoài người hẳn là thạch du không thể nghi ngờ. Ta sợ gì A? Hắn chính là cùng ta không thân. kia cũng là ta thân nhi tử, ta về sau già rồi có cái ốm đau, hắn cũng đến hảo hảo chiếu cô ta. Viên thế hương miệng lưới là chắc chắn cùng ngạo tiểu, tuy rằng nuôi thả thạch du, nhưng viên thế hương cũng vẫn là có cái này thời đại này người dưỡng nhi dưỡng giả tư duy. Được rồi được rồi, ta trước bất hòa ngươi nói a, Bên ngoài có người gõ cửa, nói không chừng chính là ngươi nhi tử đâu. Hứa tú tú quay đầu nhìn chầm chầm huyền quan chỗ nhắm chặt đại môn mở miệng. Thành, vậy ngươi mau đi đi. Nếu là nhà ta cái kia tiểu tử thúi nói, ngươi cũng không cần phải gấp gáp cho ta trả lời điện thoại, gì thời điểm có rảnh gọi điện thoại lại nói cho ta một tiếng liền thành. tóm lại hắn ở ngươi ta đây cũng yên tâm thật sự, so với ta chính mình nhìn đều yên tâm. Viên thế hương miệng lươi rất là nhẹ nhàng, thật là đối hứa tú tú mang hài tử có trăm phần trăm tin tưởng. Rất nhiều người đều nói đương mẹ nó đều sẽ đối người khác xem nhà mình hài tử mang theo không yên tâm tâm thái, mà tới rồi viên thế hương nơi này, đối với hứa tú tú tín nhiệm, quả thực so đối chính mình còn kiên định Hành, ta đây vãn chút tự cấp ngươi gọi điện thoại hứa tú tú đáp ứng liền cắt đứt điện thoại sau đó quay đầu đi mở cửa quả nhiên đứng ở cửa gõ cửa chính là thạch du tú tú a di hoa ta mẹ nàng lấy chút điều chịu ta ta không nhận nàng đương mẹ ta tới cấp ngài đương nhi tử hào không thạch du con hứa tú tú cho hắn mua cặp sách ngưỡng đầu nhỏ vừa thấy đến hứa tú tú liền dị thường kích động mở miệng có chút nhật tử không thấy giống như phơi đen không ít Hơn nữa cũng đem tóc lý thành tống thần quang như vậy tiểu đầu đinh. Tiên tiến đến đây đi. Hứa tú tú nhìn ngâng lên đen tuyển tiểu cánh tay cho nàng xem thạch du. Nhìn cánh tay hắn thượng hai điều trúc điều chịu quá dấu vết. Đối viên thế hương tâm tàn nhẫn có tân nhận chi. Nhưng nàng cũng không tính toán tạm tha thạch du một mình rời nhà ra cửa sự tình. Việc này cần thiết hảo hảo cùng hắn nói nói. Rốt cuộc con nhỏ, ngẫu nhiên một lần không xảy ra việc gì còn hảo. Này nếu là vạn nhất xảy ra gì sự, gấp đến độ nhưng chính là đại nhân. Cảm ơn ngươi tú tú a gì. Ta liền biết ngươi quả nhiên tốt nhất. Thạch Du nói ngọt nói, con tiểu cặp sách liền đi vào ra môn, tự động tự phát tìm một đôi tống thần quang dép lê thay, sau đó đi vào phòng khách, đem phía sau tiểu cặp sách thả xuống dưới. Nói một chút đi. Mẹ ngươi vì cái gì sẽ lấy chút điều chịu ngươi. Hứa tú tú nhưng không dễ dàng như vậy bị tiểu tử này lừa dối, cũng sẽ không bởi vì hắn vài câu khóc lóc kể lể liền nhân từ nương tay. tuy rằng tiểu tử này còn không có vào cửa liền một bộ bị viên thế hương tấu tàn nhẫn đáng thương biểu tình, nhưng viên thế hương rốt cuộc là hắn thân mụ, tuy rằng không ra sao ái quản hắn, nhưng cũng không phải những cái đó thật sự tâm tàn nhẫn mâu thân, tưởng lừa gạt lừa dối nàng, thạch du vẫn là quá non một chút. Thạch du phồng lên gương mặt không hề răng, ở hứa tú tú một bộ ta sớm đã biết sở hữu sự tình dưới ánh mắt, có chút trời dạ, A gì, ngài cũng đừng hỏi, ta đã đủ thương tâm, ta mẹ nàng quá hung tàn, không hỏi có thể a. kiệt a di ta đổi cái vấn đề đi nói ngươi vì cái gì không muốn đi trường học đi học hứa tú tú nhướng mày hoàn ngược chất vấn trước mắt khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu nam hài. ai thạch du bất đắc dĩ thở dài có thể là biết trốn bất quá hứa tú tú truy vấn cho nên nhận mệnh mở miệng phun tào tú tú a di ngươi là không biết chúng ta trong trường học những cái đó lao sư nhưng chẳng ghét ta bất quá là quên làm bài tập bọn họ liền hướng ta phát hỏa còn ninh ta lỗ thai ta lỗ thai đều mau cho bọn hắn ninh rớt Người cũng biết sao Phía trước ta cùng lúc cùng nhau đọc sách Lúc đều sẽ nhắc nhở ta làm bài tập Ta này không phải không có lúc nhắc nhở Ta liền cấp quên mất sao Chào chào cái ốc Thạch du một bộ ngươi không thể trách ta biểu tình Còn có ta những cái đó đồng học ca Một đám đều ngây ngốc Ta đều nói Làm ta ngồi cùng bàn cái kia mập mạp Mỗi ngày nhắc nhở ta làm bài tập kia béo ngốc tử đem ta nói vào thai này ra thai kia Không nhắc nhở ta liền tính Biết ta không có làm Còn cố ý tìm lao sư cáo trạng Hại ta lại bị lao sư giáo hấn, ta này không phải khí sao liền tấu kia mập mạp một chút, kết quả kia mập mạp quay đầu lại liền lại tố cáo ta một trạng thạch du gán nghiệm rất sâu, đối mặt hứa tú tú khi cũng rất có lời nói nhưng nói, cái miệng nhỏ lẩm bẩm lầm. bẩm nói cái không để yên. Hứa tú tú cảm thấy này học sinh tiểu học thế giới thật là phức tạp đến nàng đều lý giải không được. Vậy ngươi liền có thể tùy hứng không đi đọc sách sao? Còn chơi rời nhà trốn đi, ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm. Hứa tú tú miệng lưỡi rất là nghiêm túc. A di, ta biết, ngài yên tâm đi. Ta đối bên này cũng quen thuộc thật sự, ta cùng ta ba đã tới vài lần đâu. Thạch du chảo chảo cái mũi, vì tiêu trừ hứa tú tú lo lắng, lại cười hì hì mở miệng. Hơn nữa ta cũng không phải một người tới, ta tìm ta ba. Ta ba hắn đưa ta tới, đưa ta đến dưới lầu, sau đó liền đi trở về. Thạch du một bộ ta kỳ thật không như vậy ngốc, ta nhưng thông minh ngạo kiểu biểu tình. Người ba ba đưa người tới. Đương nhiên rồi. thạch du ngạo kiều điểm điểm đầu nhỏ đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực vậy ngươi mụ mụ phía trước gọi điện thoại cùng ta muốn cho ngươi về sau đều ở tại ta bên này cùng lúc cùng đi đi học ngươi nghĩ như thế nào viên thế hương tuy rằng lộ ra loại này cách nói thạch du cũng là hẳn là sẽ không tự tuyệt nhưng hứa tú tú vẫn là mở miệng tính toán cùng hắn thương lượng thương lượng trung quy là hài tử rất nhiều chuyện làm chủ tiền đề cũng đến phụ trách thuyết phục bọn họ thật sự thật tốt quá thạch du cười đến thực hải a di ta ba mẹ đều mặc kệ ta Các ngươi dọn đến bên này, ta liền lại thành không ai muốn tiểu hải tử, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu đáng thương. Thạch Du nói, đôi mắt lại tinh lượng vô cùng, hiển nhiên đối có thể ở lại ở bên này thật cao hứng. Hào đi. Hứa Tú Tú vốn đang muốn nói gì, nhưng nhìn đến Thạch Du này phó vui vẻ bộ dáng, liền lắc đầu tùng khẩu. Xác định Thạch Du sau khi an toàn, Hứa Tú Tú lại gọi điện thoại thông chi viên thế hương, thuận tiện xử lý một chút Thạch Du chuyển giáo vấn đề, viên thế hương nói. Những việc này nàng đều sẽ phụ trách xử lý tốt, hứa tú tú chỉ cần ở chiếu cố nhà mình tam Hải tử đồng thời, nhân tiện chiếu cố chiếu cố nhà nàng thạch du thì tốt rồi. Hứa tú tú nghe vậy cũng liền không nhọc lòng, cùng thạch du lại trong nhà ngây người một ngày, nhìn xem tivi, ăn cái cơm trưa, ngủ cái ngủ chưa đảo mắt liền đến lúc chẳng vạng, hứa tú tú mang theo thạch du cùng nhau đi ra cửa tiếp nhà mình tam Hải tử. Sao ngươi lại tới đây? Tống thần Quang tử trong trường học đi ra, nhìn cùng tiểu bảo bối tay trong tay. Lại đối với hắn lộ ra bạch nhà hì hì ngây ngô cười Thạch Du, mày hơi hơi ghét bỏ ninh ninh. Chưa xong con tiếp. Chương 445, Thạch Du thật cao hứng. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Lúc, ta mẹ nói, cho ta chuyển trường đến các ngươi trường học, về sau ta cũng đều ở tại nhà các ngươi, có thể mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau đi học tan học, cao hứng không? Thạch Du là thật cao hứng, cho nên miệng lưỡi đều mang theo vui sướng, nhìn tống thần quang một bộ chờ hắn nói xong cái này tiểu kinh hỉ tống thần quang sẽ cao hưng đến nhảy dựng lên hoặc là cho hắn một cái nhiệt liệt ôm bộ dáng nhiên vốn là tính toán thu hoạch tống thần quang nhiệt liệt hoang nghênh ôm một quả hắn lại thu được tống thần quang cực kỳ ghét bỏ một quả ánh mắt mẹ tiêu cái này tiểu tử thúi là lại muốn cùng ta tễ một trải giường chiếu sao tống thần quang nghĩ đến đây toàn bộ một bộ thiên sập xuống tâm tình cũng cực kỳ không tốt ân là đâu là đâu chúng ta lại có thể cùng nhau ngủ thạch du không nhận thấy được tống thần quang lâm trầm nghe vậy hưng phấn nói tiếp cái này ra mặt dày ra hỏa chẳng lẽ đều nhìn không ra tới hắn kỳ thật căn bản đều không chào đón hắn sao Còn mừng rỡ cùng ngốc tử giống nhau tống thần quang nghĩ vô ngữ xem thường thạch du hứa tú tú đứng ở một bên tự nhiên nhìn đến nhà mình sắc mặt có chút vặn vẹo tống thần quang thấy hắn một bộ an mệnh ủy khuất biểu tình có chút buồn cười phụ họa thạch du gật gật đầu tống thần quang ở hứa tú tú kia xác nhận sự thật chân tướng sau cả người đều tâm tác, tác. Mụ, mụ ta không cần cùng hắn ngủ Gia hỏa này hắn buổi tối ngủ quá hung, chăn toàn cấp cuốn đi liền tính, thường thường còn đá ta đá ta, ta không cần cùng hắn cùng nhau ngủ. Tông thần quang mở miệng hắc mặt cự tuyệt, thuận tiện cũng nói ra hắn sở dĩ sẽ cự tuyệt nguyên nhân, vốn dĩ cho rằng chuyển trường, hiện tại có thể một người ngủ, cũng không cần ở tiếp thu thạch du ban đêm tư thế ngủ tàn phá, kết quả này ngày lành còn không có quá mấy ngày, người này thế nhưng lại ra mặt dày theo lại đây, thật là tức chết hắn. Ta nào có A. Ta mẹ nói ta tư thế ngủ nhưng hảo. Thạch Du mặt đỏ đồng thời lại cũng tức giận bất bình tiếp lời nói, muốn vì chính mình tư thế ngủ cãi lại, nhưng tựa hồ nhiều ít cũng biết chính mình tư thế ngủ tình huống, cho nên biểu tình có chút cuốn bách, lời nói cũng có vẻ không có như vậy có sức thuyết phục độ. Thạch ca ca, ngươi ngủ ngủ đá ca ca ta sao? Tốt xấu Nga. Tiểu bảo bối tiểu thị tay đều ở Thạch Du trong tay, nghe được Thạch Du cùng Tống Thần Quang đối thoại, tiểu cô nương vẻ mặt tò mò ngẩng đầu do hỏi, trong mắt đều là nghi hoặc cùng thế nhà mình ca ca hủy khuất, ngủ ngủ bị đá đâu? Kaka nhất định rất khổ sở, chắc không được Kaka không muốn cùng Thạch Du Kaka ngủ ngủ. Không, không có. Tiểu Bảo Bối ngươi đừng tin ngươi Kaka lời nói, Thạch Du Kaka ngủ nhưng ngoan nhưng thành thật. Thạch Du vuốt cái hót vẻ mặt xấu hổ, nhưng giải thích tựa hồ đã không thế nào dùng được, bởi vì Tiểu Bảo Bối Tống Thần Quang đã nhận định hắn tư thế ngủ không tốt. Kaka. Tiểu Bảo Bối ném ra Thạch Du tay, sau đó vẻ mặt đồng tình đi đến Tống Thần Quang bên cạnh, rất là thân thiết chấn an chính mình Kaka cảm xúc. Kaka. Ngươi có thể cùng Tiểu Bảo bối ngủ, Tiểu Bảo bối đem giường phân ngươi một nửa, bảo đảm không đáng ngươi. Tiểu thiên sứ lấy lỏng, làm mặt đen Tống thần quang nháy mắt âm chuyển tình. Ân. Tiểu Bảo bối thần ngoan. Tông thần quang rũ xuống đôi mắt thiên lặng nhà mình muội muội mềm mại tóc, quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thạch Du, lúc này mới dùng cặp kia cùng Tống Viễn Hoàn không có sai biệt đôi mắt khẩn cầu nhìn phía Hứa Tú Tú, mụ mụ, làm ra hỏa này ngủ nhà của chúng ta phòng trò khách đi. Thật sự không được khiến cho hắn ngủ phòng khách sofa hảo. tống thần quang trong giọng nói mang theo nghiêm túc cũng có tuyệt không làm thạch du xâm phạm hắn tư nhân lãnh địa quyết tâm đúng vậy đối tiểu bảo bối xem náo nhiệt không chê sự đại phụ họa nhà mình ca ca lời nói cùng điểm đầu nhỏ thạch du lập tức liền lộ ra đầy mặt bị thương biểu tình lúc chúng ta chính là hảo huynh đệ a hảo huynh đệ ngươi còn cùng ta phân như vậy rõ ràng ngươi đây là thương lòng ta a thạch du nói ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía hứa tú tú a di ngươi mau giúp ta nói lúc a ta chính là so với hắn đại là hắn kaka hắn rõ ràng một chút cũng không biết muốn tôn kính huynh trưởng hắn biết ở tống gia ai nói lời nói đều không hảo xử nhưng là tú tú a di lời nói tuyệt đối hảo xử mà tống thần quang chẳng sợ ở không vui tú tú a di nếu lên tiếng tống thần quang tự nhiên đều là chỉ có ngoan ngoan đầu hàng phân. hảo nhà của chúng ta phòng ngủ có rất nhiều thạch du liền trụ lúc bên cạnh phòng ngủ hảo hứa tú tú mở miệng một câu liền giải quyết rất bọn họ mâu thuẫn đối với này mấy cái không hiểu đến biến báo hải tử cảm thấy buồn cười. bất quá chính là ngủ vấn đề trong nhà vài cái phòng làm đến như là thực chen chúc đúng vậy. hào đi thạch du đối này không gì ý kiến. tông thần quang nghe vậy cũng phối hợp gật gật đầu. tóm lại không cần ở cùng thạch du tễ một trải giường chiếu là được. mặt khác đều có thể chịu được. được rồi chúng ta đây hiện tại liền về nhà đi. hứa tú tú tiếp đón bốn cái hải tử về nhà đi. mắt thấy sắc trời bắt đầu ám xuống dưới. Nàng còn phải đường vòng đi mua chút rau đầu. Nga. Về nhà lạc. Tiểu bảo bối tâm tình tốt nhất, tiểu nha đầu lại thanh Mai khí nói một tiếng, bên cạnh ba cái nam hải tử đều tự động tự phát di động nền bước. Hứa tú tú lạc hậu một bước, nhìn đằng trước bốn cái vô cùng náo nhiệt hải tử, tâm tình cũng phá lệ tốt đẹp, cách đó không xa hoàng hôn như lửa, nùng liệt dị thường. Thời gian không thể nghi ngờ là trên đời mọi người muốn đuổi theo lại trước sau đuổi theo không thượng đồ vật, nó mau đến kinh người. hứa tú tú cảm giác mới trở lại đế đô không bao lâu thời tiết liền chậm rãi từ nóng bức bắt đầu rơi vào rét lạnh từ rét lạnh lại đi vào năm đuôi cửa ải cuối năm mà đế đô mùa đông chính là thập phần rét lạnh hứa tú tú mỗi ngày buổi sáng đều cuốn đại hậu chăn chậm chạp không muốn lên mỗi lần vừa đến loại này rời giường dựa dũng khí tắm rửa dựa nghị lực mùa hứa tú tú liền một giây muốn đi thành phố S cái kia bờ biển ngày mùa hè thành thị nghỉ phép tông thần quang cùng thạch du hiện giờ đều là học sinh tiểu học Mỗi ngày buổi sáng đúng giờ đúng giờ rèn luyện chưa bao giờ kéo xuống, có thể nói là gió mặc gió, mưa mặc mưa, lại tiếp cận cửa ải cuối năm khi, trường học cũng đã sớm nghỉ, viên thế hương nuôi thả nhi tử mấy tháng, sắp đến cuối năm, hai vợ chồng này tựa hồ mới nhớ tới nhi tử tới, mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng tiền đến, đối tú tú mấy ngày nay tới giờ vất vả tỏ vẻ chân thành an ủi, sau đó tún Thạch Du, ở hắn tâm bất cam tình, bất nguyện dưới, mạnh mẽ đem Thạch Du tiếp hồi chính mình ra đi. từ đây. Hứa Tú Tú liền an tâm quá nổi lên đại môn không ra nhị môn không ngại nhật tử, ngay cả Long Phượng thai ẩm bị suy nghĩ ra cửa đi bộ, Hứa Tú Tú mỗi khi đều bên ngoài đầu rét lạnh vì từ cự tuyệt, đều như vậy, Hứa Tú Tú ở cái này dị thường rét lạnh mùa đông, vẫn là quang vinh bị cảm, hoa trong ổ chăn rầm gì mơ mơ màng màng ngủ một ngày. Tống Viễn hoàn trạng vạng về nhà tới khi, liền nhìn đến Tam Hải tử ở phòng khách an an tĩnh tĩnh chơi trò chơi ghép hình, các ngươi mụ mụ đâu? Mở miệng dò hỏi hắn lo lắng một ngày người trong lòng, không có biện pháp Thật sự là hắn buổi sáng ra cửa khi, tia tiểu nữ nhân liền rầm gì kêu khó chịu, lúc ấy hắn đều thiếu chút nữa bỏ bê công việc, đơn giản quân nhân tố chất cao, mới ở cẩn thận uy nàng ăn dược sau ra cửa, cũng không biết hiện tại có hay không hảo điểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 446, mội mội ăn thịt thịt. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Kỳ thật không trách Tống Viễn Hoàn sẽ như thế lo lắng, thật sự là bởi vì hứa tú tú kia nữ nhân thể chất quái dị đặc thù thật sự. Tuy rằng ngày thường cả người nhìn qua đều rất là khỏe mạnh, nhưng mỗi lần sinh cái tiểu bệnh tiểu cảm mạo gì đó, tổng có thể càng ngày càng nghiêm trọng, không kéo cái nửa tháng, tiêu cảm mạo căn bản đều hảo không được, đến cuối cùng đau lòng vẫn là hắn cái này đương trượng phu. Nhưng Tống Viễn Hoàn cũng không thể không thừa nhận, mỗi khi hứa tú tú sinh bệnh thời điểm, làm nũng sử tiểu tính tình, cũng luôn là so ngày thường tới càng liêu nhân, thậm chí làm hắn có một cổ phát gục nàng hung hăng trà đạm xúc động A. Ở trong phòng ngủ ngủ đâu? Mụ mụ nói nàng khó chịu Tiểu bảo bối ngưỡng khuôn mặt nhỏ mở miệng Đôi mắt cũng có nàng tuổi này lo lắng Ba ba, mụ mụ có phải hay không sinh bệnh bị bệnh Chúng ta mang mụ mụ lại bác sĩ thuốc thúc nơi đó trích chấm đi Tông thần tích tiểu bằng hưu rất sợ trích Nhưng nàng cũng biết tiểu hài tử trích sinh bệnh mới có thể hảo đến mau. Hơn nữa nàng cảm thấy mụ mụ nàng là đại nhân Đại nhân trích là không sợ đau Mụ mụ không có việc gì, đừng lo lắng Cùng ca ca tiếp tục chơi đi Ba ba vào nhà nhìn xem mụ mụ ngươi trong chốc lát trở ra cho các ngươi làm cơm chiều hảo sao tống viễn hoàn gật đầu nói chân an hảo tiểu khuê nữ lo lắng tâm tình hảo tiêu ba ba ngươi hảo hảo chiếu cố mụ mụ nga tiểu bảo bối gật gật đầu đáp ứng tống viễn hoàn lúc này mới bước trầm ổn nện bước liền tiểu tâm đi vào phòng ngủ nhiên mới đẩy ra phòng ngủ môn tống viễn hoàn thâm thúy đôi mắt liền nhìn đến cuốn xúc ở trên giường nhân nhi giờ phút này chính cục lớp ngủ mà bởi vì cảm mạo cái mũi nghiêm trọng tắc nghẽn duyên cớ ngày thường ngủ an tĩnh đến không có một tia thanh em hô hấp lúc này cũng có vẻ có chút tiểu trầm trọng tú khí mày nhăn hiển nhiên là có chút không quá thoải mái tú tú tống viễn hoàn nhỏ giọng kêu nàng mang theo ấm áp hơi thở bàn tay to nhẹ nhàng sờ sờ cái trán của nàng hứa tú tú mơ mơ màng màng mở mắt ra mắt nhìn ngồi ở mép giường tống viễn hoàn dầm dì nhăn lại khuôn mặt nhỏ tống tiên sinh ta khó chịu hừ hừ cái mũi ngăn chặn thanh âm đều mang theo một tia ngày thường không có đáng yêu hơi thở cả người ở trên giường mất máy sau đó hướng tống viễn hoàn tới sát Hai chỉ trắng non cánh tay đang định từ trong ổ chăn vươn tới, mới vừa chạm vào tống viễn hoàn tay, cảm nhận được kia phía trên rét lạnh hơi thở sau, liền lập tức cơ linh rụt trở về. Người hảo lãnh hừ hừ, trong giọng nói đều mang theo tiểu bực bội cùng ghét bỏ. Kiều khí! Tống viễn hoàn cười điểm điểm cái chán của nàng. Ta nào kiều khí, còn không phải đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi tối hôm qua thế nào cũng phải lôi kéo ta hứa tú tú chừng mắt buồn bực xem thường tống viễn hoàn, trong lời nói đều là đối hắn chất vấn cùng tạo. này đến mùa đông, ban đêm vốn làn nên hảo hảo ngủ, nhưng này nam nhân mỗi ngày ban đêm như cũ nhiệt tình như hỏa, thế nào cũng phải lôi kéo nàng làm vận động, nàng không thắng nổi đành phải từ hắn lăn lộn, trong chốc lát lánh trong chốc lát nhiệt khẳng định dễ dàng cảm bạo, nàng lại không phải hắn này làm bằng sắt hảo thân thể, đồng dạng lăn lộn một đêm, nàng chịu không nổi cảm bạo, mà hắn lại như cũ sinh long hoạt thổ, thử nói còn chưa dứt lời, hứa tú tú liền một bộ ta không nghĩ lý ngươi biểu tình, buồn bực xoay đầu đi. Hảo, đều là ta không tốt. lần sau ta tranh thủ trong ổ chan tuyệt không lanh đến ngươi bất quá đảo khi ngươi nhưng đừng tiêu nhiệt tống viễn hoàn ra mặt dày nhận sai cuối cùng lại không quên mở miệng khai hoàng khang khả năng đây là quân nhân loại này chế phục cấm dục hệ người bản tính ở cái kia nam nhiều nữ thiếu địa phương quân nhân lại trời sinh tương đối kiệt ngạo không kềm chế được cùng cương ngạnh sở hữu luôn là sẽ nói chút chuyện hài thô tụ thậm chí còn có một loại mánh liệt tương phản manh bề ngoài nghiêm trang hiểu biết đi vào chính là cái nghiêng đầu sườn vây đại quả xoài hoàng thật sự ai cũng cùng ngươi trong ổ chăn hứa tú tú bực mình đáp lời kiều kiều quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tống viễn hoàn hảo kia lần tới ngươi muốn thế nào liền thế nào tống viễn hoàn tiếp tục hảo tính tình hướng nàng sau đó cho nàng dịch dịch góc chăn uống thuốc đi sao không có hứa tú tú xúc trong ổ chăn liền dư lại cái khuôn mặt nhỏ lắc đầu tống viễn hoàn bất đắc dĩ mặt đen vậy ngươi trước lại nằm trong chốc lát ta đi trước làm cơm chiều ngươi ăn xong cơm chiều lại uống thuốc tống viễn hoàn vốn dĩ tưởng lập tức nhìn chằm chằm hứa tú tú uống thuốc nhưng mắt thấy đều đến công điểm sau khi ăn xong uống thuốc càng có hiệu quả một ít cho nên liền lại lâm thời xoay chuyện ân hứa tú tú ngoan ngoãn gật đầu cứ việc bị cảm cả người đều cả người không tính nhưng tới gần cửa ải cuối năm lập tức liền phải về quê nàng yêu cầu nhớ thương sự tình vẫn là không ít ta buổi sáng cho ngươi đi mua các loại hải sản ngươi đều mua sao yên tâm mua ngày mai liền đưa đến trong nhà tới ngươi nhưng đến đúng hạn uống thuốc bằng không hậu thiên về nhà ta mẹ khẳng định đến nói ta không chiếu cố hảo ngươi tống viễn hoàn gật đầu rỗi tay xoa xoa nàng nột má đối với nàng làn da vẫn luôn đều yêu thích không bông tay như thế nào liền sẽ như vậy nộn đều sinh ba cái hài tử lại so với bình thường cô nương còn giống cái cô nương đi ở trên đường cũng có không ít nam nhân thường xuyên nhìn chằm chằm nàng xem rõ ràng chiến hữu đều đang nói tương xem đối tượng thời điểm một đám đều là nũng nịu cô nương kết hôn về sau lại hóa thân trở thành con mẹ mà nhà hắn này tức phụ nhi Sinh tam hải tử, đi ở trên đường đều là cái cô nương, này tiểu bộ dáng lớn lên quá hấp dẫn người một ít, làm hắn luôn là nhịn không được đem nàng đường cô nương sủng, liền sợ này tức phụ nhi bị bên ngoài ong bướm cấp hấp dẫn. Cũng không phải là ngươi không chiếu cố hảo ta sao? Hứa tú tú nết lên khỏe miệng chơi tính tình nói tiếp. Đúng vậy, là ta không chiếu cố hảo ngươi. Tống viễn hoàn ôn tồn gật đầu, ở nàng nộn má thượng mèo béo, béo, ngay sau đó mới xoay người ra phòng ngủ cấp bọn nhỏ làm bữa tối. bởi vì đệ nhị lại đi bộ đội một ngày hậu thiên liền có thể lái xe mang theo thê nhi nhóm về quê đi qua năm cho nên tống viễn hoàn tâm tình cũng cực hảo hoa wow. ba ba vê đút vê đút, vê đút! con ngươi làm được cơm cơm không mụ mụ ăn ngon tiểu bảo bối ôm độc thuộc về nàng chén nhỏ tiểu chết đũa an tống viễn hoàn làm đồ ăn nhịn không được ghét bỏ ra tiếng ân khó ăn rất nhiều tiểu nguyệt lượng hiện giờ chính là chuyên nghiệp bổ đao tay thiện nghệ đặc biệt là bổ tống viễn hoàn cái này lao cha đao một giây thọc đến nhanh nhẹn tống viễn hoàn tâm tắc mặt đen kỳ thật còn khá tốt ăn này thịt kho tàu liền rất ngon miệng đệ đệ muội muội ăn thịt thịt tống thần quang dù sao cũng là ca ca không đành lòng xem nhà mình đệ muội ghét bỏ tống viễn hoàn cái này lao cha cho nên mở miệng nói tốt đáng tiếc hắn không chú ý tống viễn hoàn ở trong phòng bếp đều làm cái gì đồ ăn vốn là nghĩ hỗ trợ nói tốt nhưng lại chọn một phần thịt kho tàu làm nói từ mà này thịt kho tàu lại là cách vách hàng xóm hồ mỹ đào đưa tới Tống Viễn Hoàn nhìn chằm chằm kia thịt kho tàu, nhìn Long Phượng thai đều một bộ cổ động bộ dáng, xấu hổ chịu chịu khoe miệng. Ngay sau đó tức giận lạnh giọng mở miệng, thành thật ăn cơm. Thật là ăn cơm đều đổ không được này Tam Hải Tử cái miệng nhỏ. Tống Viễn Hoàn tối sầm mặt nói chuyện, Tam Hải Tử lập tức lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó trầm mặc ôm chén nhỏ thành thật ăn cơm. Chưa xong con tiếp. Chương 447, ta cũng muốn chơi. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. hứa tú tú cảm mạo cuối cùng vẫn là không có như tống viễn hoàn cho rằng như vậy bởi vì uống thuốc liền truyền hảo hai ba thiên thời gian hứa tú tú đều mê ly lang đăng thật thật là ngày thường không gì bệnh tiểu bệnh một kéo chính là nửa nguyệt thậm chí đến tống viễn hoàn chuẩn bị lái xe về quê ăn tết hứa tú tú cảm mạo ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng tuy rằng hứa tú tú cảm mạo tăng thêm nhưng lại cũng không có bởi vậy liền chậm trễ về quê lộ trình hứa tú tú ngồi trên nhà mình tiểu ô tô bị tống viễn hoàn cẩn thận lên mặt y hề bọc đến kín mít sau Sau đó liền bắt đầu hô hô ngủ say, trong nhà tam hải tử đều ngoan ngoan thật sự, biết hứa tú tú thân thể không thoải mái, ở trên xe ngồi một ngày, khẳng định là không thoải mái khó chịu, nhưng ai cũng chưa nháo. Tống thần quang cái này huynh trưởng cũng đem đệ mội chiếu cố rất khá, ba người song song ngồi ở sau xe tòa, nhàm chán tống thần quang liền kiên nhận đến cấp đệ mội kể chuyện xưa, đem hay. Cái tiểu nhân lừa dối đến sửng sốt sửng sốt Tống viễn hoàn bởi vì lo lắng hứa tú tú cảm bạo tăng thêm. về quê dọc theo đường đi cũng không có nhiều làm dừng lại ngày đầu tiên trạng vạng vội vàng tìm ra còn tính chính quy khách sạn ngủ mở giấc ngày hôm sau liền tiếp tục lái xe về nhà mà ở này trong đó hứa tú tú đầu vẫn luôn đều ở vào hồi nhau trạng thái đương nhiên kỳ thật người cảm mạo cũng không đến mức như thế hôn hôn trầm trầm bởi vì biết tống viễn hoàn tại bên người hứa tú tú phá lệ có cảm giác an toàn tự mình lại cảm mạo cho nên tiểu tính tình liền cùng tự nhiên biểu lộ đơn giản nàng dáng vẻ này tống viễn hoàn vẫn là ái thật sự Từ đế đô một đường lái xe tới Tống Gia Thôn Khi, đã sắp đến năm đuôi, thời gian cũng vừa vặn là lúc chẳng vạ, Thái Dương vừa ra sơn, không có hát thấu thời khắc, trong xe tam hải tử đều ngồi một ngày tiểu ô tô, thật sự mệnh đến không được, xe mới vừa rồi rất ổn, biết được đến quê quán, lập tức liền linh hoạt chạy xuống xe, duy độc dư lại Tống Viễn Hoàn ôn tồn mở miệng nhẹ hống hứa Tú Tú. Tú Tú về đến nhà, tỉnh tỉnh, ngoan, vào nhà ngủ tiếp hảo sao. Tống Viễn Hoàn nhìn cảm mạo hứa Tú Tú. xem nàng ở trên xe ngủ bọc đến kín mít, ngủ đến khuôn mặt nhỏ hồng nhuận nhuận bộ dáng, liền vừa bực mình vừa buồn cười. cái này tâm đại vô tâm không phổi nữ nhân, may dáng vẻ này cũng chỉ biết ở trước mặt hắn bày ra, nếu không hắn thật sự thời khắc đều đến lo lắng nàng không thể. ân, hứa tú tú hơi hơi sốp lên mi mắt, về đến nhà, trong thanh âm tràn đầy cảm mạo sau xoăn mũi, về đến nhà, tống viễn hoàn nói chuyện, duỗi tay cấp hứa tú tú sửa sang lại bởi vì mơ hồ ngủ mà có chút hỗn độn đầu tóc. mà bên kia đã xuống xe tống thần quang cũng rất có tiểu nam tử hán khí khái đi đến hứa tú tú chỗ ngồi bên từ bên ngoài mở cửa xe vẻ mặt nhọc lòng dò hỏi hứa tú tú mụ mụ ngươi khá hơn chút nào không lúc đỡ ngươi tiến ra môn đi thân sĩ đến quả thực không được không có việc gì mụ mụ khá hơn nhiều hứa tú tú lắc đầu mở miệng sau đó thẳng xuống xe lúc ngươi muốn xem đệ đệ mội nga long vượng thai hiện giờ đều năm tiểu năm trước về quê phòng chừng cũng không ghi nhớ gì đồ vật cho nên năm nay về quê Nhìn các loại sự vật đều cảm giác rất là mới mẻ, hứa tú tú tuy rằng bị cảm, người không thoải mái, nhưng là lại vẫn là hội thao tâm tam hải tử. Ân, Tống thần quang xem hứa tú tú sắc thật còn hành, hơn nữa bên cạnh hắn ba bà, bà cũng ở đâu. Cho nên mới yên tâm gật đầu đi hướng đệ đệ muội muội. Tống mẫu nghe được bên ngoài tiểu ô tô tiếng vang, lập tức liền vội vàng từ trong phòng đi ra, vừa lúc nhìn đến cửa nhà ba cái bài bài chạm hải tử, mà hứa tú tú cũng vừa mới vừa xuống xe, sắc mặt không tốt lắm, tú tú a. Người đây là sao? Bị cảm. Vẫn là chỗ nào không thoải mái a? Ta coi khuôn mặt nhỏ sao như vậy tiểu tùy đâu. Do hỏi, tống mẫu đẩy mặt lo lắng chi sắc tiến lên. Vốn dĩ đi ra ra môn, liếc mắt một cái liền nhìn đến ba cái tung tăng nhảy nhót cháu trai cháu gái. Tống mẫu này tâm liền lao cao hứng, nhưng quay đầu lại nhìn đến trạng thái rõ ràng không tốt lắm hứa tú tú. Tống mẫu sao có thể không lo lắng, này tức phụ nhi ngày thường chính là đều hảo hảo, khó được dáng vẻ này a? Đương lão nhân tự nhiên sốt ruột. "Mẹ, ta không có việc gì, chính là có chút tiểu cảm mạ mà thôi. lại trở về sóc này một đường, ta trong chốc lát vào nhà đi chậm rãi thì tốt rồi." Hứa Tú Tú tuy rằng mơ hồ, nhưng hướng về phía Tống Miễn Hoàn Nàng còn sẽ bản năng chơi một ít tính tình, nhưng đối với Tống Mẫu nàng chính là tưởng làm lũng, cũng không dám a. Cho nên liền thanh tỉnh thanh tỉnh trong óc mờ mị thần sắc, sau đó đáp lời: "Kia chạy nhanh vào nhà đi đi." Trong nhà ấm áp, này năm nay mùa đông a. So năm rồi còn muốn tới đến lãnh. Rõ ràng thiên là mặt trời lên cao, còn là lánh đến người run, kia băng sương a. Đều đông lạnh chừng một tấc tới hậu đâu. Tống Mậu nói, tưởng lập tức làm hứa tú tú vào nhà, sau đó có thể là bởi vì nông thôn lao phụ nữ bệnh trùng, trong miệng luôn là nhịn không được sẽ mở miệng rong dài rong dài, biến ở hướng trong nhà đi đồng thời, cũng nói quê quán cơ bản tình huống, sau đó đôi mắt rồi lại nhịn không được nhìn về phía bên kia tiêu xong mãi mãi, sau đó vẻ mặt tò mò đứng ở cửa nhà tường với hạ. ngưỡng đầu nhỏ nhìn chằm chằm trên vách tường truy treo tới thật dài băng truy tam hải tử lúc a bên ngoài lạnh đừng nhìn kêu băng cây cột chạy nhanh mang theo đệ đệ muội mội vào nhà đi trong phòng nhưng ấm áp mãi mãi cấp thiêu cái lò sưởi từ đâu nhà chính đều nóng hầm hập đâu tống mẫu mở miệng tiếp đón một bộ dụ hống hải tử biểu tình đã biết mãi mãi tống thần quang ngoan ngoãn đáp lời này lúc chặt vạng thái dương cũng đã rơi xuống loại này rét lạnh sắc thật làm người ăn không tiêu cho nên dắt quá muội muội tay nhỏ dẫn nàng tưởng hướng trong phòng đi đến. "Kaka, ca ca, ta cũng muốn chơi." Tiểu Bảo bối nói, ánh mắt nhìn cách đó không xa một cái cùng nàng tuổi xấp xỉ, nhưng rõ ràng so nàng hắc gầy không ít, con quần áo ăn mặc tựa hồ cũng đơn bạc rất nhiều tiểu nữ hài. Giờ phút này kêu bé gái chính xúc ở tường vây không xa chỗ một chỗ, hắc gầy đỏ rực tay nhỏ trung sách theo một cái dùng rơm dạ xuyến băng cây cột, một đôi đại mà hắc đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm phương hướng, bên trong tràn đầy thuộc về nàng cái này tuổi khiếp đảm cùng tò mò chi sắc. tiểu nguyệt lượng đi theo tiểu bảo bối một bên nghe được nhà mình muội muội nói cũng theo kia phương hướng nhìn lại sau đó nhấp nhấp cái miệng nhỏ chờ mặc tiểu kỳ ngươi sao lại bên ngoài a còn cầm kia lạnh buốt băng trụ chơi mau đem băng cây cột cấp ném vào nhà tìm mẹ ngươi đi tống mâu theo nhà mình tam cháu trai cháu gái ánh mắt cũng thấy được xúc ở góc tường tiểu cô nương thấy nàng đầy mặt khiết đảm cho nên mới mở miệng nhẹ hống nay tiểu cô nương tuy rằng không phải thân sinh nhưng rốt cuộc là đi theo cô dâu mới cùng đi đến cũng ngại thanh mại khí kêu nàng một tiếng mãi mãi, hơn nữa tính tình tương đối nhát gan nhút nhát, cho nên tống mâu nói chuyện khẩu khí cũng tương đối hòa hoãn. Ân, cái kêu tên là tiểu kỳ tiểu nữ hài nghe được tống mâu lời nói, liền nhấp nhấp cái miệng nhỏ, sau đó an tính gật gật đầu, phủi tay đem trong tay băng cây cột một ném, giẫm lên một đôi giống như không quá vừa chân giày, lệch cạch lệch cạch chạy tới, lại vài người trong tầm mắt liền chạy vào nhà. chưa xong con tiếp chương 448, hai cái tiểu hoa nhi. một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. ca ca nàng là ai a tiểu bảo bối nhìn vừa rồi kia cùng nàng tuổi không sai biệt lắm tiểu nữ hải quay đầu vẻ mặt nghi hoặc dò hỏi chính mình đối nàng tới nói không gì không biết cà ca ca ca ca ta cũng không biết nàng là ai tống thần quang cũng có chút mờ mịt cho nên cũng không có trả lời tiểu bảo bối hỏi chuyện nàng là các ngươi tiểu Tỷ Tỷ. tống mẫu nghe bọn nhỏ hỏi chuyện mở miệng giải thích sau đó quay đầu nhìn hứa tú tú Nàng chính là người kia tẩu tử mang lại đây tiểu khuê nữ. Một câu, xem như giải thích nghi hoặc. Kỳ thật tống mẫu không nói, hứa tú tú cũng không sai biệt lắm đều đoán ra kia tiểu nữ hài thân phận. Rốt cuộc phía trước nàng liền biết, kia tân đại tẩu ban đầu trượng phu trong nhà không có gì người. Này một cái cùng tiểu bảo bối tuổi tương đồng khuê nữ, tất nhiên là không có khả năng không dưỡng. Nói nữa, kia tiểu cô nương trên người ăn mặc áo đông, vẫn là hứa tú tú phía trước cấp mua đâu Chỉ là, có thể là thay đổi quần áo thiếu. Cho nên kia quần áo trên người nhiều rất nhiều dơ bẩn, nhưng cũng không gây trở ngại hứa tú tú có thể nhìn ra tới. Như thế nào như vậy nhỏ gầy? Hứa tú tú chỉ là xuất phát từ đại nhân bản năng mở miệng nói một câu. Ai? Phía trước cùng nàng mẹ bữa đói bữa no bị đói, hiện tại đến nhà ta tới, cũng dưỡng non nửa năm, nhưng có thể là kiêng kỵ chúng ta, sợ chúng ta ghét bỏ nàng chói buộc ăn đến nhiều gì. Nàng mẹ cũng đệ nặng tính tình vóc nàng, cho nên hiện tại tính tình nhắc gan, vóc dáng cũng không như thế nào trường. gây cắc cả. tống mẫu ngữ khí bất đắc dĩ nói một câu kỳ thật nàng thập phần lý giải này cô dâu mới trong lòng rốt cuộc xem như nhị hôn còn mang theo cái khuyên nữ này dùng nông thôn lời nói tới nói chính là con trống trước gặp được phúc hậu điểm nhân ra còn có thể hảo tâm dưỡng gặp được không phúc hậu đói chết cũng có không ít tống mẫu tự hỏi không tính hà khác cũng nhắc nhở quá kia con dâu cả nhi nhưng người ta đương mẹ nó nghe không bảo nàng này lao bà tử lại không phải tự mình thân cháu gái tự nhiên cũng không nói thêm cái gì mẹ các ngươi chạy nhanh vào đi thôi bên ngoài lanh thật sự lúc này tống viễn hoàn cũng đã khóa kỹ xe từ sau thùng xe giữa bắt đầu ra bên ngoài dọn hành lý còn có cô ý mua sắm về nhà các loại tươi sống hải sản thấy tống mẫu cùng hứa tú tú còn dâm ở cửa nhà cho nên ra tiếng nhắc nhở ân hứa tú tú gật đầu sau đó đem tầm mắt nhìn về phía nhà mình tam hải tử lúc các ngươi ba cái cũng mau vào phòng đi đừng ở bên ngoài thổi gió lạnh hứa tú tú nhọc lòng mở miệng ân đã biết mụ mụ ba cái hài tử nghe vậy ngoan ngoãn điểm đầu nhỏ sau đó mò hứa tú tú cùng tống mẫu một bước linh hoạt chạy vào trong phòng tống gia điều kiện hiện giờ một ngày so với một ngày hảo tống mẫu vừa rồi nói nhà chính thiêu bếp lò cũng xác thật so bên ngoài muốn ấm áp thật nhiều tuy rằng này nhà chính tứ phía gió lùa, nhưng bếp lò hiệu quả cũng không tồi cố ý bày biện ở nhà chính trung gian tới gần bàn ăn địa phương bếp lò chung quanh còn bãi mấy cái ghế nhỏ hẳn là nhàn hạ thời điểm sưởi ấm ấm áp dùng mà tống phụ tắc ngồi ở nhà chính chủ vị thượng chịu thuốc viện tựa hồ mỗi một năm về quê tới hứa tú tú ánh mắt đầu tiên nhìn đến tống phụ đều là bộ dáng này nhìn qua giống như vẫn luôn cũng chưa cái gì biến hóa duy nhất có chính là tống gia nhị lao trên trán dần dần tăng thêm xương phát thôi đương nhiên năm nay cũng tương đối phía trước bất đồng chính là trong nhà còn nhiều hai người đó chính là tân đại tẩu cùng cái kia nàng mang lại đây tiểu khuê nữ cũng không biết được không ở chung nhị thẩm tống điểm hình cũng ngồi ở nhà chính Trong tay còn bắt lấy một cái rất đại lục lạc ở thưởng thức sưởi ấm, nhìn đến hứa tú tú vào nhà khi, cũng ngẩng đầu mở miệng khó được hòa khí kêu người, có thể thấy được phía trước rét thị một chuyến, nàng nhiều ít vẫn là có chút biến hóa. ân Hứa tú tú thấy vậy cười tủm tìm gật đầu, đối với về nhà ăn tết cuối cùng không cần ở lo lắng đề phòng cảm thụ Tống Điểm Hinh kia bén nhọn đến xương tầm mắt mà vui mừng. Mẹ, là nhị đệ cùng nhị đệ mội một nhà đã trở lại đi. Tống Điểm Hinh mới vừa hỏi hoàn hảo. bên tay phải trong phòng bếp liền đi ra một cái diện mạo bình thường nhưng tươi cười ấm áp mặc tập dề hiển nhiên là ở trong phòng bếp bận rộn bữa tối tuổi trẻ phụ nhân góp chân chỗ còn đi theo một cái nhát gan cái đôi nhỏ chính là vừa rồi ở bên ngoài hướng băng cây cột tiểu cô nương xem tình huống lại kết hợp nàng lời nói nói vậy đây là tống sa đảo kia tân tìm nữ nhân không thể nghi ngờ đúng vậy vừa đến đây là ngươi đệ muội hứa ra thôn cô nương hứa tú tú tống mâu đối này ngụy đại phương còn rất thích Thấy nàng ra tới dò hỏi, liền cười tủm tỉm vì nàng giới thiệu. Đại tẩu, ta là hứa tú tú. Hứa tú tú cứ việc đau đầu đến mau tạc, nhưng đối với nông thôn tới nói, bất quá là cảm bạo mà thôi, rốt cuộc lại không phải tiểu hài tử, không cần phải như thế làm ra vẻ, nàng cũng không hảo biểu hiện đến quá mức lãnh đạm, liền tính là cảm bạo cũng không thể nào nói nổi, thực dễ dàng làm đối phương khởi chút tâm tư. Ai? Hứa tú tú kêu to, lập tức đổi đến đối phương một cái nhiệt tình tươi cười. các ngươi dọc theo đường đi trở về đều còn thuận lợi đi ta thiêu nước ấm nếu mỏi mệnh các ngươi có thể đi rửa cái mặt này đồ ăn cũng mau làm tốt các ngươi có thể ở bên ngoài trước ngồi nghỉ một lát ta lập tức liền thượng đồ ăn ngụy đại phương mở miệng nói cấp hứa tú tú ấn tượng đầu tiên cũng rất không tồi ít nhất rất là nhiệt tình vất vả đại tẩu bận việc không gì này không phải hẳn là sao nghe vậy ngụy đại phương co quắp nói tiếp sau đó cười tủm tỉm đẩy đẩy treo ở nàng bắp chân thượng quê nữ Đây là ta cùng đằng trước nam nhân sinh khuê nữ, so nhà ngươi Long Phượng thai đại hơn 10 ngày, tiêu triệu tử kỳ, mau, tiểu kỳ, hướng ngươi nhị thẩm vân an. ngữ khí nhu hòa nhắc nhở, rũ mắt nhìn trầm chầm, chầm khuê nữ tầm mắt cũng rất là lo lắng. Nhị thẩm. Tiểu cô nương thanh âm cực tiểu mở miệng kêu một câu. ân tiểu kỳ hảo. Hứa tú tú cười vân an, bản thân liền thảo tiểu hài tử thích nàng, lại cười tủm tỉm phong xuất ra thiện ý, lúc. Ta cho ngươi tiểu Kỳ muội muội cùng Ngọt hình tỷ tỷ đều chuẩn bị ăn Tết lễ vật sao? Ngươi biết đặt ở nơi nào? Ngươi giúp Mụ Mụ đi qua lấy tới hảo sao? Trong nhà Tam Hải tử một chút đều không sợ người lạ, đặc biệt là tiểu bà bối, tiểu nha đầu gan phì thật sự, Tống phụ chính là tống ra một cái thực nghiêm túc rất có uy nghiêm người, nhưng tiểu nha đầu khả năng đối chịu thuốc viện Tống phụ thực cảm thấy hứng thú, lập tức liền tự động tự phát chạy đến Tống phụ trước mặt nũng nịu kêu to ra ra, sau đó dôi tay lay động Tống phụ thuốc phiện côn thượng treo tẩu hút thuốc tử. Ngọt ngào lộ ra tươi cười. Tống thần quang cùng tiểu nguyệt lượng tắc cẩn thận che chở ở tiểu bảo bối bên cạnh, nghe được hứa tú tú kêu to, ân. Tống thần quang mới đáp ứng, ở tống viễn hoàn phóng tốt một chút hành lý, lại ra cửa bước ra viện môn thời điểm, cũng theo đi ra ngoài cùng nhau lấy đồ vật. chỉ chốc lát sau liền sách theo hai cái thực tinh xảo đáng yêu bút bê vải tiến vào. Tuy rằng nói tống điểm hình đã mười mấy tuổi, nhưng nữ sinh thích bút bê vải là chẳng phân biệt tuổi. Cho nên đương tống thần quang sách theo bút bê vải tiến vào phân cho triệu tiểu kỳ cùng tống điểm huynh khi, hai cái tiểu cô nương đều lộ ra vui sướng chi xác rốt cuộc hứa tú tú là hoa tâm tư chọn lựa, tuy rằng không thể so đời sau so đủ loại kiểu dáng tinh xảo hoa hoa, nhưng rốt cuộc vẫn là thực đáng yêu, này ngày mùa đông, ban đêm ôm cùng nhau ngủ đều thực ấm ác. Chưa xong con tiếp. chương 449, phòng ở sụt xuống. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Mụ mụ, ngươi xem. hoa hoa triệu tiểu kỳ tuổi con nhỏ đối với cái này đáng yêu hoa hoa quả thực thích đến không thể lại thích hắc gầy khuôn mặt nhỏ cũng nở rộ ra cái thứ nhất ý cười ôm tiểu hoa nhi khoe ra chiều nàng mụ mụ ngụy đại phương khoe ra kia ôm hoa hoa ngưỡng đầu nhỏ bộ dáng làm tặng lễ vật hứa tú tú nhìn thập phần có thành tự cảm rốt cuộc tặng đồ cho người ta có thể đả động người này xác thật cũng là rất khó đến một chút ân hoa hoa thật là đẹp mắt ngụy đại phương gật gật đầu duỗi tay sờ sờ khuê nữ đầu Ngươi nhị thẩm tặng lễ vật cho ngươi, tiêu tiểu kỳ ngươi có phải hay không phải hướng ngươi nhị thẩm nói tiếng cảm ơn a? Cứ việc là dân quê, nhưng Ngụy đại phương đảo cũng không giống những cái đó thực lao thổ nông thôn phụ nữ giống nhau, ra mặt dày bắt người đồ vật, lại lưỡng đạo tạ đều không có, chỉ em dâu chi gian nếu muốn ở chung đến hảo, không cần quan hệ quá hảo, nhưng khách sáo lễ phép cũng quyết không thể thiếu. Cảm ơn nhị thẩm. Triệu tiểu kỳ hoàn toàn lý giải chính mình mụ mụ nói chuyện ý tứ. quay đầu lập tức liền nhìn về phía Hứa Tú Tú nói lời cảm tạ. "Cảm ơn nhị thẩm." Tống Điểm Hinh cũng ôm tiểu hoa Nhi, tuy rằng không giống như là Triệu Tiểu Kỳ như vậy thực rõ ràng tỏ vẻ ra thích, nhưng từ kia nhu hòa chung tràn đầy cảm kích trong ánh mắt, vẫn là có thể nhìn ra được tới, Tống Điểm Hinh cũng thực thích đứa bé này, cuối cùng là không quên nàng tỉ mỉ chuẩn bị một phen. "Không khách khí, các ngươi thích liền hảo." Một cái nho nhỏ lễ vật tức khắc làm trong nhà không khí hài hòa rất nhiều, Hứa Tú Tú cùng Tống Mẫu ngồi ở nhà chính trung bắt đầu trò chuyện thiên. cũng nói tỉ mỉ một ít nàng từ đế đô mang về tới đặc sản cùng thức ăn tống mẫu cười tủm tỉm theo hứa tú tú nói chuyện mà ngụy đại phương tắc hồi phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối không lâu thiên liền đen mà ra ngoài tống xa đảo cùng tống xa minh huynh đệ hai cũng vừa vặn dẫm lên cơm điểm đã trở lại ban đầu về nhà tới khi không thấy được người tống gia huynh đệ hai hứa tú tú còn buồn bực dò hỏi tống mẫu ngay sau đó mới từ tống mẫu trong miệng biết được nói là năm nay mùa đông đặc biệt rét lạnh Bắt đầu mùa đông thời điểm quê quán bên này lại hạ một hồi rất lớn tuyết, lúc ấy người trong thôn là đều tường ăn không có việc gì, nhưng tuyết đọng hậu cũng thực dễ dàng áp sụp phòng ở, nhưng khi đó đều hảo hảo, ngày hôm qua cũng không biết là chuyện như thế nào, trong thôn thế nhưng có một hộ. Nhân gian phòng ở đột nhiên liền sụp xuống. Sụp xuống. Em đẹp nhà ở thế nhưng sụp xuống. Này sắp ăn Tết thời điểm, này cũng quá xui xẻo điểm đi. Đúng vậy. Sụp phòng ở liền cái kia ta thôn cái kia phùng bà tử ra. Nàng đứa con này phía trước còn cùng lẳng lặng kia nha đầu nhắc lên quan hệ, hiện tại không phải còn ở trong tù đâu sao. Nói tới đây, tống mâu cố ý hạ giọng đôi mắt cũng quét quét bên cạnh chịu thuốc viện ngẫu nhiên viết nàng liếc mắt một cái tống phụ, nàng một cái thượng tuổi lao thái thái, nhìn cũng đáng thương thật sự, này lập tức có muốn ăn Tết, lại là ngày mùa đông, người trong thôn liền thương lượng có sức lao động nhân ra liền tự phát ra người đi hỗ trợ, trước cấp cái cái lều phòng tạm chấp nhận ở, bằng không này ngày mùa đông, kia một phen tuổi. Thế nào cũng phải đông chết không thể. Tống mâu nói, nhớ tới việc này cũng thổn thức không thôi, này tới gần cuối năm còn ra việc này, có thể thấy được ngày thường tất nhiên là thiếu đạo đức sự làm nhiều, nếu không quá cái năm sao đều quá không yên phận. Hứa tú tú ngay từ đầu thiếu chút nữa cũng chưa nhớ tới tống mâu trong miệng phùng bà tử là ai, ở trong đầu xoay chuyển, mới mơ hồ nhớ tới, phùng lao bà tử nhưng còn không phải là kia tống cặn bã lao mẹ sao. Nha nang phòng ở thế nhưng sụt xuống. Nghĩ, hứa tú tú trong lòng một trận vô ngữ, nhưng mạc danh cũng có một loại này quả nhiên chính là muộn tới báo ứng cảm giác. Nhưng hứa lẳng lặng sự tình đều đã qua đi đã nhiều năm, nàng hiện giờ cũng quá dứt khá tuy rằng là trong lúc lơ đáng nhớ tới những người này, nhưng hứa tú tú cũng không tính toán để ở trong lòng, tiết nhất chính mình người một nhà nhạc vui tươi hớn hở là được. ngụy đại phương cái này tân đại tẩu trù nghệ không tồi, so với nguyên bản vương thanh hoa, tính cách cùng làm việc phương diện rõ ràng tốt hơn huyết nhiều, trên bàn cơm bãi đồ ăn cũng coi như là sắc hương vị đều đầy đủ. Đương đồ an toàn bộ đều thượng bàn sau, người một nhà cũng liền hòa thuận vui vẻ ngồi trên bàn bắt đầu ăn bữa tối. Hứa tú tú cứ việc cảm thấy chính mình hiện tại bởi vì cảm mạo ở đầu nặng chân nhẹ, nhưng cũng vẫn là nỗ lực kiên trì. Rốt cuộc ngày đầu tiên về đến nhà, đại gia cũng là khó được mới có thể ngồi ở cùng nhau ăn một đốn loại này bữa cơm đoàn viên, nàng nhưng đừng mất hứng cho thỏa đáng. Nhà ta a đã lâu không có như vậy vô cùng náo nhiệt, nếu không phải xa giao kia nhà đầu hiện giờ tháng lớn, nhà ta nhưng ước chừng đủ một bàn lớn đâu. Tống Mẫu cười ha hả, lời nói cũng mang theo náo nhiệt bầu không khí. Mãi mãi, tiểu bảo bối muốn ăn thịt thịt." Tống Mẫu mới vừa nói xong lời nói, ngồi ở nàng bên cạnh tiểu bảo bối liền nũng nịu làm nũng. "Hảo, Mãi mại cho ngươi kẹp thịt thịt tan a." Tống Mẫu lập tức gật đầu cầm lấy cơm đũa cấp tiểu bảo bối gấp thịt, nhưng vì không nặng bên này nhẹ bên kia, Tống Mẫu thực dứt khoát cấp trong nhà hài tử đều thêm một chiếc đũa thịt, bao gồm tính tình khiếp đảm triệu tử kỳ. "Cảm ơn mãn mại." Bọn nhỏ vô cùng náo nhiệt một lưu vòng chiều tống mâu nói lời cảm tạ một đám cười đến một đóa hoa dường như, đem tống mâu mừng rỡ không được. Tống Sa đào giữa nhà bọn nhỏ ở chung hài Hòa, hiện giờ có cái nữ nhân tại bên người chiếu cố, tinh thần trạng thái cũng thực không tồi hắn, cầm chén rượu cùng tống phụ còn có hai huynh đệ cùng nhau uống tiểu rượu. Tống Sa Minh hiện giờ đều là sinh viên, trong nhà cũng không ngăn đón nói không thể uống rượu nói chuyện, phụ tử bốn người uống đến cũng thực vui sướng. Tới, nhị đệ, tiểu đệ. Ta huynh đệ mấy cái cũng có chút nhật tử không cùng nhau uống rượu, ta uống nhiều điểm. Tống Sa Đào rất cao hứng, cầm rượu không được tìm Tống Viễn Hoàn cùng Tống Sa Minh uống. Hảo! Tống Viễn Hoàn đảo cũng không cự tuyệt, bởi vì từ đế đô mang về rất nhiều hải sản, trên bàn cơm cũng có không ít con cua, uống điểm tiểu rượu cũng là trợ hứng một loại. Tống Sa Minh phía trước bị hứa tú tú mang theo cùng khách hàng ăn qua cơm chiều, biết trên bàn cơm tất nhiên không thể thiếu muốn uống rượu, cho nên cũng bắt đầu chậm rãi buông ra tính tình uống rượu. Hiện giờ uống đảo Tống Đại ca cũng đã là dư giả. Tống Viễn Hoàn cùng Tống Sa Minh đều là một bộ liệu mình bồi quân tử biểu tình. Tống Sa Đảo cũng thật cao hứng tiếp tục thêm rượu. Lần trước Nữu Nữu đi giết thị, cấp đệ muội cùng tiểu đệ đều thêm chút phiền thoái. Đại ca ở chỗ này cùng các ngươi nói tiếng cảm tạ, nhị đệ, tiểu đệ, ca biết các ngươi đều có năng lực, ca trong lòng nhớ kỹ các ngươi hảo. Tống Sa Đảo uống, đột nhiên mở miệng nói lên phía trước sự tình, chính là thiếu chút nữa làm Sa Giao xảy ra chuyện, ai. Ta về sau nhất định sẽ gấp bội đối xa giao tốt, phàm là có yêu cầu đại ca địa phương ta tuyệt không một chút nữa mày. Tuy rằng Tống Điểm Hinh đi Z thị giống như cũng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Tống xa Đảo xong việc ngẫm lại, thường xuyên âm thầm may mắn, may lúc ấy có đệ muội ở, nếu không nếu cũng chỉ có hắn, sự tình còn không chừng biến thành cái dặn gì, cho nên nay cái ở trên bàn cơm hắn mới có thể chuyện xưa nhắc lại. Huynh đệ tỷ muội gian cho nhau hỗ trợ đều là hẳn là, việc nhỏ mà thôi, đại ca không cần nhớ trong lòng. Tống Viễn Hoàn cầm lấy chén rượu trả lời, rõ ràng không tính toán tiếp tục nói chuyện này, cung cấp Tống Sa đảo tùng tùng trong lòng gánh nặng, sợ hắn nhớ đến nhiều, trong lòng khó chịu. Chưa xong con tiếp. Chương 450, tính tình cũng an tĩnh. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Nhị đệ, tâm ý của ngươi đại ca cũng ghi nhớ trong lòng, ngươi yên tâm đi. Sở hữu sự tình, lòng ta kỳ thật đều đỡ phải hiểu rõ. Tống Sa đảo nhìn ra Tống Viễn Hoàn tâm tư, biết được hắn là thật sự không ngại nhưng tống viễn hoàn đối hắn cái này đại ca trợ giúp kỳ thật hắn trong lòng luôn là có phổ cho nên liền cũng không ở tiếp tục nhiều lời tóm lại đều là huynh đệ nói nhiều ngược lại có vẻ khách khí nghi tống sa đào liền cộc lốc cười đem sự tình mang quá nam nhân chi gian uống rượu kỳ thật đều tương đối đơn giản có gì sự trên bàn tiệc uống tam ly cũng liền giải quyết hơn nữa huynh đệ quan hệ đều thực hòa hợp lại một năm nữa cũng chưa gặp mặt huynh đệ chi gian ngẫu nhiên nói một ít quan tâm nói hiểu biết hiểu biết huynh đệ này một năm tới cơ bản tình huống Chỉ là điểm này đều có thể tán gâu tốt nhất lâu, uống rượu dùng bữa cũng rất là náo nhiệt. Nữ nhân cùng bọn nhỏ so với nam nhân uống rượu dùng bữa tới nói tắc tốc độ nhanh rất nhiều, lắc đắc lưa thưa ăn xong cơm chiều hạ bàn, các nam nhân còn ở trên bàn cơm tiếp tục uống tiểu rượu. Nhìn một cái bọn họ, phụ tử mấy cái uống khởi rượu tới cũng chưa cái xong rồi. Tống mồ ôm tiểu bảo bối ngồi ở bên cạnh sưởi ấm, đầu đầu tiểu bảo bối, sau đó mới quay đầu phiết liếc mắt một cái còn tiếp tục uống rượu dùng bữa đàn ông mấy cái Cười tủm tỉm cùng hứa tú tú còn có ngụy đại phương nói. Mẹ, bọn họ huynh đệ mấy cái khó được thấy thứ mặt uống thứ rượu, liền theo bọn họ đi thôi. Tuổi cũng đều không nhỏ, bọn họ có chừng mực. Hứa tú tú cảm mạo trạng thái ở cơm chiều qua đi hào chút, cho nên tống mâu nói chuyện khi, liền cười tủm tỉm hát đệm, sau đó quay đầu nhìn nhìn tống viễn hoàn, trong lòng buồn cười không thôi. Đúng vậy. Sa đào vẫn luôn đều lời nói thiếu, ta còn là lần đầu thấy hắn như vậy cao hứng đâu. Mẹ ngài cũng đừng lo lắng. ta đi phòng bếp lấy hạt dưa ăn vặt, ta mẹ chồng nàng dâu mấy cái mang hải tử cũng nghỉ một lát. Ngụy Đại Phương nói, đứng lên đi vào phòng bếp, từ trong phòng bếp ngăn tủ lấy ra ăn tiết tiết kẹo chờ vật. Mẹ chồng nàng dâu nhóm biên liêu biên nói chuyện. trải qua một cái trạng vạng ở chung, Hứa tú tú đại khái cũng hiểu biết Ngụy Đại Phương làm người xử thế, cảm giác cái này Tân Đại Tẩu làm người xử thế xác thật không tồi, chỉ là đương mẹ chồng nàng dâu mấy người trò chuyện trò chuyện, đột nhiên cho tới Hứa lẳng lặng cùng Ngụy ra cường hai vợ chồng sinh hải tử trên người khi. Bên cạnh Ngụy Đại Phương lại ngoài ý muốn ngốc lăng một lát. "Đệ muội, ngươi vừa rồi nói chính là Ngụy Gia Cường, là chúng ta cục đá thôn cái kia Ngụy Gia Cường sao?" Ngụy Đại Phương tựa hồ là nhận thức Ngụy Gia Cường, cho nên biểu hiện đến có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, dò hỏi đến cũng có chút thật cẩn thận. "Đúng vậy. Hắn hiện tại là ta muội phu." Hứa Tú Tú gật đầu, đôi mắt nghi hoặc phiết liếc mắt một cái Ngụy Đại Phương, "Đại tẩu ngươi nhận thức ta muội phu sao?" Mang theo tươi cười dò hỏi. Nghe vậy tống mâu cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía ngụy Đại Phương, ngay sau đó lại nghĩ tới, này ngụy Đại Phương nhưng còn không phải là kia cục đá thôn khuê nữ sao? Đây là cùng thôn người nhận thức tự nhiên cũng không kỳ quái, Tú Tú A. ngươi đại tẩu ban đầu nhà mẹ đẻ chính là cục đá thôn A. Nhận thức không phải bình thường sao? Nói, trên mặt đều là ý cười. ngụy Đại Phương nghe được hứa Tú Tú dò hỏi, lúc này mới trở về hoàn hồn, sau đó viết liếc mắt một cái tống mâu sau mới miễn cưỡng gật gật đầu, đúng vậy? Nhận thức, bất quá Ngụy Gia Cường là ta trước kia ở nhà mẹ để khi cách vách hàng xóm, chúng ta xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, kết hôn sau liền không ở liên hệ, chỉ nghe nói mẹ nó mấy năm trước đi rồi, cũng tìm cá nhân kết hôn, hiện tại đột nhiên nghe được đệ mội lại nói tiếp, liền có chút tiểu ngoài ý muốn. Ngụy Đại Phương nói, trong giọng nói có chút hoài niệm thành phần, nhưng giải thích lại cũng hoàn toàn nói được qua đi. Nhưng, cũng không biết có phải hay không hứa tú tú phá lệ mất cảm, nàng tổng cảm thấy. Này Ngụy Đại Phương cùng Ngụy Gia Cường tựa hồ có chút nói không rõ sâu xa, nhưng hiện giờ trước mắt nữ nhân này là nàng đại tẩu, mà Ngụy Gia Cường cũng là nàng nội phu. Hứa Tú Tú này trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng sẽ không mở miệng đuổi theo hỏi. Thật đúng là vô xảo không thành thư a. trả trách người khác đều nói, chúng ta thế giới này rất nhỏ, lui tới người kỳ thật nói đến nói đi đều là nhận thức. Hứa Tú Tú không tính toán nói chuyện nhiều, cho nên chỉ là lấy vui đùa phương thức mở miệng bất quá. Đúng vậy, Ngụy Đại Phương tắc đi theo gật gật đầu, nhưng Hứa Tú Tú thấy thế nào như thế nào cảm thấy nàng trên mặt có chút chua sót. Các đại nhân đang nói chuyện thiên, mà tiểu hài tử cũng lầm nhầm lầm nhầm nói thuộc về bọn họ mới có thể lý giải được nói, tiểu bảo bối tính cách rất là hoạt bát, ở một đám hài tử giữa thuộc về điều tiết không khí hài tử, thậm chí liền kia nhát gan Triệu Tử Kỳ đều bị nàng lôi kéo hoạt bát nói nói mấy câu. "Muội muội, cho ngươi chơi." Triệu Tử Kỳ duỗi tay cấp tử trong túi lấy ra một cái tròn xoe, che đến nóng hầm hập hòn đá nhỏ. Sau đó ngượng ngùng đưa cho tiểu bà bối. Hoa! Wow. Tiểu tỷ tỷ đây là cái gì a Tiểu bảo bối tiếp nhận hòn đá nhỏ vớt ve, hai mắt tinh lượng. Thạch, cục đá! Triệu tử kỳ túi đầu một bộ thật ngượng ngùng biểu tình, mà nàng trong lòng ngực giờ phút này còn gắt gao ôm cái kia đáng yêu hoa wow. hoa, wow. tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng là vẫn là cảm giác được đến chính mình đưa ra đi hòn đá nhỏ bé nhỏ không đáng kể, tuy rằng e lệ túi đầu. Hoa! Wow. Cục đá nguyên lai like có như vậy đẹp à? Wow. Tiểu Bảo Bối rất là vui mừng, quay đầu liền thăm quá thân mình chiều hứa Tú Tú khoe ra, "Mụ mụ, ngươi xem, đây là tiểu kỳ tỷ tỷ cho ta cũng đá, đẹp sao?" Tròn xoe đôi mắt là chờ bị khẳng định tin tức. "Đẹp." Hứa Tú Tú cười sờ sờ tiểu Bảo Bối đầu, "Có hay không cảm ơn tiểu kỳ tỷ tỷ a?" Hứa Tú Tú ngữ khí nhu hòa gió hỏi. "Cảm ơn tiểu kỳ tỷ tỷ." Tiểu Bảo Bối nghe vậy quay đầu liền hướng về phía Triệu Tiểu Kỳ nói lời cảm tạ. "Ân." Triệu Tiểu Kỳ ngượng ngùng nhẹ nhàng mỉm cười. Nhà ngươi tiểu kỳ cũng thật ngoan. Hứa tú tú thấy vậy cũng khích lệ nàng một câu, duỗi tay sờ sờ triệu tiểu kỳ đầu, nàng vẫn luôn đối ngoan ngoãn hải tử không hề sức chống cự. ngụy đại phương thấy hứa tú tú khen triệu tiểu kỳ, vê đút vê đút vê đút. Cũng cười tiếp lời nói, nhà ta tiểu kỳ luôn luôn đều thật ngoan, tính tình cũng thực an tính. ngụy đại phương cảm thấy, làm nàng tái hôn mang lại đây hải tử, triệu tiểu kỳ càng là không chấp mắt, càng là an tính ngoan ngoan sẽ thảo hỉ đến nhiều. bằng không tao ghét bỏ nàng cũng không biết nên như thế nào che chở nàng. Không thể không nói, ngụy đại phương làm nhị hôn, yêu cầu suy xét bản thân cũng rất nhiều, cho nên làm triệu tử kỳ ép dạ cầu toàn cũng không kỳ quái. Đại phương, ngươi A chính là quá vướng tiểu kỳ tính tình, ngươi kỳ thật không cần như vậy, mẹ cũng không phải kêu bất thông tình lý người, nàng gái con nít con nôi cũng ăn không hết nhiều ít đồ vật, ngươi hà tất luôn làm nàng quá đến nơm nớp lo sợ, tính tình này cũng không dám bung ra. Tống mẫu cũng cảm thấy này triệu tử kỳ quá mức nhát gan một ít. Tiểu hai từ sao? Còn không phải là muốn hoạt bát đáng yêu sao? Giống nhà nàng tiểu bảo bối như vậy tính tình, nhiều làm cho người ta thích ra. Ngượng ngùng xoắn xít một bộ nhát gan bộ dáng, nhìn liền không như vậy làm cho người ta thích. Mẹ, ta này không phải sợ nàng quá làm ầm ĩ chọc người ngại sao? Hơn nữa tiểu kỳ nàng vốn là tương đối ngoan ngoãn, kỳ thật cũng không tính thượng là vóc nàng. Ngụy đại phương miễn cưỡng xấu hổ mở miệng giải thích một câu. ta sẽ hảo hảo nói nàng, mẹ, bọn họ bên kia cũng ăn được không sai biệt lắm. ta đi trước thu thập chén đũa, ngài cùng đệ muội trước trò chuyện a. Ngụy Đại Phương nói, sau đó vội vàng đứng lên thoát đi cái này có chút xấu hổ đề tài. chưa xong con tiếp. chương 451, liền lừa dối mụ mụ. một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. đại tẩu, ta và ngươi cùng nhau thu thập đi. hứa tú tú cũng là làm người tức phụ nhi, này hàng năm không ở nhà còn chưa tính, nhưng này đều về quê. Nhìn Ngụy Đại Phương một mình đi bận rộn, nàng tự nhiên cũng không mặt mũi nhàn rỗi, nếu không sẽ mang thai mang tiếng, cho dù Tống Mẫu là sẽ không để ý, nhưng cũng không thể như thế. Một gia đình chung, rất nhiều chuyện đều là cho nhau kinh doanh, Hứa Tú Tú cũng sẽ không làm chính mình ở vào một cái như thế bị động trạng thái. Không cần, để mọi người ngồi nghỉ ngơi đi. Một năm khó được về nhà tới, ta nào không biết xấu hổ làm ngươi động thủ làm việc nhi a. Nói nữa, ngươi không phải đều bị cảm sao? Liên tẩy mấy cái chén mà thôi. là một người liền thành. Ngụy Đại Phương vội vàng phất tay cự tuyệt hứa Tú Tú nói muốn hỗ trợ ý tưởng, lời nói cũng thập phần nghiêm túc. Nói thật, thật không phải nàng khách khí, cái này đệ muội quanh năm suốt tháng tới cũng liền về nhà như vậy mấy ngày, nàng là nhị hôn nhân sĩ, vốn là so gia kém nhân gia, nơi nào còn không biết xấu hổ làm nàng cùng nàng cùng nhau vội này đó trong nhà việc vặt, bất quá chính là tẩy tẩy nồi chén gáo bùn thôi, này nông thôn phụ nữ, cái nào không phải nhanh nhẹn. Nói nữa Nàng này đệ muội vừa thấy giống như là trong thành tinh xảo người, nàng nếu là tiến phòng bếp hỗ trợ, không phải nàng nghĩ nhiều hoài nghi nhân ra, nàng thật sự sợ cái này đệ muội sẽ cho nàng thêm phiền A. Tú tú, ngươi liền nghe ngươi đại tẩu ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Đại phương nàng có khả năng thật sự, nhà này ra ngoại đều lo liệu thật sự hợp quy tắc, ngươi lúc này mới về đến nhà, phải hảo hảo nghỉ ngơi bái. Phòng bếp về điểm này sự tình sự tình làm nàng một cái bận việc. Ngươi cũng thật là, đều thân mình không dễ chịu còn hạt nhọc lòng. chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Mẹ hiện giờ thân mình cũng còn ngạnh lãng đâu. Thực sự có gì ngươi đại tẩu nàng một người lo liệu không hết quá nhiều việc chuyện này, mẹ cũng có thể đi giúp một chút, ngươi xem, nhà ta tiểu nguyệt lượng đều có chút mệt nhọc, ngươi vẫn là mang bọn nhỏ về phòng đi thôi. Quê quán này sinh lần đầu sống tiết tấu mau đều thói quen ngủ sớm dậy sớm, ngày hôm qua cùng hôm nay vì lái xe về quê, tam hải tử bao gồm tống viễn hoàn đều là ngủ sớm dậy sớm, hứa tú tú bởi vì cảm bạo. Cả ngày đều mơ mơ màng màng ngủ khả năng không cảm thấy giác nhưng Tam Hải tử lại là thật sự có chút mỏi mệt, đặc biệt là tiểu nguyệt lượng, giờ phút này chính gục xuống mí mắt đánh còn ngáp đâu. kia hành đi! Liên phiên toái đại tẩu, ta này trước mang bọn nhỏ về phòng ngủ đi. Hứa tú tú thấy tiểu nguyệt lượng lại là vây được không được, cũng không đành lòng, liền gật đầu đáp ứng rồi tống mẫu, thuận tiện cùng ngụy đại phương nói một tiếng. Đi thôi! Đi thôi! Tống mẫu nói cũng đứng lên giúp đỡ hứa tú tú chiếu cô Tam Hải tử. Các ngươi trong phòng chăn ta hôm qua đặt ở trong viện phơi nắng quá, ấm áp nhất định thực thoải mái. Cảm ơn mẹ. Hứa tú tú chân thành nói lời cảm tạng. Mấy năm nay đều ở tại bên ngoài thành thị nốc, khó được về quê ăn tết cũng không nốc mấy ngày, nhưng rốt cuộc vẫn là cấp tống mâu thêm phiền thoái, bởi vì cách vách kia đống ban đầu trụ phòng ở. Hiện giờ bởi vì nhiều năm không ai cư trú, sớm đã có chút hoang phế, không thể trụ người sau. Bọn họ một nhà mỗi lần về quê tới đều là hỗ trợ tống mâu sửa sang lại nhà ở, rất là chi kỷ. mọi thứ đầy đủ hết. Này có gì, các ngươi chưa ở. Nếu là khuyết điểm gì liền nói cho mẹ hoặc là ngươi đại tẩu sửa minh. Cái đi huyện thành mua hàng tết khi cùng nhau mua sắm thượng. Tống Mâu nói ngữ khí hòa ái. Ân. Hành yêu cầu gì ta sẽ nói cho ngài. Hứa tú tú gật đầu, sau đó không lưng ngồi sồn tiểu nguyệt lượng trước mặt. Tiểu nguyệt lượng đi cùng mụ mụ về phòng ngủ hào sao. Ân. Tiểu nguyệt lượng hít mắt, nhìn trước mắt hứa tú tú hơi hơi nét miệng cười mụ mụ thần hạ vây. muốn ôm một cái hứa tú tú cảm mạo hảo chút thiên mấy ngày này sợ đem cảm mạo lây bệnh cấp bọn nhỏ cho nên đều rất ít cùng bọn nhỏ thân mật tiếp xúc lúc này tiểu nguyệt lượng thật sự là mệt nhọc ở nhìn đến hứa tú tú thanh âm phá lệ ô nhu tiểu gia hỏa liền ngây thơ mở mịt mở miệng làm nũng. hảo mụ mụ ôm một cái hứa tú tú ngực bị tiểu gia hỏa kêu to làm lũng đến ấm áp cho nên đáp ứng dỗi tay đem có chút phân lượng tiểu nguyệt lượng bế lên tới hì hì tiểu nguyệt lượng bị hứa tú tú bế lên tới sau Tiểu Gia hỏa liền mê mê hoặc hoặc dựa vào hứa tú tú trong lòng ngực, tiểu Gia hỏa khỏe miệng giơ lên một mặt thực hiện được sau mỉm cười. Tiểu bảo bối thấy vậy, cổ cổ gương mặt, sau đó liền nhìn đến Tống Viễn Hoàn đi vào. Lúc này Tống Viễn Hoàn bọn họ mấy nam nhân cũng đã uống đến không sai biệt lắm, tuy rằng vài người đều uống lên không ít rượu, khá vậy cũng chưa đến uống say trình độ. Tống Viễn Hoàn giữ nhà tam hải tử đều ngáp, cũng liền đi vào hỗ trợ, tiểu bảo bối, đi, cùng mụ mụ ngươi về phòng ngủ. Tốt ba ba. Tiểu bảo bối thực ngoan ngoãn gật đầu, ba ba ngươi cùng ôm tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối có đôi khi tính tình cùng hứa tú tú giống nhau, làm lung tùy thời tùy chỗ. Tống viễn hoàng nhất chống cự không được chính là hứa tú tú cùng khuê nữ làm lũng tự nhiên không nói hai lời liền đem khuê nữ ôm đến trong lòng ngực về phòng. Tốt, tiểu công chúa. Tống viễn Hoàn cười hì hì đem tiểu nha đầu một phen bế lên, đi theo hứa tú tú phía sau về phòng. Ra, ba ba tốt nhất, ngươi là toàn thế giới tốt nhất ba ba, sao sao. Tiểu bảo bối lập tức liền từ trên mặt đất thân cao không ít, tiểu nha đầu rất là cao hứng, cho nên liền mở miệng khen sau đó còn ban thưởng tống viễn hoàng gương mặt hai cái môi thơm. Thật vậy chăng? Kia đến tuột cùng là mụ mụ hảo vẫn là ba ba hảo A. Hứa tú tú ôm mơ hồ tiểu nguyệt lượng đi ở đằng trước, nghe phía sau cha con một bộ nóng bỏng đối thoại, cố nhi tràn đầy giấm vị mở miệng do hỏi. Đương nhiên, mụ mụ cũng là toàn thế giới tốt nhất tốt nhất mụ mụ. Tiểu bảo bối này khuê nữ nhiều khôn khéo A. đối mặt loại này cha mẹ ghen hỏi chuyện nàng quả thực chính là hạ bút thành văn thiết liền biết lừa dối mụ mụ hứa tú tú ngữ khí tuy rằng vẫn là hế ẩm nhưng ôm tiểu nguyệt lượng đi ở đằng trước nàng lại ngăn không được gợi lên khỏe miệng mụ mụ ngươi tốt nhất tiểu nguyệt lượng nhất ái ngươi tiểu nguyệt lượng hai chỉ tay nhỏ khoanh lại hứa tú tú cổ nghiêm túc nói tiếp ân mụ mụ biết tiểu nguyệt lượng yêu nhất mụ mụ đúng hay không hứa tú tú cười nói tiếp đối tiểu nguyệt lượng gật gật đầu Tay nhỏ lại hứa tú tú trên cổ vòng đến càng khẩn. Hứa tú tú toàn ra ở trung phá lệ hòa hợp, đặc biệt là tống viễn hoàn đối tiểu bảo bối ôm một cái. Đối với triệu tử kỳ tới nói, quả thực chính là nàng nhìn thấy nhưng không với tới được sự tình. Tiểu nữ 2 tuổi còn rất nhỏ, không hiểu trong lòng kia sợi hâm mộ là vì cái gì. Nàng chỉ biết, nàng cũng hảo tưởng trở thành tiểu bảo bối như vậy có ba ba yêu thương tiểu công chúa. Mu mụ tiểu kỳ thân ba ba đi đâu vậy? Hắn khi nào trở về nha? Hai ba tuổi hải tử. Nàng còn không hiểu đến sinh tử, về ba ba ấn tượng cũng không thâm, chỉ là ngoan ngoãn đi theo mụ mụ, cũng trụ tới rồi tống ra tới. Tuy rằng ngụy Đại Phương vẫn luôn khuyên nàng, muốn nàng kêu tống xa đảo ba ba, nhưng tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, khá vậy không, có như vậy hảo lựa gạt. Ở hơn nữa tống xa đảo cũng không phải cái loại này sẽ bung nam nhân cái giá hống tiểu hài tử người, cho nên triệu tử kỳ vẫn luôn đều như cũ đem tống xa đảo trở thành thúc thúc, mà vừa rồi nhìn. Đến tiểu bảo bối bị nàng ba ba bế lên tới sau. Nhỏ nhỏ cô nương trong lòng liền nổi lên con sóng, cho nên bước chân ngắn nhỏ chạy tiến phòng bếp dò hỏi Ngụy Đại Phương. Chưa xong con tiếp. Chương 452: thích ngươi hư. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Triệu Tử Kỳ dò hỏi, là Ngụy Đại Phương ngốc lăng một lát, hốc mắt nháy mắt phím hồng, một lát sau mới nhịn xuống chốc mũi chua sót. người ba ba hắn đi rất xa rất xa địa phương, hắn sẽ không ở đã trở lại, về sau tống thúc thúc mới là người ba ba, hôm nay lời này, ngươi không được nói nữa biết không? Ngụy Đại Phương thực không yên tâm mở miệng dặn dò Triệu Tử Kỳ. Nga. Triệu Tử Kỳ nghe vậy mất mát Nga một tiếng, sau đó vô lực rũ xuống đầu. Ngụy Đại Phương giờ phút này rất là đau lòng chính mình quê nữ, nhưng trong xương cốt rốt cuộc vẫn là ăn sâu bén rễ nông thôn phụ nữ tư tưởng, nàng cảm thấy Triệu Tử Kỳ tuổi tắc còn nhỏ, nàng cũng biết Triệu Tử Kỳ hiện giờ thực yêu cầu tình thương của cha, nhưng nàng ba ba rốt cuộc đã không có, nàng hiện giờ cũng đã tái giá thành ra, nàng về sau còn sẽ có hài tử. cho nên nàng cũng cần thiết làm khuê nữ nhận rõ rất nhiều hiện thực tự nhiên cũng liền không chấn an nữ nhi cảm xúc nghĩ thời gian lâu rồi nàng tự mình tổng có thể nghĩ thông suốt tiểu kỳ người đáp ứng mụ mụ hôm nay lời này về sau không bao giờ nói hảo sao ngụy đại phương xem triệu tử kỳ như vậy lại có chút không yên tâm cong hạ thân tử dặn dò triệu tiểu kỳ hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn nhìn ngụy đại phương sau đó hồng hốc mắt gật đầu được đến triệu tiểu kỳ đáp ứng sau khi gật đầu ngụy đại phương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó đem triệu tử kỳ từ trong phòng bếp tông cổ đi ra ngoài tống viễn hoàn cùng hứa tú tú cùng nhau đem tam hải tử dàn xếp hảo bởi vì tàu xe mệt nhọc duyên cớ tam hải tử thực mau liền ngoan ngoãn ngủ rồi thậm chí liền chuyện kể trước khi ngủ đều không cần cũng đã đánh lên tiểu hãn hứa tú tú thấy vậy cũng yên tâm xoa xoa giữa mày hồi chính mình phòng ngủ nghỉ ngơi tức phụ nhi uống xong rượu tống viễn hoàn trên người còn mang theo mùi rượu đi theo hứa tú tú đi vào phòng ngủ sau đó cười tủm tỉm dính ở hứa tú tú trên người y đổ gây trở ngại nàng sửa sang lại giường chăn làm cái gì hứa tú tú tức giận hồi một tiếng ghét bỏ ngó nàng liếc mắt một cái sau đó lo chính mình bắt đầu sửa sang lại trong phòng giường chăn sau đó thu thập áo ngủ ra tới chuẩn bị đổi áo ngủ nghỉ ngơi tức phụ nhi ta uống nhiều quá rượu choáng vắng đầu đáng thương hề hề nói hết thanh nga vừa rồi không phải còn hảo hảo sao hứa tú tú gật gật đầu một bộ ta không tin biểu tình Như thế nào một hồi phòng ngươi liền choáng váng đầu đâu Ta không phải sợ ảnh hưởng đến bọn nhỏ sao? Ta khó chịu, ngươi liền không nghĩ cho ta xoa xoa sao? Tống viễn hoàn mở miệng cắn răng chất vấn. Ngữ khí hảo không bị khuất. Hứa tú tú buông chăn đông bất đắc di quay đầu, xoa chỗ nào? Không có cách miệng lưới, hỏi xong lại cũng vẫn là dối tay đi cấp tống viễn hoàn xoa thái dương, hy vọng có thể giảm bớt hắn mùi rượu. Xoa này! Tống Viễn Hoàn lại xấu xa rỗi tay bắt lấy hứa tú tú tay hướng nào đó thực dễ dàng cháy địa phương dẫn, tức phụ nhi, đều năm ngày. Hắn rất nhớ người A. Hứa tú tú bị cảm năm ngày, hắn liền nghẹn hỏa nhị nước chừng năm ngày. Cái này sắp thôi, tuổi cũng không nhỏ, như thế nào còn luôn là như thế không đứng đắn. Hứa tú tú ăn không tiêu nghĩ, sau đó buồn bực chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, năm ngày làm sao vậy? Tống Viễn Hoàn, ta cảm mạo còn không hào đâu. Ngươi cho ta đứng đắn một chút. sau đó cháy lùi về tay tức giận xem thường hắn ta chỗ nào không đứng đắn tống viễn hoàn dùng và vô tội chất vấn miệng lưỡi trước nay không cảm thấy phu thê chi gian sự tình là không đứng đắn sự tình hắn trên mặt tràn đầy không tán đồng chi ý tức phụ nhi chúng ta trốn trong ổ chăn ta bảo đảm quyết không cho ngươi lạnh thuận tiện ngươi còn có thể đem cảm mạo lây bệnh cho ta ngươi cũng sẽ hảo đến mau một chút không phải quê quán bên này không phải đều có đem cảm mạo lây bệnh cho người khác chính mình cảm mạo liền sẽ hảo đến mau một chút cách nói sao ta thể chất hảo ta không sợ cảm mạo ngươi cứ việc đem cảm mạo lây bệnh cho ta tống viễn hoàn vũ bộ ngực nói chuyện phá lệ lưu manh sau đó còn xấu xa bắt đầu đối hứa tú tú dở trò hứa tú tú này cảm mạo như thế nào tới nhưng còn không phải là này nam nhân lăn lộn sao nàng nơi nào còn nguyện ý thượng cái này đương một giây tỏ vẻ đến cự tuyệt tránh ra miệng lưỡi rất là nghiêm túc tức phụ nhi têu tức phụ nhi cũng vô dụng ngươi còn như vậy ta khiến cho ngươi ngủ sàn nhà hứa tú tú phát giận Giống nhau Tống Viễn Hoàng nơi nào còn dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất kéo quần áo nằm trên giường, sau đó giận dỗi. Hứa Tú Tú thấy vậy cũng chưa nói cái gì, đổi sau áo ngủ, ra cửa rửa mặt vừa lật, sau đó liền cũng nằm lên giường, tự động tự phát trốn đến Tống Viễn Hoàng trong lòng ngực sưởi ấm. Hứa Tú Tú ngươi không phụ trách, ngươi cũng đừng tới liêu ta. Tống Viễn Hoàng ngữ khí thập phần nghiêm túc nhắc nhở Hứa Tú Tú, nữ nhân này, biết do hắn tưởng nàng nghĩ đến khẩn, còn làm tức giận hướng trong lòng ngực hắn cọ. Đây là muốn bức điên hắn tiết tấu sao? Chính là ta lãnh. Hứa Tú Tú âm thầm trợn trắng mắt, sau đó thanh âm đáng thương mở miệng làm nũng, "Ngươi đại mùa hè ngại nhiệt liền hướng ta trên người cọ, ta mùa đông sợ lãnh, còn không thịnh hành ta tìm ngươi ấm áp a." Trong giọng nói đều là ủy khuất chi sắc, Ừ, nếu không phải bởi vì này ngày mùa đông, trên người hắn nóng hổi, nàng còn nơi nào sẽ tự động tự phát chui vào hắn trong lòng được a?" Hắn thế nhưng còn không biết xấu hổ nhớ tới nàng. "Ai, sợ ngươi" mơ hồ gian truyền đến tống viễn hoàn một tiếng thở dài thanh sau đó một đôi đại trưởng vườn khoanh lại hứa tú tú thân mình đem nàng lại hướng hắn trong lòng ngực mang theo mang mà bị hắn ôm chặt hứa tú tú thì tại nàng trong lòng ngực trộm cười ấm sao ấm hứa tú tú hồi lời nói đem lạnh như băng chân nhỏ hướng tống viễn hoàn nóng hầm hập chân đoà trôi đi chớ cho ta tống viễn hoàn ôm hứa tú tú âm thầm đảo hút khí lạnh một chút cũng chưa cảm thấy hứa tú tú đem chân nhỏ dôi đến hắn chân trong ổ lạnh băng khó chịu Tương phản chỉ cảm thấy chỗ nào đó càng thêm khó có thể khống chế, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Này tiểu nữ nhân rõ ràng là trong lúc vô tình tới gần, lại mỗi khi cha tấn đến hắn cơ bắp căng chặt. Mẫu chốt là, nàng còn một chút đều không tự biết. Hứa tú tú trong lòng yên lặng lại phun ra tạo, thật sự là đối tống viễn hoàn tổng cảm thấy nàng ở treo chọc hắn, rồi lại không đối hắn phụ trách tâm lý cảm thấy bất đắc dĩ. Sa hoàn, nghe mẹ nói, ngày hôm qua chúng ta trở về trước, trong thôn có hộ nhân ra phòng ở sụp. Hứa tú tú bất đắc dĩ qua đi, lựa chọn nói sang chuyện khác, vợ chồng son thân thích nhiệt nhiệt trốn trong ổ chăn lời nói việc nhà. Ân, làm sao vậy? Việc này Tống viễn hoàn Kỳ thật cũng nghe huynh đệ nói một miệng, nhưng không như thế nào để ở trong lòng. Không có, chỉ là biết sụp xuống phòng ở là phùng bà tử ra sau, lòng ta vẫn luôn ở vụng trong nhạc, Ngươi nói ta có phải hay không đặc biệt hư, bằng không như thế nào như vậy vui sướng khi người gặp họa Hứa tú tú ngữ khí cảm khái mở miệng. thật sự là nàng này vụng trộm nhạc tâm tư quá mức rõ ràng nàng sợ chính mình khống chế không được cho nên liền tìm tống viễn hoàn nói hết nói hết ngươi chẳng lẽ không xấu sao tống viễn hoàn lại trong bóng đêm ngướng mày hiển nhiên là cho dư hứa tú tú cực đại khẳng định sau đó thâm thúy tinh lượng đôi mắt lóe lóe bất quá ta chính là thích ngươi hư nói ấm áp môi mỏng quay đầu ở nàng trên tóc hôn môi một cái sau đó đem nàng người ôm đến càng khẩn hì hì nghe vậy nào đó tiểu nữ nhân lại lặng lẽ cười trộm chưa xong còn tiếp. Đệ 453, ngủ đến khá tốt. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Đêm nay hứa tú tú ngủ rất khá, buổi sáng tỉnh lại rời giường khi, bên ngoài thái dương đã thăng đến lao cao, dù chưa hạ tuyết, nhưng rét lạnh lại như cũ, mà giường đệm thượng thiếu tống viễn hoàn cái này lò lửa lớn tồn tại, rõ ràng lạnh cam cam, hứa tú tú tỉnh lại sau, thấy ngày hôm qua còn có chút nghẹt mũi cảm bạo cũng rốt cuộc ngừng nghỉ sau, âm thầm trong nhạc. May mắn không cần đem cảm bạo từ năm nay kéo dài tới sang năm, nói thật, nếu sinh cái bệnh còn muốn vượt qua hai năm này thật sự. Thực xui xẻo có hay không? Nghĩ, trộm nhạc xong lúc sau, hứa tú tú tự nhiên cũng không ở tiếp tục ngủ nướng, rốt cuộc đây là chính là ở quê quán, nàng thân là đương người tức phụ nhi, ngẫu nhiên tìm cái cớ vãn khởi một ngày còn nói đến qua đi, nhưng cho dù nói quá khứ, cũng không thịnh hành ngủ đến đại giữa trưa. Nhiên, đương hứa tú tú mặc chỉnh tề ra khỏi phong khi. Nhà nàng Tam Hải tử lại cũng đã vô cùng náo nhiệt vây quanh chú em Tống Sa Minh ở trong sân chơi đùa khai, cũng không biết Tống Sa Minh là dùng biện pháp gì, thành công xuyên vài cái băng cây cột cho bọn hắn chơi. Tam Hải tử cộng thêm Ngụy Đại Phương ra triệu tử kỳ, bốn cái hải tử cái cỏ ẩm ý kéo trong nhà không khí, rất có ăn tết bầu không khí cảm giác. Bên ngoài trong viện bọn nhỏ ở chơi đùa, mà Tống Ngô cùng Ngụy Đại Phương cũng không nhàn rỗi, bởi vì tới gần ngày Tết, trong nhà chuyện nên làm cũng làm đến không sai biệt lắm. Ngụy đại phương cũng không có gì như nội, nhưng nhân ra rõ ràng so hứa tú tú dậy sớm, lúc này cũng đã bắt đầu chuẩn bị ăn tiết tạc viên chờ vật, sau đó hiền huệ ở nhà chính liền chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hứa tú tú thấy vậy, đồng nhiên có chút xấu hổ. Thật thật là không có đối lập liền không thương tổn, nàng cảm giác ngày thường chính mình còn xem như cái man không tồi người, đương nhân ra con dâu cũng còn hành, nhưng một đôi so hiền huệ có khả năng Ngụy đại phương tới, hứa tú tú nháy mắt cảm thấy chính mình con dâu này đương đến có chút không quá xứng trước. Đệ muội, ngươi đi lên. Tối hôm qua ngủ đến con hảo. Thân mình lanh lẹ chút sao. Ngụy đại phương nhìn đến hứa tú tú lên khi, liền mỉm cười mở miệng do hỏi. Trong nhà lãnh, ngươi xiêm ý đi nhưng nhiều xuyên điểm A. Ngủ đến khá tốt, bởi vì ngồi xe mệt mỏi, hơn nữa thân mình không dễ chịu cho nên cũng ngủ lâu rồi một ít, làm đại tẩu ngươi chê cười. Hứa tú tú cười cười đáp lời, trong lòng âm thầm đoán trách tống viễn hoàn như thế nào tỉnh cũng không gọi nàng một tiếng, lớn như vậy người còn so bọn nhỏ còn ngủ nướng. nói ra đi nhiều mất mặt ta chê cười gì nha thân mình không thoải mái ngủ nhiều một lát không phải mới có thể hảo đến mau sao ngụy đại phương cười nói ngụy đại phương như thế thiện giải nhân ý hứa tú tú tự nhiên cũng không hảo lại nói chút cái gì mà là nhìn nàng nghiết viên dò hỏi đại tẩu đây là chuẩn bị tạc ăn tiết viên sao năm rồi kỳ thật này đó dầu trên thực phẩm cũng đều có chuẩn bị hứa tú tú ngẫu nhiên cũng sẽ hỗ trợ cho nên nàng nhiều ít cũng là biết đến đúng vậy ngụy đại phương cười tủm tìm gật đầu ta mẹ nói ngươi chủ nghệ hảo làm mấy thứ này cũng sở trường ta chuẩn bị tốt lúc sau ngươi phụ trách hạ nồi dầu chiên ta ở bên cạnh cho ngươi trợ thủ thành sao ngụy đại phương nói do hỏi hứa tú tú ý kiến thành a bất quá ta phải trước đó thanh minh a ta tay nghề kỳ thật cũng liền giống nhau ta mẹ đó là khen ta đâu hứa tú tú khiêm tốn mở miệng dù sao cũng là chị em dâu người ngụy đại phương đem nói đến như thế dễ nghe nàng cự tuyệt cũng không tốt Nói ngoa cũng có vẻ không coi ai ra gì, cho nên hứa tú tú thông khoái nói tiếp lại thích hợp khiêm tốn một phen. Vậy ngươi đi trước ăn chút bữa sáng đi. Ta ở trong nồi cho ngươi nhiệt cháo đâu. Xứng đồ ăn là ta trước đó vài ngày ướp củ cải cùng khoai lang nạnh, ngươi nếm thử hương vị như thế nào. Ngụy đại phương thấy hứa tú tú muốn động thủ hỗ trợ, lập tức mở miệng ngăn cản nàng. Ta đây đã có thể ra mặt dày tiếp tục lười biếng. Hứa tú tú đảo cũng không kiên trì cái gì, cười cười treo gẻo nói một câu nói. cái này kêu gì lười biếng a đệ mội ngươi kính nhi nói giỡn nháo lời nói ngụy đại phương cũng đi theo cười chị em dâu hai cái quan hệ nhìn cũng coi như là hòa hợp tống mẫu vừa rồi ở bên ngoài trong viện chọn hảo một ít cây đậu chuẩn bị hai ngày này làm chút đậu hủ lưu trữ ăn tết dùng ăn thuận đường tự chế một ít trao đi vào nhà chính khi liền nhìn đến hứa tú tú cùng ngụy đại phương đang nói chuyện tú tú nổi lên ăn qua cơm sáng sao không đúng sự thật chạy nhanh đi ăn chút ngươi lại tẩu ở trong nồi cho ngươi nhiệt cháo đâu tống mẫu rất là nhọc lòng thúc giục hứa tú tú liền sợ hứa tú tú chế chút ăn sẽ đói tới rồi giống nhau hào lặng. hứa tú tú cười gật đầu sau đó đi vào phòng bếp đi ở trong phòng bếp vội vàng uống lên chút cháo trắng lót lót bụng ngụy đại phương làm việc rất là lưu loát hứa tú tú bữa sáng bên này giải quyết xong mới đưa phòng bếp thu thập ra tới chuẩn bị trong chốc lát tạc viên khi nàng ở bên ngoài cũng đem viên nguyên liệu nấu ăn cùng chủng loại đều chuẩn bị tốt thấy vậy hứa tú tú cũng dứt khoát điểm hỏa đổ chút du hạ nồi chờ du thiêu nhiệt hảo tạc viên đệ mọi ngươi đã thiêu nổi vậy trực tiếp tạc đi ngụy đại phương cầm những cái đó chủng loại các không giống nhau viên tiến vào khi liền nhìn đến hứa tú tú đã nhanh nhẹn đem chuẩn bị hạng mục công việc làm tốt không khỏi xem trọng liếc mắt một cái hứa tú tú rốt cuộc nàng vẫn luôn cho rằng này đệ mọi hẳn là năm ngón tay không dính dương xuân thủy chủ nhân ân đến tiền toái tẩu tử ngươi giúp ta đem ta hỏa hậu thuận tiện đem trong nhà môi vứt cho ta tìm tới hứa tú tú mới vừa về nhà đối trong phòng bếp rất nhiều đồ vật đặt cũng không biết, cho nên chỉ có thể phiền vái Ngụy Đại Phương. Hành, ta đây liền cho ngươi lấy môi vớt đi. Ngụy Đại Phương cười tủm tỉm đi cầm môi vớt. Liên ở hứa tú tú cùng Ngụy Đại Phương chị em dâu hai ở phòng bếp bận rộn tạc viên khi, kia nồng hậu hương khí liền không ngừng ra bên ngoài phiêu. Trong nhà mấy cái hải tử cũng thường thường chui vào phòng bếp tới xem tình huống. Sau đó một đám bị uy đến cái miệng nhỏ Lưu Du mới tiếp tục ở trong sân chạy vội chơi đùa. Trong nhà vẫn là muốn người nhiều a. các ngươi một hồi tới cảm giác đều náo nhiệt không ít đâu ngụy đại phương từ phòng bếp cửa sổ khẩu ra bên ngoài trong viện nhìn liếc mắt một cái nhìn đến ở bên ngoài chơi đùa bọn nhỏ không khỏi cảm khái một tiếng người nhiều là náo nhiệt một ít nhưng ngươi cũng không biết hầu hạ kia ba cái hải tử có bao nhiêu khiến người mệt mỏi hứa tú tú liền nhìn trong nồi dầu chiên viên thuộc độ biên trả lời ngụy đại phương nói Mệt điềm hảo ngụy đại phương lại một bộ vui vẻ chịu đựng biểu tình rốt cuộc nông thôn đến bây giờ đều còn lưu hành nhiều tử nhiều phúc ý tưởng cho dù là quốc gia chấp hành kế hoạch hóa gia đình nhưng trộm sinh dưỡng chẳng sợ làm hài tử trở thành không hộ khẩu còn như cũ sinh dưỡng hài tử nhưng không ở số ít đại tẩu thích hài tử kia chạy nhanh cùng đại ca tái sinh mấy cái a hứa tú tú thấy vậy trêu ghẹo nói tiếp xem tình huống đi ngụy đại phương có chút hơi ngượng ngùng sau đó cười tủng tỉm trở về một câu đem để tài mang quá trong phòng bếp hứa tú tú đám người ở bận rộn mà bên ngoài bọn nhỏ cũng chơi thật sự là vui vẻ đều nói tiểu hài tử chi gian kỳ thật là dễ dàng nhất giao bằng hưu, quả nhiên, cho dù là Triệu Tử Kỳ không thế nào ái nói chuyện, nhưng cũng vẫn là cùng tiểu bảo bối tiểu nguyệt lượng chơi tới rồi một hối, Tống Thần Quang hơi chút lớn tuổi một ít, tác hiểu chuyện lại bên cạnh nhìn đệ đệ muội muội, Tống Điểm Hinh nhưng thật ra cũng nhàn rỗi không có việc gì, nhưng rốt cuộc cùng bọn nhỏ có tuổi tác, thượng cùng tính cách thượng trinh lệch, tự nhiên chơi không đến một hồi, tội tự mình ngồi ở nhà chính cửa nhàn nhã phơi thái dương. Chưa xong con tiếp. Chương mươi tâm thái đều không tồi một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc, liền ở tống gia người làm từng bước làm sự tình hết thể đều thuận lợi thời điểm bị tống phụ bắt lấy làm cu ly mấy cái tống gia nam đinh kia đầu lại ngoài ý muốn ra cái tiểu đừng rẽ nguyên lai like là tống phụ tưởng thừa dịp hiện tại còn không có ăn tết mấy ngày nay ngày cũng không tồi ánh nắng tươi sáng không trời mưa không hạ tuyết chạy nhanh tu sửa tu sửa trong viện lều phòng kia lều phòng rốt cuộc có chút năm đầu một ít chống đỡ xa nhà đều có chút hủ hóa Đến thay đổi tân xà nhà đi lên Nhưng ai biết sự tình như thế không khéo Tống phụ bả vai thế nhưng ở tu sửa khi Bị lều phòng ngã xuống cọc gỗ tử cấp khái tới rồi Vốn dĩ này tu sửa lều phòng động thủ cu ly là tống gia tam huynh đệ chuyện này Nhưng tống phụ những năm gần đây ở nhà làm việc nhà nông đều trở thành thói quen Thình lình bọn nhỏ đều ở nhà Còn đoạt hắn việc Cái này làm cho nửa điểm đều nhàn không xuống dưới Tống phụ cảm thấy rất là không được tự nhiên Hơn nữa hắn nhiều ít là tống gia trụ cột trưởng bối liền dứt khoát đứng ở bên cạnh chỉ huy tam huynh đệ động thủ nhưng lão nhân sao hắn luôn có một loại trong nhà hài tử làm gì sự đều làm hắn không yên tâm cảm giác ở bên cạnh khoa tay múa chân nói chuyện thấy tống sa minh cái này em út làm sự tình như cũ không cho hắn vừa lòng trong lòng liền nhắc mãi rốt cuộc tuổi còn nhỏ lại không thành ra cùng hai cái ca ca so sánh với tới tóm lại kém một ít hơn nữa lại là cái thật đánh thật người đọc sách cầm cái cây búa đinh cái cái đinh đều không ra gì này tay nghề sống cũng xác thật không thể đập vào mắt nôn nóng dưới liền, nhịn không được đoạt lấy cây búa tự mình thượng động thủ đinh lên, nay cũng đều không gì, rốt cuộc tống phụ làm này đó cơ bản tay nghề sống vẫn là sẽ, nhưng ai biết này lều phòng năm lâu thiếu tu sửa, mấy cái chống đỡ xà nhà tử đều hủ hóa đến không sai biệt lắm, vốn dĩ tống phụ tính toán giải quyết xong xà nhà phía trên chống đỡ lương sau liền đem này bốn căn xà nhà tử đổi đi, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, liền ở tống phụ đinh cái đinh khi, một cái không bắt bẻ, thế nhưng đã bị đảo rất lều phòng tạm một chút. May này Lều Phòng phía trên bất quá là Một ít che vũ tợ lặt tịt lá mỏng cùng râm dạng nhưng hảo xảo bất xảo thế nhưng lại bị hủ hóa xà nhà tử trực tiếp tạp tới rồi trên vai. Lúc này cả người hơn phân nửa biên tay trái giống như đều không quá năng động, mới chấp mắt công phu cánh tay liền sưng đến lao cao. Lều Phong xuất hiện tiểu sụp xuống tiếng vang cũng không nhỏ, không chỉ là ở phòng bếp hứa tú tú cùng ngụy Đại Phương nghe được tiếng vang, ngay cả mấy cái chơi đùa hài tử đều đần ra. tống mẫu cũng từ say đậu hủ thạch ma trước ngốc lăng hảo nửa ngày mới vội vàng đi trước xem xét Sa đào a Sa hoàn a các ngươi cũng chưa gì sự đi nay lều phòng sao đột nhiên thành như vậy ta trước đây liền cùng ngươi ba nói chạy nhanh đem kia mấy cái xả nhà tử thay đổi đều dùng hảo chút năm dại nắng dầm mưa hủ hóa đến không được nhìn một cái thật đúng là đã xảy ra chuyện tống mẫu nôn nóng nói sau đó chạy đến lều phòng bên liền nhìn đến tống xa đào bọn họ mấy cái huynh đệ hai đỡ có chút ngông vòng tống phụ Mẹ, chúng ta đều không có việc gì, nhưng ta ba cánh tay vừa rồi bị xả nhà tử khái một chút. Tống viễn hoàng trả lời, mày dậm cũng đi theo nhăn chặt muốn chết, đặc biệt là trước mắt tống phụ này cánh tay nháy mắt liền sưng láo cao sau, sắc mặt cũng âm trầm không ít. Khái tới rồi. Tống mâu tức khắc đỏ mắt hồng, trong giọng nói tựa hồ đều là không dám tin tưởng. ân, Mẹ, không có việc gì, chúng ta này liền đưa ta ba đi huyện bệnh viện nhìn xem. Tống viễn hoàng thấy vậy cũng mở miệng trấn an tống mâu hai câu. sau đó cấp bên cạnh tống sa đào công đạo đại ca ngươi đỡ ba ra cửa ta đi lấy chìa khóa xe lái xe tống viễn hoàn công mày nhắc nhở đứng ở một bên cũng nôn nóng thượng hỏa tống sa đào hảo tống sa đào lập tức đồng ý sau đó cùng tống sa minh hai người một tả một hữu tiểu tâm đỡ tống phụ không cần đi huyện bệnh viện liền va chạm một chút mà thôi nào dùng đến đi huyện bệnh viện lãng phí tiền ta liền đi láo tống đầu kia nhìn nhìn lấy điểm dược mạt mạt là được tống phụ điển hình nông thôn lão nhân tư tưởng Tuy rằng này tả nửa bên tay đều không quá có thể động đậy, còn là không tính toán đi huyện bệnh viện, luôn muốn tùy ý lấy điểm dược ứng phó là có thể hảo. Rốt cuộc này lại không phải gây xương gì đó, nào dùng đến đi huyện bệnh viện lãng phí tiền, cho nên muốn cũng chưa tưởng liền huy tay phải cự tuyệt mấy đứa con trai nói muốn đi huyện thành bệnh viện ý tưởng. Ba, Ngài này tay bị thương không nhẹ, nhà ta cũng không kém tiền, ngài cũng đừng tỉnh chứ, đi huyện bệnh viện đi. Hứa tú tú cùng ngụy Đại Phương buông xuống phòng bếp việc, đi ra đồng thời. Hứa tú tú liền nghe được tống phụ lời nói, cho nên mở miệng nói lời nói. Đúng vậy. Ba, nhị đệ gia cũng có xe, đi huyện bệnh viện mau thật sự, ngài cũng đừng tỉnh tiền này mấy đồng tiền, lao tống đầu kia xem điểm tiểu bệnh tiểu đau còn hành, thực sự có gì vẫn là được với huyện thành bệnh viện. Tống Sa đào làm đại nhi tử, hắn cũng không hy vọng lao phụ thân tỉnh chút tiền ấy. Chính là, lão nhân, này đều gì lúc, ngươi chạy nhanh nghe bọn nhỏ nói đi. Tống mâu ngữ khí cũng đều là bất đắc dĩ. Ngày thường đều luyến tiếp tiền nàng, ở Tống Phụ như thế rất bỏ được. Tiết thành liền đi huyện bệnh viện đi. Tống Phụ nhăn mặt giả trong giọng nói đều là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Cứ như vậy, Tống Phụ bị Tống ra mấy cái huynh đệ vội vàng đưa đi huyện bệnh viện, Tống Mâu vốn dĩ tưởng đi theo cùng đi, nhưng trong xe cũng ngồi không dưới như vậy nhiều người, cho nên Tống ra nữ nhân tắc đều lưu tại trong nhà, bởi vì vừa rồi tiểu biến cố, mấy cái nguyên bản chơi đùa hài tử cũng nghỉ ngơi xuống dưới. Tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng đều tự động tự phát đều đứng ở hứa tú tú trước mặt, khuôn mặt nhỏ thượng đều là kinh sợ chi sắc. Mụ mụ, ra ra hắn làm sao vậy? Có phải hay không bị thương? Đau đau sao? Tiểu bảo bối ngưỡng dò hỏi hứa tú tú khuôn mặt nhỏ thượng đều tràn đầy lo lắng chi sắc. Ân, Ra ra hắn không cẩn thận bị thương, cho nên trong chốc lát chờ người ra ra về nhà tới, tiểu bảo bối hẳn là muốn như thế nào làm đâu. Hứa tú tú sửa sang lại sửa sang lại tiểu nha đầu đôi ngửa bím tóc. sau đó hảo tính tình dò hỏi hứa tú tú dò hỏi làm tiểu bảo bối do dự một lát chỉ thấy tiểu nha đầu chuyển quay tròn đôi mắt ra ra hắn đau đau chờ ra ra trở về tiểu bảo bối đi cấp ra ra hô hô hô hô ra ra liền không đau đau tiểu bảo bối phá lệ nghiêm túc mở miệng ân hứa tú tú gật đầu khen tiểu bảo bối tiểu bảo bối thật thông minh thật ngoan hổ cản xù hì hì bị khích lệ tiểu nha đầu ngượng ngùng cười ngoan ngoắn đi chơi đi Trong chốc lát đói bụng liền đi phòng bếp tìm đại bá mẫu hoặc là mụ mụ muốn ăn ngon. Hứa Tú Tú cười cười xoa xoa tiểu bảo bối đầu. "Ân, đã biết mụ mụ." Tiểu bảo bối gật đầu, sau đó trong tay lại bắt lấy một cái tiểu hồng len sợi thẳng cùng Triệu Tử Kỳ chơi trò chơi đi. Lúc muốn chiếu cố hảo các đệ đệ muội muội biết không? Hứa Tú Tú bị chuyện vừa rồi dọa có chút lòng còn sợ hãi, liền lại không yên tâm dặn dò ở một bên Tống thần quang. "Yên tâm đi, mụ mụ." Tống thần quang ngoan ngoãn đáp ứng. Tiêu huynh trưởng khí thế mười phần tiểu nguyệt lượng làm nam hải tử cũng đi theo ở tống thần quang bên cạnh ngẩng đầu đỡ ngực một bộ kiến chọn trọn trọng trách cảm giác thấy mấy cái chấn kinh hải tử tâm thái đều không tồi hứa tú tú cùng ngụy đại phương còn có tống mẫu đều cười một khắc trước khẩn trương cảm cũng đi theo biến mất làm cho bọn họ tùy ý tiếp tục chơi chính mình trò chơi nhỏ mà hứa tú tú tắc cùng ngụy đại phương hồi phòng bếp làm ban đầu không có làm xong việc chưa xong con tiếp chương 455, lái xe về nhà mẹ đẻ một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc nhưng bởi vì tống phụ vừa rồi như vậy một va chạm hứa tú tú cùng ngụy đại phương hai người buồn còn tính nhẹ nhàng không khí cũng nghiêm túc nôn nóng lên rốt cuộc này tới gần ăn tết lại bị thương mọi người đều trong lòng không đành lòng tống phụ tuổi cũng không nhỏ thượng tuổi người bị thương khôi phục lên cũng chậm hơn nữa cũng không biết bị thương nặng không nặng hứa tú tú các nàng này làm con dâu sẽ nhớ thương bên kia làm đậu hủ tống mâu tắc cùng càng là mất hồn mất vía tuy rằng như cũ ở thạch ma bên ma đậu nành nhưng chân chính tâm tư kỳ thật cũng đã đi theo tống phụ chạy huyện bệnh viện đi. Ai? Cũng không biết cha chồng hắn bị thương nặng không nặng, này đều mau ăn tết, như thế nào lại đột nhiên thương tới rồi đâu. Trở lại phong bếp sau, ngụy Đại Phương có chút hậm hực mở miệng nói một câu, có thể nhìn đến ra tới, ngụy Đại Phương cũng là thực lo lắng. Đúng vậy, hy vọng sẽ không có việc gì. Hứa tú tú cũng có chút tiểu cảm khái, chỉ mong tống phụ bị thương cũng không trọng đi. Chị em dâu hai người đối diện. Đều từ đối phương tầm mắt giữa cảm nhận được lẫn nhau đều lý giải tâm tư Tống ra mấy nam nhân đi huyện thành bệnh viện thời gian rất lâu Thậm chí liền giữa trưa cơm cũng chưa trở về ăn Thẳng đến giữa trưa hai điểm nhiều thời điểm Bên ngoài mới chuyển đến tiểu ô tô tiếng vang Lúc ấy lại trong phòng bếp làm đậu hủ mẹ chồng nàng dâu mấy người lúc này Mới vội vội vàng vàng xoay người chạy chậm đến viện muôn khẩu Xa đảo, người ba cánh tay hắn như thế nào Bị thương nặng không nặng Tống Mẫu chạy ở trước nhất đầu Sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Phụ lúc này đã tốt nhất dược cánh tay, kia sốt ruột tâm tư bộc lộ ra ngoài. Không gì sự. Tống Phụ nhưng thật ra không thế nào để ý mở miệng tiếp lời nói. Nhưng Tống Phụ lời nói, Tống Mâu rõ ràng không thế nào tin, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đỡ Tống Phụ Tống Sa Đào. Mẹ, ta ba hắn bị thương không nghiêm trọng, cũng không thương đến gân cốt, bác sĩ nói này tiểu hai tháng tính dưỡng, thiếu làm việc nặng liền thành. Tống Sa Đào nói cho đại gia có thể yên tâm. Đến nỗi bác sĩ nói cái gì thương hắn kỳ thật không như thế nào làm hiểu, nhưng hắn biết, Tống Phụ chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng hai tháng liền thành. Vậy là tốt rồi, dù sao trong nhà hiện tại cũng không gì sống nhưng làm, dứt khoát phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nghe vậy Tống mẫu lúc này mới tin tưởng lòng một mồm to khí, sau đó dứt khoát mở miệng nói tiếp, kỳ thật Tống Mâu sớm liền hy vọng Tống Phụ có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng ngày thường khuyên như thế nào Tống Phụ cũng nghe không đi vào, hiện tại có thể làm hắn thành thật an tĩnh lại nghỉ hai tháng. Này đối tống mâu tới nói cũng miễn cưỡng xem như một biện pháp tốt. Tống phụ nghe vậy lại sắc mặt có chút không quá tự nhiên, hơn phân nửa là thói quen bận rộn sinh hoạt, mà hiện tại đột nhiên rảnh rỗi xuống dưới hai tháng, hắn đau đầu đi. thấy vậy, hứa tú tú đốn giác có chút buồn cười không thôi. Các ngươi ăn cơm chưa sao? Hứa tú tú mở miệng do hỏi. Còn không có đâu. Sợ các ngươi lo lắng, ở bệnh viện kiểm tra xong tốt nhất dược, chúng ta liền lái xe về nhà. Trả lời chính là Tống viễn hoàn. lúc này hắn đã khóa kỹ xe đi vào sân ta đây đi cho các ngươi làm chút ăn hứa tú tú lập tức xoay người cùng ngụy đại phương đi phòng bếp buôn bán chút thức ăn ra tới mấy nam nhân hơi chút ăn điểm mì sợi lót bụng mà bởi vì tống phụ cánh tay thương đến duyên cớ lều phòng tu sửa nhiệm vụ liền lại lần nữa giao cho tống gia tam huynh đệ mà tống phụ tuy rằng bị thương cánh tay vô pháp động thủ nhưng lại vẫn là đứng ở bên cạnh nhìn ngẫu nhiên nhắc nhở hai câu nhưng từ xa xa nhìn trong mắt lại bay nhàn nhạt yêu thương cảm giác Tống Mâu thấy vậy liền nhịn không được mở miệng cửa trách Tống phụ, nói hắn là nhàn không xuống dưới làm việc mệnh, làm hắn nghỉ ngơi thế nhưng như là muốn hắn thượng chảo dầu giống nhau, ngồi ở trên ghế đều ngồi không được. Cứ việc miệng thượng ở nhắc mãi oan trách Tống phụ, Tống Mâu kỳ thật trong lòng kỳ thật vẫn là thực lo lắng Tống phụ, thậm chí còn cố ý là ngụy đại phương giết một con gà, thả những người này tham phiến hầm canh, này đại khái là dân quê cố hữu tư tưởng, cảm thấy canh gà thêm nhân sâm là có thể cứu mạng đại bổ chi vật, tuy rằng một con gà hầm xong Người một nhà ngồi ở cùng nhau, một người ăn khẩu thịt liền không dư lại nhiều ít, nhưng uống nhiều chút canh gà cũng là tốt. Tống phụ đối này đó đại bổ chi vật không có hứng thú, mà nguyên bản mỗi ngày ban đêm trên bàn cơm đều sẽ uống một ít rượu hắn, cũng bị tống mâu tức đoạt uống rượu quyền lợi sau. Tống phụ cả người đều có chút hề vải không phân chấn, nhưng rốt cuộc là vì tống phụ hảo. Những người khác tự nhiên cũng liền đem tống phụ hoán niệm đương hồi sự. Đêm giao thừa trước một ngày thời điểm. Hứa tú tú cùng Tống Viễn Hoàn đề ra muốn mang trong nhà Tam Hải tử về nhà mẹ đẻ một chuyến ý tứ. Tống Viễn Hoàn đối này tự nhiên là không có ý kiến, còn cố ý dò hỏi hay không muốn hắn đi theo. Bởi vì lều phòng có chút tiểu sụp xuống duyên cớ, Tống ra mấy cái nam đinh hai ngày này đều bận rộn một lần nữa thu thập lều phòng sự tình. Này lại không phải đứng đắn đầu nam nhị về nhà mẹ đẻ, nghĩ có nhà mình Tam Hải tử đi theo đi cái cỏ ẩm ý là đủ rồi. liền lắc. Đầu làm Tống Viễn Hoàn ngốc tại Tống gia. Vốn dĩ hứa tú tú là tưởng chờ năm sau lại về nhà mẹ đẻ, nhưng hứa mâu mất nhiều năm, hứa phụ chính mình một người ở nhà, đặc biệt là, mấy năm nay hứa phụ thân thể giống như so với phía trước kém không ít, lại thượng tuổi, bên người cũng không có nữ nhân chiếu cố, nhật tử quá đến có thể thấy được có bao nhiêu đau khổ a Hứa tú tú thân là nữ nhi, không thể hàng năm cùng với tả Hữu này ngày lễ ngày Tết về nhà cũng hy vọng có thể tẫn điểm hiếu tâm, hơn nữa, phía trước về quê tiền cùng hứa lẳng lặng thông điện thoại. biết nàng năm nay vẫn là sẽ giống năm rồi giống nhau mang theo ngụy gia cường về nhà mẹ để tới buổi hứa phụ ăn tết nàng liền nghĩ đi về trước đi một chuyến đến lúc đó hứa lẳng lặng, lặng kia có gì yêu cầu nàng cũng có thể giúp đỡ phụ một chút cũng thuận tiện nhìn xem hứa phụ tình huống thân thể rốt. cuộc một năm không gặp mặt nhiên còn trước khi đi hứa ra thôi khi tống mẫu rồi lại bắt đầu nhọc lòng tú tú a ngươi cấp tam hải tử quần áo xuyên ấm áp đi ta này quê quán thiên lãnh đến trạng vạng thời điểm Tiêu thổi gió lạnh quả thực có thể đông chết cá nhân, ngươi đừng ngại phiền thoái, nhiều mang lên chút xiêm ý phóng trong xe, lạnh liền bộ. Hứa tú tú là tính toán khai tiểu ô tô chở tam hải tử về nhà mẹ đẻ, nhưng cứ việc như thế, tống mâu vẫn là đi theo phía sau dặn dò rất nhiều, khó được thấy cháu trai cháu gái nàng, trừ bỏ tống phụ ở ngoài, nàng tâm tư cơ hồ đều treo ở bọn nhỏ trên người. Mẹ, ta cho bọn hắn đều ăn mặc cấm áp đâu. Ngài đừng lo lắng, nói nữa, ngồi ở trong xe lại thổi không phòng không có việc gì. hứa tú tú mở miệng giải thích một câu thành vậy ngươi trên đường lái xe cẩn thận một chút này nông thôn thổ ngật đáp lộ không hảo khai thật sự ngươi đừng có gốc từ từ tới a tống mẫu dặn dò xong xiêm ý gì lại bắt đầu dặn dò hứa tú tú muốn lái xe cẩn thận tuy rằng nàng biết hứa tú tú có năng lực thật sự lái xe cũng không phải lần đầu tiên nhi nhưng nàng vẫn là lo lắng a này tiểu ô tô giống nhau nữ nhân làm sao a thành kia mẹ ngài vào nhà đi đi bên ngoài lãnh Ta liền mang bọn nhỏ đi nhà mẹ để ăn cái cơm trưa, gần cùng đâu. trạng vạng liền về nhà tới. Hứa tú tú thấy tống mẫu này lưu luyến không rời biểu tình, cho nên mở miệng chấn ăn hai câu. Sau đó làm tống mẫu chạy nhanh về phòng đi, đừng nhìn này bên ngoài thời tiết mặt trời lên cao. Nhưng gió lạnh vẫn là thử lưu thử lưu thổi mạnh đâu. Chưa xong còn tiếp. chương 456, lấy lòng ngươi ông ngoại. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Hảo, vậy các ngươi sớm một chút trở về a. Ta buổi tối làm ngươi đại tẩu làm khoai lang bánh, nàng khoai lang bánh làm được thực địa đạo, lúc cũng thích ăn thật sự, nhớ thương vài thiên đề ở. Tống mâu lúc này mới lưu luyến không rời nhìn hứa tú tú ngồi trên xe. Yên tâm đi. trạng vạng liền về nhà tới. Hứa tú tú ngồi trên xe, thấy tam hải tử đều đã thành thật ngồi xong, lúc này mới phát động tiểu ô tô đi trước hứa ra thôn. Tống mâu tắc vẻ mặt không tha đứng ở viện môn khẩu bên ngoài trên đất bằng, nhìn màu đen tiểu ô tô khai xa không thấy bóng dáng sau, lúc này mới hầm hực về phòng. Mà bên này hứa tú tú khai tiểu ô tô, tam hải tử chính náo nhiệt nói chuyện, mụ mụ, vì cái gì mụ mụ chỉ có ba ba lại không có mụ mụ đâu. Mụ mụ ba ba mụ mụ không phải hẳn là cùng ba ba mụ mụ các ngươi giống nhau là hai người sao. Vì cái gì chỉ có ông ngoại một người, bà ngoại đâu. Lúc trước hứa mẫu đột nhiên ly thế, có thể nói là đột phát ngoài ý muốn, Long Phượng thai lúc ấy còn rất nhỏ, hoàn toàn không ký sự tuổi tác, mà này sẽ lại là đối xử tình gì đều tò mò tuổi. Sẽ như thế dò hỏi cũng hoàn toàn không kỳ quái Chính là này nhiễu khẩu lệnh giống nhau hỏi chuyện Thật là thiếu chút nữa đem hứa tú tú đều cấp hỏi tha đi vào Mụ mụ cũng có mụ mụ A Bất quá, ngươi bà ngoại Chính là mụ mụ mụ mụ hiện tại đã biến thành bầu trời ngôi sao Người ban đêm không phải thường xuyên đều sẽ nhìn đến không trung có ngôi sao sao Nhất lượng kia một ngôi sao chính là ngươi bà ngoại Nga Nàng A Ở trên trời nhìn chúng ta đâu Hứa tú tú trước kia vẫn luôn đối lừa dối tiểu hải tử nói cái gì người không có sẽ biến thành bầu trời ngôi sao gì đó rất là khịt mũi coi thường, này rõ ràng hống tiểu hài tử nói, như thế nào liền như vậy nhiều người tin tưởng, nhưng lúc này nghe được tiểu bảo bối do hỏi, ở đã có thể làm tiểu hài tử bảo trì ngây thơ chất phác, lại có thể làm nàng lý giải dưới tình huống, nàng cảm thấy ngôi sao tuyệt đối là một cái thực hảo thực hoàn mỹ nói tử. Thật sự, hoa, kia bà ngoại thật là lợi hại a Tiểu bảo bối nghe vậy vẻ mặt sùng bái chi sắc, nói khuyên nữ, này không phải ngươi bà ngoại lợi hại nguyên nhân a ngươi dùng đến ngữ khí như thế hương phấn sao hứa tú tú nghĩ không khỏi xấu hổ một chút hứa ra thôn ly tống ra thôn vốn là gần khai tiểu ô tô chỉ cần vài phút thời gian mà thôi đại đại ngắn lại trên đường chậm trễ thời gian nhiên hứa tú tú lái xe đến hứa gia phụ cận khi phát hiện hứa cửa nhà thế nhưng dừng lại một chiếc áo choàng lục ra xe ba bánh trước đây nghe nhị tỷ tỉ hứa tỉnh tình nói mấy năm nay hứa phương phương nhật tử quá đến không tồi Trong nhà lời nói thật còn mua một chiếc tiểu lục ra xe ba bánh, nếu nàng không đoán sai, kia xe hẳn là chính là hứa phương phương. Ra không thể nghi ngờ, đến tận đây, hứa tú tú bất đắc dĩ đành phải đem xe hướng hứa ra cách đó không xa đất chống dừng lại, sau đó nắm tam hải tử đi đến hứa trước gia môn. Nhìn đến ông ngoại phải có lễ phép, ông ngoại thích đáng tĩnh, các ngươi cũng không thể quá xảo biết không. Hứa phụ thân thể hiện tại càng ngày càng không tốt, trong nhà tam hải tử đều hoạt bác, đặc biệt là tiểu bà bối, kia tính tình khiêu thoát đến không được hứa tú tú không hy vọng bởi vì bọn nhỏ mà quấy dày đến hứa phụ yên lặng tính dưỡng đã biết mụ mụ tiểu bảo bối bảo đảm không lớn vừa nói lời nói tiểu bảo bối gật đầu bảo đảm giơ tay che lại cái miệng nhỏ vẻ mặt thật cẩn thận hứa tú tú thấy vậy cười tủm tìm gật đầu nam tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng tay tính toán đi vào hứa ra lại ở cửa nhà địa phương đột nhiên dừng lại bước Đầu đầu, mấy ngày nay ngươi gì bà cùng tiểu gì đều sẽ về quê tới ngươi phải hảo hảo cùng ngươi các đệ đệ muội ở chung bất quá cũng không thể cứ như vậy làm ngươi đệ đệ muội muội đoạt đi rồi ngươi nổi bật, ngươi nhất định phải nỗ lực thảo ngươi ông ngoại thích, ngươi ông ngoại hiện tại thân thể không tốt lắm, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. nhưng hắn tốt xấu cũng là hứa ra thôn thôn ủy, mỗi tháng nhưng đều có không ít tiền lương, khẳng định cũng tồn không ít tiền. mẹ ngươi ta mấy năm nay cực cực khổ khổ chiếu cố hắn, hầu hạ hắn cũng không thể bạch bạch hầu hạ, ngươi nỗ lực thảo hắn thích, đến lúc đó hắn vừa đi khẳng định đều sẽ đem tiền tiết kiệm đều để lại cho ngươi. hứa ra sân góc chung lục tục truyền đến hứa phương phương suối dục nhi tử đậu đậu nói chuyện thanh đứng ở ngoài cửa hứa tú tú nghe được hứa phương phương lời nói đánh chủ ý nhịn không được nghiến răng nghiến lợi quả nhiên là cậu không đổi được căn phân nàng còn tưởng rằng hứa phương phương mấy năm nay là nghị thông suốt đâu không thành tưởng nàng đánh thế nhưng là hứa phụ tiền tiết kiệm chủ ý thật đúng là đánh đến một tay hảo bản tính mẹ Đầu đầu miệng lưới cùng ngữ khí có chút không kiên nhẫn kêu hứa phương phương một tiếng thanh âm kia trung tràn đầy thất vọng Ngươi vì cái gì luôn muốn lấy ông ngoại bà ngoại tiền, ngươi vì cái gì nhất định phải như vậy à? Hỏi lại miệng lưới mang theo không tán đồng chi ý. Đừng nhìn đầu đầu tuổi không tính đại, nhưng có thể là tính cách giống phụ thân tương đối nhiều, nhiều lấy tâm nhãn cũng không có hứa phương phương như vậy phức tạp, thậm chí cũng sẽ cảm thấy hứa phương phương lời nói làm sự tình thực đáng xấu hổ, cho nên mở miệng chất vấn hứa phương phương vì cái gì? Hư? Tiểu bảo đối cùng tiểu nguyệt lượng cũng nghe tới rồi hứa trong nhà nói chuyện thành. Cho nên đẩy mặt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía hứa tú tú, nếu không phải hứa tú tú phản ánh cực nhanh, lập tức dựng căn ngón tay ở giữa môi, hay ít hơn nhiều nửa liền mở miệng nói chuyện đánh gây hứa phương phương. Tuy rằng như vậy nghe góc tường giống như có chút không đúng, nhưng từ vừa rồi hứa phương phương nói mấy câu gian, hứa tú tú đã lại lần nữa đổi mới hứa phương phương vô sỉ hạc cố bản năng muốn nghe nhiều nghe, nhìn xem hứa phương phương đến tuột cùng còn có thể vô sỉ đến tình trạng gì. Ân Ân. Nhìn đến hứa Tú Tú ý bảo bọn họ muốn cấm thành tiểu nguyệt lượng cùng tiểu bảo bối ngoan ngoãn tay trong tay không tiếng động gật đầu, tống thần Quang cũng đứng thẳng một bên không nói chuyện. thấy vậy hứa Tú Tú lúc này mới lại dựng lên lỗ tai tiếp tục lắng nghe góc tường kia đầu nói chuyện thanh. Cái gì vì cái gì? Cái gì luôn muốn lấy bọn họ tiền? Ngươi này con nít con nôi biết cái gì? Ngươi cho rằng ta thế nào cũng phải làm người xấu sao? Ta tính kế này đó tiền tài lại đều là vì ai, còn không phải là vì ngươi cái này tiểu đòi nợ quỷ. Ngươi nhìn xem ngươi mấy cái tiểu gì nhóm đều quá đến gì thoải mái nhật tử, nhìn nhìn lại mẹ ngươi ta quá gì nhật tử, mẹ ngươi ta cũng là hứa ra khuê nữ, bằng gì các nàng một đám nhật tử đều thoải mái, theo ta một người đi theo ngươi ba cái kia vô dụng nam nhân bị tội a. Nói nữa, các nàng nhật tử đều quá đến hảo, cũng không kém ngươi ông ngoại chút tiền ấy, kia nhưng không phải hẳn là đem tiền để lại cho ta sao. Hứa phương phương lại tức giận chỉ trích đậu đậu một câu, lời trong lời ngoài đều mang theo quê quán nông thôn không kiến thức phụ nữ khắc nghiệt cùng kỷ. Đầu đầu đau đầu nhìn mẹ nó, mẹ, không có tiền cũng quá đến khá tốt, có thể ăn no mặc ấm đói không không phải được rồi, ngươi như thế nào thế nào cũng phải muốn tính kế nhiều như vậy, nói nữa, so nhà ta còn nghèo người có rất nhiều, như là trong thôn tịch mai ra, các nàng gia hiện tại còn ăn không đủ no, ta đây cũng không gặp người tịch mai mụ mụ đi ông ngoại bà ngoại ra đòi tiền, hơn nữa nếu không phải ngươi lần đó mở miệng hướng ra phía ngoài bà đòi tiền, bà ngoại nàng cũng sẽ không bị ngươi tức giận đến sinh bệnh, mẹ, bà, đều nói, hắn sẽ nỗ lực kiếm tiền, ngươi có thể hay không đừng tính kê ông ngoại tiền. ngài nói là vì ta hảo, chính là ngài chẳng lẽ nhìn không ra tới ta một chút đều không nghĩ muốn ông ngoại tiền sao? chưa xong còn tiếp. chương 457, ngươi hiểu cái gì ngươi? một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. kỳ thật lúc trước hứa mẫu xảy ra chuyện khi, nghiên thiếu đầu đầu liền đi theo hứa phương phương bên cạnh, hắn tận mắt nhìn thấy đến hắn mụ mụ mở miệng hướng hứa mẫu đòi tiền, thậm chí ở hứa mẫu cự tuyệt sau. Nói khó nghe nói đem hứa mâu khí đến mất, hắn lúc ấy tuổi tuy rằng không lớn, nhưng cũng biết, nếu không phải mụ mụ, bà ngoại nàng nói không chừng liền sẽ không như vậy rời đi nhân thế. Hắn cũng là tới rồi sau lại lúc sau mới dần dần biết, người không có, liền thật sự cái gì cũng chưa, trước kia cái kia đôi hắn hòa ái dễ gần lão nhân bởi vì nàng mụ mụ duyên cớ, hoàn toàn từ thế giới này biến mất, khi đó hắn mới biết được, hảo cùng hư, đúng cùng sai. Chính là những việc này, hắn đều vẫn là chỉ có thể áp lực ở trong lòng. Thậm chí cũng không dám cùng người khác nhắc tới, nếu không phải nay cái tới phía trước hứa phương phương lại buộc hắn, làm hắn thế nào cũng phải đi lấy lòng ông ngoại, mục đích chính là vì được đến ông ngoại tiền tiết kiệm, mà hắn không muốn theo hứa phương phương ý tưởng đi lấy lòng ông ngoại, bị hứa phương phương buồn bực kéo tới góc tường này giáo hấn hai câu, hắn thậm chí đều không tính toán đề cập lúc trước bà ngoại. Sự tình, bởi vì hứa phương phương là mẹ nó, mà hắn cũng đã bắt đầu hiểu được hổ thẹn một từ hàng nghĩa, nhưng việc này, hắn cũng chỉ có thể nuốt ở trong bụng. Làm bộ cái gì cũng không biết. Cơm miệng, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ngươi bà ngoại sự tình cùng ta có quan hệ gì. Hứa phương phương nghe vậy lại mặt đen nhanh chóng đánh gãy đầu đầu lời nói, kia trong giọng nói tràn đầy tức muốn hộp máu cùng hoàng loạn, ngươi còn tuổi nhỏ biết cái gì. Quang sẽ nói mạnh miệng, hơn nữa lúc trước ngươi bà ngoại xảy ra chuyện có thể toàn trách ngươi mẹ ta sao. Lúc ấy ta bị những cái đó muốn nợ đều bước đến hận không thể chui xuống đất vùng trốn tránh đi, nhưng ngươi bà ngoại trên người có tiền. ta làm nàng trước mượn điểm tiền giúp chúng ta ra trả nợ nàng lại thế nào cũng phải cất giấu không bỏ được cho ta nào có đương mẹ nó sẽ như vậy nhất tâm còn nói muốn đem tiền tiết kiệm lưu trữ cho ngươi tiểu gì nói cái gì thực xin lỗi nàng ta phi ta xem nàng chính là bất công thiên đến không biên chỉ đem nàng tiểu khuê nữ đương khuê nữ ta này đại nữ nhi chính là nhặt được nếu không nàng sao có thể như vậy nhất tâm hứa phương phương căm giận gầm nhẹ phảng phất ở vì chính mình hành vi cãi lại Chẳng sợ hứa phương phương biết những lời này đối đầu đầu nói cũng là vô dụng, nhưng lúc trước sự tình nàng trong lòng nhiều ít có tội ác cảm, mấy năm nay cũng rất áp lực, thậm chí ở nhận thấy được hứa phụ mơ hồ cảm kích, luôn là dùng mặt lạnh đối đãi nàng khi, nàng cũng cắn răng nhịn nhưng nàng sau lại lại cẩn thận nghĩ nghĩ, ngẫu nhiên tự mình cân nhắc cân nhắc lại vẫn là cảm thấy tự mình rất nhẹ quất, nàng cũng là thật sự không nghĩ tới là có thể đem hứa mẫu khí ra cái tốt xấu tới, nàng cũng thật không nghĩ tới hứa mẫu nàng sẽ đột nhiên chảy máu nào xảy ra chuyện nhi. Nhưng cho dù là như thế, nàng cũng trong lòng cũng bởi vậy ấy nấy đã nhiều năm. Nhưng hiện tại quay đầu lại ngẫm lại hứa mâu rõ ràng có tiền lại chết sống không mượn cho nàng. Điểm này, nàng đến bây giờ đều nhịn không được ghi hận, rốt cuộc hứa mâu nếu là dứt khoát mượn tiền không phải không sao lại gì sự sao. Nàng cũng không cần bị người buộc muốn nợ, hứa mâu cũng cẳng sẽ không bởi vậy còn đem tự mình khí ra cái tốt xấu tới ngất chảy máu nào a. Cho nên hứa mâu xảy ra chuyện kỳ thật cũng không thể toàn quái nàng. Mẹ! Bà ngoại vì cái gì cảm thấy thực xin lỗi tiểu gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nếu không phải ngươi, bà ngoại nói không chừng hiện tại còn hảo hảo. Đầu đầu nghe đến đó trong thanh âm lại tất cả đều là thất vọng, hắn hiện giờ đã 15, 16 tuổi, hắn không phải một cái tiểu hài tử, mấy năm nay hắn cũng đã hiểu rất nhiều chuyện, cho nên hắn không có biện pháp cố ý theo hứa Phương Phương tâm ý đi lấy lòng lão nhân, hắn có thể hiếu thuận, nhưng cũng không tưởng như vậy mang theo mục đích, xem ra ta ba nói quả nhiên không sai, hắn nói mẹ ngươi nơi này có vấn đề. Nói ngươi là cái vô tâm không phổi người, ta còn không tin. Đầu đầu nói, giơ tay chọc chọc chính mình ngực trái tim vị trí, trong lời nói như là chứng thực sau trào phúng. Ngươi nói cái gì ngươi? Ta vô tâm không phổi. Hứa phương phương thấy vậy tức giận tiến lên chụp đầu đầu cái hót một trường, mở miệng thẳng hô này đại danh, Tống Chính Thiên, ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật có ngươi như vậy cùng đại nhân nói chuyện sao? Ta chính là mẹ ngươi, lão nương cực cực khổ khổ đem ngươi kéo rút lớn lên. Mười tháng hoài thai sinh hạ ngươi dễ dàng sao ta? Ngươi hiện tại cứ như vậy tới đối đãi lao nương chính là đi. Ta nói cho ngươi, làm ngươi đừng đi nghe ngươi bà kia ngu xuẩn kẻ lỗ mãng lời nói, hắn chính là cái ngốc tử lời hắn nói ngươi có thể tin sao? Làm ngươi đừng nghe ngươi ba hạt lại nhải, ngươi còn luôn là không nghe, hiện tại khét ngược, còn cùng hắn có cùng ý tưởng đen tối là không? Còn lớn tiếng tới nói mẹ ngươi ta không phải. Vì ngươi tính kế cái này tính kế cái kia vì cái gì? Kết quả là... Ngươi còn trướng mắt lao nương ta, ngại lao nương ta vô tâm không phổi, hảo a. Ngươi nhưng thật ra có lòng có phổi, ngươi cứ như vậy đối đãi lao nương ta sao? A, ta đây là tạo cái gì người ta? Hứa phương phương người này đi, nói nàng ích kỷ, nàng kỳ thật thật sự thực ích kỷ, nhưng nàng đối đầu đầu hảo, vì đầu đầu so đo kỳ thật đều là thật sự, chỉ là nàng tốt phương thức không đúng. Mẹ, ta biết ngươi là tốt với ta, đầu đầu thực bất đắc dĩ mở miệng, chính là ta một chút đều không nghĩ muốn. Ta tưởng dựa ta chính mình năng lực kiếm tiền, ta về sau nhất định nỗ lực cho ngươi kiếm đồng tiền lớn, ta sẽ hảo hảo đọc sách, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ, như vậy còn không được sao. Miệng lươi chung đều là bảo đảm. Hứa phương phương đầu tiên là giật mình lăng trầm mặc, ngay sau đó mới buồn bực trừng hắn, cơm miệng, ngươi hiểu cái gì ngươi, ngươi tương lai có tiền đồ đó là hẳn là, nhưng hiện tại, ngươi chỉ cần thành thành thật thật dựa theo lời nói của ta đi làm là được, hiện tại ngoan ngoãn về phòng cho ngươi ông ngoại lấy hai quả quýt đi. chọn ra mỏng hơi nước nhiều cái loại này lột cho hà nan giơ tay đẩy đậu đậu một phen tia hận sắt không thành thép biểu tình thật sự là nồng hậu vô cản xù thực hiển nhiên đậu đậu vừa rồi lời nói hứa phương phương hoàn toàn đều không có để ở trong lòng cho nên lại chỉ huy khởi đậu đậu tới mẹ ngươi chẳng lẽ thật tính toán cùng tiểu gì các nàng cả đời không qua lại với nhau mới cam tâm sao đậu đậu buồn bực giống to theo tuổi lớn lên hắn dần dần biết chính mình lúc trước có bao nhiêu bất hảo nhưng lúc ấy còn nhỏ Không hiểu chuyện hắn có thể vì chính mình tìm cái lấy cớ, nhưng hiện tại hắn đều lớn như vậy, thật sự chịu không nổi mỗi một lần nhìn đến kia mấy cái tiểu gì nhóm, trong lòng còn cất dấu ấy náy quá thông khổ, quá dày vò. Như thế nào liền cả đời không qua lại với nhau, này không phải hảo hảo sao. Mẹ ngươi ta mấy năm nay cũng đều ở lấy lòng các nàng, ngươi còn muốn ta sao mà. Hứa phương phương thấy đầu đầu lớn tiếng, thậm chí khí đỏ mắt, thái độ có chút thu liễm, nhưng nói ra nói lại vẫn là như cũ có chút buồn bực chi sắc. Đều nói ta hại ngươi tiểu gì, nhưng ta lúc trước chính là vì ngươi tiểu gì hảo, ta nào biết ra như vậy nhiều chuyện nhi, nói nữa, nàng hiện tại không phải quá đến khá tốt sao. Toan quả nho hương vị cực dày đặc. Hứa phương phương kỳ thật vẫn luôn đều ở vì chính mình sai lầm tìm lấy cớ, sở hữu sự tình, phạm sai lầm, nàng đều dùng ta nào biết sẽ như thế tới cãi lại, nàng kỳ thật biết đúng sai, nhưng lại vẫn là phải vì chính mình tìm lý do chính đáng, như là lừa mình dối người, nhưng kỳ thật bất quá là điển hình. đương kỵ nữ tạp còn tưởng lập trình tiết đền thờ thôi chưa xong con tiếp chương 458, cũng náo nhiệt dị thường một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc mẹ này một tiếng kêu to bao hàm đậu đậu quá đa tình cảm ngươi thật là không có thuốc nào cứu được nói đậu đậu xoay người cất bước đi vào nhà chính đi tống chính thiên ngươi cái tiểu tử thúi ngươi hiểu gì a ngươi thật là đòi nợ quỷ ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái đòi nợ quỷ a đứng ở tại chỗ nhìn đậu đậu đi vào hứa ra tiểu chữ vật gian hứa phương phương tức giận đến giơ tay che lại ngực một bộ bị thương biểu tình nhưng nàng lại không biết giờ phút này tường ngăn chi gian hứa tú tú mang theo tam hải tử đang đứng ở kia từ đầu tới đôi đều đem nàng vừa rồi cùng đậu đậu đối thoại nghe vào lỗ tai giữa cái loại này khiếp sợ đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ kỳ thật hứa tú tú nhiều ít cảm giác được hứa mẫu lúc trước đột nhiên rời đi có chút không quá thích hợp rốt cuộc ở kia phía trước hứa mẫu thể chất còn tính không tồi tuổi cũng không lớn Dân quê đều thường xuyên động thủ làm việc, như là hứa mẫu như Vậy còn không có bước vào 50 tuổi tuổi tác Kỳ thật có thể nói là tuổi trẻ người già và trung niên Như thế nào sẽ đột nhiên nói không liền không có Chả trách, lúc trước cảm thấy hứa phương phương có chút cổ quái Nguyên lai, like, hiện tại hết thể giống như đều nói được thông Trách không được, lúc ấy hứa phụ cảm xúc hoàn toàn không đúng Ai? Tam tỷ, ngươi sao sớm ta một bước về nhà tới Đã trở lại như thế nào mang theo tam Hải tử đứng ở cửa xưng sờ a? bên ngoài nhiều lanh a đi đi chạy nhanh vào nhà đi ba biết ta nay cái trở về ở trong phòng nên chờ nóng này đâu đột nhiên hứa lẳng lặng thanh âm vang lên lôi trở lại hứa tú tú phức tạp suy nghĩ hứa tú tú quay đầu hơi hơi vừa thấy mới phát hiện hứa lẳng lặng cùng ngụy gia cường hai vợ chồng mang theo tiểu đậu đỏ cô nương cùng nhau về nhà tới tam tỷ ngụy gia cường đứng ở một bên đại quê mùa cái đầu lại cẩn thận ôm khuê nữ trong tay còn kéo một dương hành lý Mà khuê nữ nhi tiểu đậu đỏ cũng thành thành thật thật ngốc tại hắn trong lòng ngực. Một đôi mắt mơ hồ nhìn hứa tú tú cùng nàng bên cạnh Long Phượng thai Một bộ các ngươi đều là ai, ta không quen biết mơ hồ cảm, quả thực manh ngây người. ca ca. Tiểu bảo bối quay đầu nhìn Tống Thần Quang. Đây là tiểu gì cùng tiểu dượng, đó là muội muội tiểu đậu đỏ. Tống Thần Quang rũ mắt cười cười mở miệng. Tiểu gì, tiểu dượng hảo. Long Phượng Thai cũng thực ngoan ngoãn, hai người kỳ thật đã có chút không quen biết hứa lẳng lặng hai vợ chồng. Mây đầu do hỏi vừa lật tống thần quang, lúc này mới lại chỉnh tề lệ phép Vân An. Ai? Thần Ngoan? Hứa lặng lặng đôi tay đều kéo tiểu kiện hành lý cùng quà tặng hộ, sau đó vẫn là bất thời giờ sờ sờ Long Phượng thay đầu, kia tươi cười phá lệ thiệt tình thực lòng. "Tiểu gì, đây là muội muội sao? Muội muội lớn lên hảo đáng yêu nga." Tiểu Bảo bối cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Ngụy ra Cường trong tay ôm tiểu đậu đỏ, vẻ mặt tò mò cùng vui mừng. "Tóm lại tiểu Bảo bối cái này nha đầu đâu?" chỉ cần gặp được một cái so nàng tuổi tiểu nhân có thể kêu nàng tỷ tỷ nàng kỳ thật đều thích vô cùng đương nhiên này cũng rất có thể chính là làm bị phủng ở lòng bàn tay em út tiên nuối không có đệ đệ muội muội tiên nuối cho nên đặc biệt khát vọng có thể có đệ đệ muội muội đặc biệt là đệ đệ quả thực đều có thể nói là tiểu bảo bối tiếc nuối trí nhất phải không đáng yêu đi kia tiểu bảo bối về sau phải đối muội muội hảo biết không giống mụ mụ ngươi đối đại tiểu gì giống nhau đặc biệt hảo đặc biệt hảo Hứa lẳng lặng cười tủm tỉm gật đầu, sau đó túi đầu cùng Tiểu Bảo bối nói chuyện, một bộ dụ dỗ Tiểu chất nữ biểu tình. Người nha đầu này đều bao lớn người? Được rồi, đừng đậu nhà ta nha đầu, ta trước vào nhà đi. Hứa tú tú hoàn hồn buồn cười mở miệng, sau đó nắm hải tử tay cất bước bước vào Hứa gia thạch đại giai, mà một tường chi cách trong viện, Hứa Phương Phương ở nghe được bên ngoài truyền đến đối thoại thanh, ý thức được Hứa tú tú cùng Hứa lẳng lặng tỉ muội hai đều ở bên ngoài khi, tức khác sắc mặt trắng bệnh, kinh ngạc nàng. ngốc lăng tại chỗ thẳng đến nhìn đến hứa tú tú nắm long phượng thai đi vào tới khi kia xác mặt liền càng là khó coi không ít ngươi các ngươi đều đã về rồi hỏi chuyện cũng thực cứng đờ kia trột dạ quả thực không cần quá rõ ràng vừa rồi lượng tin tức quá lớn hứa tú tú một chốc không hoán quá mức tới chỉ là dùng kia hai mắt mắt phức tạp nhìn chằm chằm hứa phương phương như là muốn đem nàng nhìn ra cái đại động tới vẫn chưa phản ứng nàng mà đối mặt hứa tú tú kinh người tầm mắt hứa phương phương cũng tránh né rũ xuống đôi mắt Ân, Hồi nàng lời nói người là hứa lẳng lặng, mấy năm nay, hứa lẳng lặng tâm thái đã chuyển biến rất nhiều, đối hứa phương phương cảm tình cũng càng thêm phức tạp, nàng quên không được, người này đem nàng nhân sinh đẩy vào vực sâu, nếu không phải nàng vận khí tốt, gặp được ngụy Gia cường, còn có nàng tam tỷ trợ giúp, nàng khả năng đã sớm hóa thành một phen hôi biến mất ở nhân gian, nàng cảm kích rất nhiều người, nhưng duy độc đối hứa phương phương vô pháp làm được tiêu tan, nàng có thể làm chính là giống người xa lạ giống nhau. Ngày lễ ngày Tết về nhà gặp gật gật đầu, ngẫu nhiên ngồi ở cùng cái bàn thượng ăn cơm, không thêm bất luận cái gì dư thừa cảm xúc, mặt khác liền thật sâu vùi lấp đáy lòng. kia, đều mau vào phòng đi. Bà cũng tưởng các ngươi nghĩ đến khẩn, vừa mới phía trước còn nhấp mãi, nói tiểu muội nguyên nên mang theo mọi phu về nhà tới, làm ta ra tới nên nên đâu. Không thể không nói, như là hứa phương phương loại người này, chẳng sợ bị chảo vừa vặn, nàng cũng giống nhau có thể bình tĩnh đối đãi, cứ việc cũng không dám với hứa tú tú đối diện. Nhưng quay đầu lại nàng lại vẫn là có thể miễn cưỡng chính mình đối hứa lẳng lặng cười ra tới, chỉ là này ra mặt dày vô sỉ, hứa tú tú liền không thể không đối nàng nhìn với con mắt khác. Phiên thoái đại tỷ, kia ta đều vào đi thôi. Tam tỷ ngươi mang hài tử đi lên đầu. ngụy Gia Cường tính cách tuy rằng hàm hậu, nhưng là ngụy phụ nên có lễ phép tự nhiên không phải ít. Nói nữa, ngụy Gia Cường hiện tại cũng coi như là tiểu lão bản một quả, ở cái này thập niên 80, đã xem như một quả chút thành tiểu công nhân sĩ. hảo Hứa tú tú gật đầu, sau đó làm lơ hứa phương phương nắm long phượng thai đi vào đi, tống thần quang ngoan ngoãn sách theo quả tặng hộp đi theo hứa tú tú trong tầm tay tiểu bảo bối bên cạnh, dùng che chở tư thái. Nhà chính, hứa phụ cùng đậu đậu tống chính thiên hai người đang nói chuyện, có thể nhìn ra được tới đậu đậu thực dụng tâm, cấp hứa phụ lột quả cam, còn đem quả quýt ra thượng màu trắng ti gân cấp lột bỏ, sau đó mới đưa cho hứa phụ ăn. Ba, Chúng ta đã trở lại. Hứa tú tú đi thế nhưng đi kêu to một tiếng. Hứa phụ vừa rồi kỳ thật nhiều hơn bao nhiêu nói cũng nghe tới rồi trong viện một chút tiếng vang, mơ hổ gian nghe được nói chuyện thanh, lúc này nhìn đến các nàng thật sự đều tới liền lập tức lộ ra tươi cười, trên đường đều còn thuận lợi đi. Tam nha đầu hứa tú tú một nhà trước cái liền đến, hắn ngẫu nhiên đi ra môn cùng trong thôn những cái đó đại gia chơi cờ hoặc là phơi nắng khi, liền nghe người khác nói một miệng, cho nên giờ phút này dò hỏi đó là tứ nha đầu hứa lẳng lặng. Ân ba Chúng ta là ngày hôm qua nửa đêm đến huyện thành cuối năm xuân vận xe lửa thượng nhân quá nhiều chưa kịp liền ở huyện thành ở một đêm tưởng ngài hẳn là sẽ không đi mua sắm hàng tết buổi sáng ta liền trực tiếp ở huyện thành mua không ít đồ vật có ngài thích ăn kẹo kẻo sữa cũng cho ngài mua thuốc lá hứa lẳng lặng cùng hứa phụ mấy năm nay quan hệ đại biên độ tăng trưởng theo nàng xuất giá theo hứa mẫu xảy ra chuyện hứa lẳng lặng hiểu chuyện rất nhiều cũng thông cảm hứa phụ chính mình sinh hoạt không dễ dàng hơn nữa hứa lẳng lặng đều mang theo ngụy gia cường về nhà mẹ để tới ăn tết hứa phụ kỳ thật trên mặt nói không cần nhưng người già rồi khó tránh khỏi sẽ hy vọng ăn tết đoàn đoàn viên viên có cái nhi nữ tại bên người cùng nhau ăn tết hắn vẫn là vui vẻ bằng không khó tránh khỏi có chút cô độc nhưng mặt khác khuê nữ gả đi ra ngoài đều có cha mẹ chồng ở vô pháp về nhà mẹ để ăn tết này tứ nha đầu nhà chồng bên kia đã không bao nhiêu người tới nhà mẹ để ăn tết đảo cũng không gì đáng trách cũng coi như là cho hắn làm bạn đảo cũng náo nhiệt dị thường chưa xong con tiếp chương 459 Này thuốc lá không tồi. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Hảo, hảo, tâm ý của ngươi ba đều biết, nhưng là về sau đừng luôn là lãng phí tiền, vợ chồng son sinh hoạt không dễ dàng. Hứa phụ thiệt tình thực lòng vì vợ chồng son suy nghĩ nói, rốt cuộc ngụy gia cường trong nhà đầu lại không có gì người có thể dựa vào. Vợ chồng son có gì sự đều đến chính mình kiêng, có thể giúp đỡ người cũng không nhiều lắm. Hắn này đương cha tuổi tác cũng lớn, cũng không ở bọn họ bên người, không chừng gì thời điểm ra cái chuyện gì. Cho nên, này ngày thường hai vợ chồng nếu có thể tỉnh điểm tiền liền nhiều tỉnh điểm tiền, dù sao hắn cũng là lão nhân một cái, liền tính hơn nữa các nàng về nhà. Tới ăn tết ngốc cái mấy ngày, kỳ thật cũng chi tiêu không bao nhiêu đồ vật, nếu như thế hà tất lãng phí kia tiền đâu. Hứa phụ tự giác nên đề điểm tiểu khuê nữ một ít, này sinh hoạt, không đến luôn là ăn xài phung phí, tiểu nữ tế không gì ý tưởng còn hảo, có gì ý tưởng, vợ chồng son không chừng đến náo đâu. Trước kia nha đầu này là trong nhà em út, hắn cùng hứa mẫu cũng đều sủng nàng nhưng kết quả là nhất chịu khổ chịu tội cũng là nàng ngẫm lại hứa phụ cứ yên tâm không dưới có kia tiền a lưu trữ về sau cấp ta tiểu đậu đỏ mua điểm siêm y thì cùng sữa bột lại cấp tiểu đậu đỏ thêm cái đệ đệ làm bạn mặt khác liền không cần cấp ba mua mua kia hứa phụ một bộ luyến tiếp biểu tình sau khi nói xong cuối cùng nhìn chằm chằm hứa lẳng lặng đưa cho hắn một cái thuốc lá nhìn đến là hắn thích chịu mẫu đơn sau hai mắt lại tinh lượng một ít này thuốc la không tồi chịu trong miệng có vị hứa phụ ở quê quán này đầu ngày thường không có việc gì liền chịu chịu thuốc phiệt côn ngẫu nhiên con cái về nhà tới cho hắn mua thuốc lá mới có thể là mang theo yên miệng làm ái hút thuốc người kia ngẫu nhiên có thể chịu mấy cây hảo yên này cũng coi như là nhân sinh một đại khoái sự hơn nữa hứa phụ đều là tự mình ở nhà khó tránh khỏi sẽ tịch mịch lúc này nhìn đến khuê nữ đều về nhà tới còn đều nhớ thương hắn tuy rằng ngoài miệng đang nói thiếu tiêu tiền nhưng thực tế thượng vẫn là thật cao hứng liền biết ngài ái hút thuốc cho nên mới cho ngài mua, bất quá ngài nhưng thiếu chịu một chút, hút thuốc đối thân thể không tốt, ta đều cho ngài nghỉ kỹ rồi, này một cái thuốc lá ngài liền vừa vặn chịu một năm, chờ sang năm về nhà ta cho ngài mua càng tốt, như vậy đã có thể thiếu chịu một chút cũng có thể quá xem qua nghiện. Hứa lặng lặng cười tủm tỉm phụ hòa Hứa phụ, sau đó ân cần đem nàng mang đến đồ vật giống nhau giống nhau ra bên ngoài lấy. Hứa phụ xem đến là hoa cả mắt, nhưng lại vẫn là nhìn trong tay đầu này thuốc lá, ai? Ta hiện tại hút thuốc đều thiếu rất nhiều. ngươi đừng lo lắng bà trong lòng hiểu rõ hứa phụ đáp lời sau đó nhìn vây quanh ở hắn bên người mấy cái cháu ngoại nhóm nhạc ca ba ta cũng cho ngài mua cái xiêm y này xiêm y phía trên còn mang theo phúc tự ngài đi trong phòng thay thử xem nhìn xem hợp không hợp thân hứa tú tú thấy hứa phụ cao hứng cũng lấy ra ăn tết lễ vật ông ngoại đây là tiểu bảo bối cùng mụ mụ cùng nhau chọn cả cao đẹp tiểu bảo bối ngưỡng đầu nhỏ đứng ở hứa phụ bên cạnh khuôn mặt nhỏ thượng có tự hào vì thuyết minh rất đẹp còn cố ý nói hai cái có thể thật sự này siêu vi gì là ta tiểu bảo bối cấp ông ngoại chọn sao hứa phụ rũ xuống đôi mắt cười tủm tỉm nhìn tiểu bảo bối ánh mắt kia ôn hòa đến không được hiển nhiên hứa phụ là không tin nhưng lão nhân sao đối hải tử luôn là có các loại kiên nhẫn cho nên cũng theo tiểu bảo bối lời nói trêu ghẹo dò hỏi ân ân tiểu bảo bối cuồng gật đầu đẹp tiểu bảo bối thích ba ngài ngoại tôn nữ thật đúng là không lừa người Này quần áo nhưng còn không phải là nàng chọn sao. Hứa tú tú thấy vậy cũng đi theo cười, đem tiểu bảo bối chọn cái này quần áo quá trình nói ra. Kỳ thật, hứa tú tú lúc ấy cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng kia sẽ đi vào đế đô thương trường trung láo niên trang phục cửa hàng ngoại, tiểu bảo bối không biết thế nào liếc mắt một cái liền thích cái này quần áo, có thể là phía trên theo phúc tự đặc biệt vui mừng đẹp duyên cớ, cho nên phá lệ thảo tiểu bảo bối thích, tiểu bảo bối liền ôm như thế nào đều không muốn buông tay, hứa tú tú hống nửa ngày. sau lại thấy quần áo sắc thật không tồi, nhìn nhìn kích cỡ, vừa vặn cũng là hứa phụ có thể xuyên. Chất lượng cấp bậc cũng đều còn có thể, liền dứt khoát mua tới, tiểu nha đầu nhưng không phải đắc ý đã lâu sao? Nàng tổng cảm thấy nơi này đầu còn có nàng một phần công lao đâu. Hắc, quả nhiên, ta ngoại tôn nữ chính là hiếu thuận. Hứa phụ nghe vậy, vươn tay sờ sờ tiểu bảo bối trên đầu mang theo tiểu nhung ngũ, mang theo năm tháng dấu vết khuôn mặt thượng cũng đi theo lộ ra cảm khái ý cười. ân ân, Ông ngoại! Tiểu Bảo Bối nhất hiếu thuận. Tiểu Bảo Bối kỳ thật vẫn là một cái không hiểu hiếu thuận một từ là gì đó tiểu thí hải, nghe hứa phụ nói, nàng chỉ lo gật đầu cộng thêm hướng trên người ôm, cũng mặc kệ hiếu thuận một từ được không. Về sau tiểu Bảo Bối cấp ông ngoại mua nhiều hơn quần áo cùng ăn. Tiểu Bảo Bối thông tuệ thật sự, từ ngữ lượng cũng thật đủ, cái miệng nhỏ mỗi ngày bở lạ bở lạ nói cái không để yên, lúc này tự nhiên cũng nói được nhân tâm nóng hổi, ngày mùa đông phảng phất đều không quá lạnh. "Hảo, ông ngoại chờ tiểu Bảo Bối cấp ông ngoại mua đồ vật." hứa phụ tiếp tục cười dì ba tiểu gì, tiểu dượng vài người náo nhiệt nói chút lời nói sau hứa lẳng lặng lại tiếp tục bắt đầu ra bên ngoài lấy đồ vật mà lúc này đứng ở hứa phụ bên cạnh đậu đậu mới lễ phép mở miệng gọi người hứa tú tú bởi vì vừa rồi nghe được đậu đậu cùng hứa phương phương đối thoại tuy rằng đối hứa phương phương ấn tượng xuống dốc không thanh hận không thể chịu nàng mấy bàn tay nhưng đối đậu đậu cái này tiểu cháu trai lại có một chút hảo cảm hiện giờ trước mắt nam hải đã sơ sơ trưởng thành 15-16 tuổi tuổi tác vốn là thanh xuân giàu dạt, cái đầu cũng không thấp, lớn lên cũng rất trắng nõn, hơn nữa đọc sách duyên cớ, khí chất cùng trước kia cái kia bá đạo tùy hứng tiểu Nam Hải hoàn toàn bớt. Đồng, quả nhiên, trưởng thành là người mặt khác một loại thoát thai hoa cốt. Đầu đầu A. Tới, tiểu gì cũng cho ngươi mua dạng đồ vật, là máy vi âm, ngươi nhìn xem có thích hay không. Hứa lẳng lặng hiện giờ nhật tử quá đến không tuổi, đối đầu đầu cũng hảo không ít, hơn nữa bởi vì đối mặt khác mấy cái tiểu cháu trai cháu gái đều hảo. đặc biệt là hứa tú tú ra ngẫu nhiên cũng sẽ đối hứa tỉnh tình ra hải tử cũng mua đồ vật cấp đầu đầu mua cực kỳ số ít đương nhiên này trong đó không thiếu là lễ thượng vang lai vốn dĩ hứa lẳng lặng cũng không tưởng cấp đầu đầu mua cái gì đồ vật bởi vì hứa phương phương quan hệ hứa lẳng lặng mấy năm nay đối đầu đầu cũng không tính thân mật rốt cuộc quan hệ cũng xa lạ rất nhiều nhưng hôm nay nàng ở huyện thành mua đồ vật khi vừa lúc nhìn đến một cái phụ thân mang theo cùng đầu đầu tuổi sắp xỉ nam hải tử đang xem này máy ghi âm tiêu nam hải tử trên mặt có chân thành thích nàng trong lúc lơ đãng liền nghĩ tới đậu đậu tóm lại đứa nhỏ này cũng không nhỏ nàng mấy năm nay cũng chưa cho hắn mua quá thứ gì tâm huyết dâng chào hứa lẳng lặng cho hắn mua máy ghi âm tới cảm thấy này miễn cưỡng cũng coi như là nàng một phần tâm ý lúc ấy ngụy gia cường tuy rằng cũng ở một bên nhưng ngụy gia cường nhưng dung túng hứa lẳng lặng tự nhiên sẽ không đối tức phụ nhi tiêu tiền có ý kiến cảm ơn tiểu gì đậu đầu nhìn thoáng qua hứa lẳng lặng đưa qua máy ghi âm Có thể là nhớ tới vừa rồi cùng mẫu thân đối thoại, đang gợi ý duyên duyên hứa lẳng lặng trước mặt, hắn tuy chân thành cảm kích nói lời cảm tạ, nhưng lại như thế nào đều nâng không dậy nổi tay quay lại tiếp cái này sang quý máy ghi âm, thật sự là, hắn cảm thấy tự mình không mặt mũi tiếp được này quý trọng lễ vợ. Chưa xong con tiếp, chương 460, mới không còn sót lại cho gì. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Ai nha? Đây chính là máy ghi âm đâu? Đây là thứ tốt, tiểu mội A. làm ngươi tiêu pha ha đứng ở một bên xấu hổ hồi lâu hứa phương phương cũng lập tức đứng dậy sau đó cười đến phá lệ định nọt một chút đều không có bởi vì mấy năm nay hứa lẳng lặng làm lơ liền tự giác nói chuyện như là nhiệt mặt dán lanh ông phía trước a ta liền tưởng cấp đậu đậu mua máy đi âm Này không trường học muốn học cái gì tiếng anh sao nói là đối học tập có trợ giúp nhưng này ngoạn ý giá cả không tiện nghi ta liền không bỏ được không nghĩ tới tiểu mọi ngươi thế nhưng liền cấp đậu đậu mua tới thật là cảm ơn người a Hứa Phương Vương hưng phấn nói, rồi tay tự hứa lẳng lặng trong tay tiếp qua đi, sau đó tự tin cầm đánh giá xem xét. Đậu đậu, ngươi xem, này máy ghi âm chính là xa Hoa Hoa đâu? Ngươi chạy nhanh cầm tiểu tâm phóng tới một bên đi, trong chốc lát về nhà thời điểm mang theo. Hứa Phương Vương xem xong máy ghi âm, phát hiện chính là lần trước nàng đi huyện thành từng mua, nhưng ngại quý tử bỏ kia đài máy ghi âm, trong lòng tức khắc phá lệ mỹ, đồng thời cũng một chút đều không khách khí mở miệng nhìn về phía đậu đậu, cái này ngươi học tập vấn đề hẳn là liền giải quyết. thật tốt ta. ta nhiên hứa phương phương này cao hứng bộ dáng làm tặng lễ vật hứa lẳng lặng lại vâu ngư chịu chịu khoe miệng hứa tú tú cũng xấu hổ phết liếc mắt một cái hứa phương phương một loại vĩnh viễn thượng không được mặt bản cảm giác thật sự là quá mức khắc sâu mà bị hứa phương phương thúc giục thu tốt đầu đầu lại sắc mặt phá lệ khó coi nhấp chặt ngôi duỗi tay tiếp nhận máy ghi âm lại tính toán trở về cấp hứa lẳng lặng tiểu gì thứ này quá quý trọng ta không thể muốn. kỳ thật cũng không tốn bao nhiêu tiền ngươi yên tâm nhận lấy đi Ngươi cũng lớn, tiểu gì cũng không như thế nào cho ngươi mua quá đồ vật, khó được một hồi, không có việc gì. Hứa lẳng lặng thấy vậy trong lòng thoải mái một ít, cho nên mở miệng trấn an đầu đầu, nhìn đến đầu đầu như thế. Hứa lẳng lặng mới cảm giác được chính mình này tiền không bạch hoa, người tốt không làm không, này cháu trai tốt xấu không giống như là hứa phương phương như vậy như thế cách thứ người. Ân, ngươi tiểu gì cho ngươi liền nhận lấy đi. Đối với ngươi học tập có trợ giúp, hứa tú tú cũng mở miệng nói một câu nói. vừa rồi hứa phương phương cùng đậu đậu ràng co làm hứa tú tú biết hứa lẳng lặng đối đậu đậu hảo không tính võng làm người tốt như thế nàng cũng trong lòng thoải mái một ít nếu đậu đậu cùng mẹ nó hứa phương phương một cái điển hình hứa lẳng lặng nguyện ý cấp nàng đều đến mở miệng quá nhiễu tuy rằng không kém tiền nhưng thật sự là không cần thiết đem tiền lãng phí tiền không có lương tâm nhân thân thượng vậy cấp ông ngoại đi lưu trữ cấp ông ngoại nghe một chút ca khúc bằng không hắn một người ở nhà thời điểm cũng nhàm chán đậu đậu lại vẫn là hơi xấu hổ nhận lấy Nghĩ nghĩ liền tính toán cấp hứa phụ. Hắc, ta nói ngươi đứa nhỏ này, ngươi sao như vậy sách không rõ đâu. Ngươi tiểu gì đều nói cho ngươi mua, ngươi còn khách khí nửa ngày làm gì. Đây là máy ghi âm lại không phải radio, mẹ hỏi qua. Này máy ghi âm là phóng băng tử, ngươi ông ngoại nếu là nhảm chán, ngươi tiểu gì sẽ cho hắn mua radio. Kia radio các loại tin tức đều có, so máy ghi âm khá hơn nhiều. Ngươi nghe lời chạy nhanh đem thứ này thu hảo, thiếu lại nha lại nhải giống ngươi ba dường như. Hứa phương phương vừa nghe đến đầu đậu nói muốn đi máy ghi âm để lại cho hứa phụ, tức khác không vui, này máy ghi âm nhưng không tiện nghi đâu. Lần trước nàng nhưng hỏi, đến vài trăm đâu? Hắn sao còn cấp ra bên ngoài đầy, cái này chết hải tử, thật là làm người sốt ruột. Hứa phương Vương mặt dậy vô sỉ nói chuyện, chính là điển hình cấp điểm nhan sắc liền khai phương luận, vừa rồi một lần còn rất là trộn dạng, cho rằng tú tú hoặc là hứa lẳng lặng nghe được nàng cùng đầu đầu đối thoại A, cảm thấy là không hảo khẳng định đến xảy ra chuyện, không thành tưởng. Này hai tỷ muội đều như là không có việc gì người giống nhau, nàng liền phỏng đoán, tất nhiên chỉ là trùng hợp, nói không chừng vừa rồi các nàng cái gì đều không có nghe được, trong lòng buông lỏng, cũng liền. Bắt đầu làm yêu. Mẹ! Đầu đầu buồn bực mở miệng kêu hứa phương phương, Hiển nhiên là đối này cực kỳ không tán đồng. Hứa phương phương lại trực tiếp làm lơ đầu đầu, quay đầu hướng về phía hứa tú tú cùng hứa lẳng lạng mỉm cười, hắn cái tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta thế hắn thu, cảm ơn tiểu muội lạc. Nói xong. Tăng trọng sách theo ra đi ô xoay người phóng tới nhà chính trên bàn, chuẩn bị chờ ăn qua cơm trưa liền mang theo đồ vật hồi tống ra thôn đi. Hứa phương phương cách làm cùng biểu hiện thẳng làm người mắt đau, thậm chí liền hứa phụ đều đen mặt đen, nhưng đại gia tựa hổ cũng chưa nói cái gì, rất nhiều chuyện tuy rằng ghê tầm người, nhưng lại cũng vô pháp trắng ra làm do nói. Ba, Ngài thích nghe ra đi ô sao? Chờ qua tuổi xong, ta thượng huyện thành cho ngài mua một cái đi. Hứa tú tú mở miệng ra tiếng giảm bất xấu hổ. Không cần. Hoa kia tiền làm cái gì? Trong thôn hứa đầu gỗ kia lao hóa không phải cũng có ra đi ô sao? Ngày thường đều bãi ở thôn đầu cây đa lớn hạ, chúng ta này đó lao đều là một bên chơi cờ một bên nghe, không cần tiêu tiền lại mua. Hứa phụ lại vây vây tay quyết tuyệt hứa tú tú đề nghị. Tiết thành ba ngài gì thời điểm muốn nghe ra đi ô, ngài liền cùng ta nói một tiếng, ta cho ngài mua. Hứa tú tú cũng không hề kiên trì, sau đó lại nhanh chóng rời đi đề tài, ta hôm nay mang đến không ít hải sản, ta nơi này à. Bốn phương tám hướng đều là sơn, muốn ăn chút hải sản đều phiền thoái, cho nên ở đế đô khi ta cố ý làm xa hoàng đi chuẩn bị này đó đồ biển, lúc này đều còn sống đâu. Ta nay cái cũng mang theo một ít lại đây, trong chốc lát cho ngài trưng con cua, lại xứng với gạo cây rượu, bảo đảm ngài thích. Hứa tú tú nói lấy ra túi hải sản. Hoa, wow. dì ba, này con cua thật lớn a, là từ đế đô mang về tới sao? Đột nhiên một cái khá tò mò thanh âm vang lên, đại gia kinh ngạc quay đầu. Liền nhìn đến đồ ăn đầu dỗi cổ toàn ở bọn nhỏ trung gian, tiểu gia hỏa so trước kia lớn không ít, tính cách như cũ rất là sang sảng, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn đến con cua, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy con cua, khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Đúng vậy. Hứa tú tú nhìn đến đồ ăn đầu lập tức liền cười, đồ ăn đầu, như thế nào chỉ có ngươi một người? Người ba mẹ đâu? Rốt cuộc đồ ăn đầu đều chạy tới, như vậy hứa tỉnh tình hẳn là cũng tới mới đúng. Ở bên ngoài đâu? đồ ăn đầu vây vây tay cười nói quả nhiên con ngay sau đó hứa tình tình liền mang theo nam nhân thái rừng rậm trong tay ôm trong nhà nhị tiểu tử nhũ danh cứ gọi món ăn bao tiểu nam hải đi vào tới nhiều hơn mãi âm mãi khí thanh âm thịt đô đô diện mạo tiểu nam hải rất là đáng yêu một đôi mắt tinh thần sáng láng nhìn nhìn trong nhà như vậy nhiều người hiển nhiên rất là nghi hoặc nhưng cũng không khóc không náo thẳng đến tầm mắt đối thượng đồ ăn đầu khi lúc này mới liệt cái miệng nhỏ cười khai kêu ca, ca. là ca ca ngốc Đồ ăn đầu vẻ mặt bất đắc dĩ dơ tay che lại khuôn mặt nhỏ, hiển nhiên rất là đau đầu, rốt cuộc đối với cái này đệ đệ hắn là thích đến không được, nhưng tiểu gia hỏa mỗi lần kêu hắn đều kêu nhiều hơn, đem hắn cấp khí nha. Nha! Đại con cua đâu? Tú tú, này thứ tốt là ngươi từ đế đô mang về tới. Hứa tình tình cười đi vào hứa ra nhà chính, sau đó liền nhìn đến nhà mình ngốc lớn mật đại nhi tử đồ ăn đầu, giờ phút này chính bắt lấy một con đại con cua, cho nên mở miệng treo ghẹo dò hỏi. đúng vậy kia vừa lúc nay cái lại có lộc ăn này ngoạn ý ta nơi này nhưng không có hứa tình tình một bộ nay cái tới đối bộ dáng nhìn qua tựa hồ rất là thế lực rất là hiện thực nhưng hứa tình tình tới rồi trong nhà không khí liền lại lần nữa kéo lên phía trước hứa phương phương tạo thành xấu hổ cảm giác lúc này mới không còn sót lại chút gì chưa xong con tiếp chương 461, trăm sáu nghiến răng nghiến lợi một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc thật đúng là Ngọn ý nhi này chúng ta này giống nhau thật đúng là ăn không đến, quả nhiên vẫn là ta muội có bản lĩnh, có thể từ đế đô tồn tại đem ngọn ý nhi này cấp mang về tới. Đi theo hứa tình tình bên cạnh thái rừng rậm cũng ngắm liếc mắt một cái kia đại con cua, tán đồng gật gật đầu. nhị tỷ phu, hứa tú tú nghe vậy cười kêu đối phương. ân, ta muội phu không đi theo cùng nhau tới sao? Thái rừng rậm gật gật đầu mở miệng quan tâm, bởi vì mấy năm nay hứa tú tú cùng hứa tình tỷ tỉ hai nguyên nhân. Thái rừng rầm cùng tống viễn hoàn này anh em cột trèo quan hệ cũng dần dần bay lên. Hắn ở nhà có việc nhi, trong nhà phong tủi lửa lều phòng năm lâu thiếu tu sửa, hắn bị ta công công xử hoạn vội vàng sống tu sửa đâu. Kia còn vội đến lại đây sao? Yêu cầu nói một tiếng, ta mấy ngày này dù sao cũng không gì sự, có thể giúp điểm tiểu vội Thái rừng rầm nghe vậy khách khí nói, rốt cuộc này nông thôn bên trong đều như vậy, có chút gì sự đều là chú ý thân thích gia tộc, đều thói quen hỗ trợ lẫn nhau. Đương nhiên... có yêu cầu nói liền nói cho nhị tỷ phu ngươi hứa tú tú cũng thông khoái nói tiếp được rồi được rồi không thấy tiểu mọi phu đều ở ôm hải tử sao ngươi còn không chạy nhanh không biết tên tiểu tử thúi này trầm thật sự a hứa tình tình nói ngữ mang oán giận tính toán đem trong lòng ngực tiểu thái bao cấp rời tay chơi chơi tiểu thái bao sắp tới đem từ hứa tình tình trong lòng ngực thoát ly thời điểm tiểu ra hỏa lại không vui kháng nghị tay nhỏ chỉ vào đồ ăn đầu nhiều hơn chơi đi thôi thứ tình tình đảo cũng không cái gọi là thấy vậy đem tiểu thái bao phóng tới trên sàn nhà sau đó gật gật đầu tiểu thái bao tức khắc vui vẻ chân ngắn nhỏ một chạm đất liền mại động mở ra sau đó ngốc manh ngốc manh đứng ở một đám vây quanh đại con cua riu rít nói nửa ngày hài tử phía sau Thăm đầu nhỏ vừa lúc tiểu gia hỏa liền đứng ở tiểu nguyệt lượng bên cạnh tiểu gia hỏa nâng đầu xem xét tiểu nguyệt lượng lại nhìn nhìn tiểu nguyệt lượng bên cạnh tiểu bà bối đôi mắt có nghi hoặc sau đó cười khai kế tiếp chơi ngại thanh mại khí nói chuyện thành. Hiển nhiên là đối với Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng diện mạo vốn là trắng nõn, hơn nữa tương đối an tĩnh duyên cớ. Tiểu Thái Bao năm Tiểu không nhận người, ở Tiểu Nguyệt Lượng cùng Tiểu Bảo bối hai người trên người mơ hồ sau, trực tiếp mở miệng kêu tỉ tỉ. Nhưng này thành kêu to vừa ra tới, Tiểu Nguyệt Lượng lại nháy mắt mặt đen. Ngốc nhi tử nha. Đây là Tiểu ca ca không phải tỉ tỉ. Hứa tình tình tức khắc buồn cười vừa tức giận ra tiếng nhắc nhở. Kế tiếp, Tiểu Thái Bao cũng rất cố chấp kiên trì mình thấy. Tiểu Nguyệt Lượng tiếp tục mặt đen, bất luận cái gì dầu dĩ không vui đi đến hứa tú tú bên cạnh, tiểu gia hỏa đem đầu chôn ở hứa tú tú đầu gối. Phúc! Mấy cái đại nhân thấy vậy tức khắc đều cười mở ra. Vô hắn thật sự là tiểu hài tử thiên chân thú vị vô cùng. Mà bởi vì hứa tình tình một nhà bốn người đã đến, này đốn cơm chưa ăn còn xem như náo nhiệt dị thường, hơn nữa hiếm thấy đến hải sản cùng đại con cua duyên cớ, mấy cái chúng tiểu nhân cũng thực vui vẻ, còn chuyên môn đối như thế nào ăn con cua triển khai nghiên cứu. từ kia xuống tay trước sau đó như thế nào ăn như thế nào ăn mấy cái xếp hàng ngồi bọn nhỏ ăn đến phá lệ náo nhiệt vui mừng mà mấy cái đại nhân bao gồm hứa phụ ở nhấm nháp quá con cua tươi ngon sau lại cùng hai nàng tế uống điểm nóng hầm hập gạo kê rượu cả người trạng thái cái kia tinh thần nha xem hứa phụ như thế mấy cái đương khuê nữ cũng đều có chừng mực trong lòng biết rõ ràng không nhận tâm đánh vỡ ngay cả hứa phương phương ở được đến hứa lẳng lặng cấp đầu đầu mua máy ghi âm sau cũng khó được có ánh mắt không nói Ăn xong cơm trưa, mấy cái tỉ mội gian cũng lời nói lời nói việc nhà, hứa tú tu, tu ôm tiểu đậu đỏ nhẹ hống, lại nhìn lung lay đường đi, đi theo Long Phượng thai mặt sau, nhiều hơn, kế tiếp kêu thật sự vui vẻ đồ ăn bao tiểu đồng chí, nhịn không được cảm khái thời gian. Nhanh chóng Rõ ràng mới trọng sinh đến này tám mươi mấy năm đại, từ bắt đầu không thích đứng cho tới bây giờ dung nhập trong đó, đảo mắt đã từ người ngoài cuộc biến thành kết thúc người trong, này đó biến hóa, làm cảm thụ thời gian nhanh chóng người trưởng thành. hứa tú tú thật sự nhịn không được có chút kỳ diệu cảm giác lẳng lặng, lặng ngươi gì thời điểm tính toán muốn nhị thai a hứa tình tình tính tình sẵn sàng đối với những việc này cũng không nhiều ít kiến kỵ lo chính mình mở miệng dò hỏi một phen hứa lẳng lặng có chút hơi ngượng ngủng ở quay đầu xem trong ngực chung vẻ mặt tò mò nơi nơi đảo quanh lại hơn phân nửa đều ở vào ngốc vòng ngủ giữa khuê nữ bất đắc dĩ bĩu môi muốn gì nhị thai a ta hiện tại này một cái đều tiếp đón bất quá tới đâu ngày thường hơn phân nửa đều là hắn ba mang sinh khẳng định là sẽ tái sinh đừng nhìn hiện tại kế hoạch hóa gia đình làm đến lợi hại nhưng lại không kém về điểm này siêu sinh phạt tiền tiền hơn nữa hứa lẳng lặng cùng ngụy gia cường đều là nông thôn hộ khẩu hai người ở đệ nhất thai là sinh nữ nhi dưới tình huống là bị chính sách cho phép sinh nhị thai sấn tuổi trẻ sớm một chút sinh đừng giống ta dường như hiện tại tuổi lên đây sinh xong hải tử sau trên bụng thịt thừa cũng nhiều một vòng ngươi nhị tỷ phu đối ta nhiệt tình đều tiêu tán không ít Hứa Tình Tình buồn rầu thả đau đầu nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Tú Tú, ta nói ngươi nha đầu này, ngươi cũng sinh mấy cái hài tử, như thế nào bảo dưỡng đến còn cùng cái không kết hôn tiểu khuê nữa dường như, có phải hay không ngươi nam nhân đem ngươi sủng đến thật tốt quá? Hứa Tình Tình nói, đôi mắt quay tròn ở Hứa Tú Tú trên người đảo quanh, thật sự không thể không thừa nhận, Hứa Tú Tú xác thật bảo dưỡng đến có đủ làm người nghiến răng nghiến lợi, làn da trắng nõn, dáng người tinh tế, tuy rằng hiện tại còn lưu hành mượt mà tốt hơn sinh dưỡng. nhưng hứa tú tú bộ dáng này vẫn là quá mức tinh xảo nhiều một phần tắc nhiều thiếu một phần tắc thiếu liền như vậy vừa lúc tốt tiêu chuẩn có sao hứa tú tú tự nhiên là biết chính mình tình huống công nhưng lại vẻ mặt làm bộ ngây thơ vô tri đương nhiên là có lúc này nói tiếp chính là hứa lẳng lặng gia hỏa này nghiến răng nghiến lợi phụ họa hứa tỉnh tình lời nói nhị tỷ ngươi là không biết ngươi kia tam muội phu ta kia tam tỷ phu a đem ta tam tỷ quả thực là trở thành trong mắt dọn đau lúc trước chính là làm ta này không kết hôn cô nương hung hăng hâm mộ một phen nàng thậm chí có một đoạn thời gian liền tìm đối tượng tiêu chuẩn đều là dựa theo tam tỷ phu tống viễn hoàn khuôn mẫu đi tìm nay lũ lớn lên như vậy tinh xảo tam muội phu hắn nhưng không được trở thành trong mắt đau không bằng không bị người bắt cóc làm sao bây giờ hứa tình tình trêu ghẹo nói tuy rằng không kiến thức quá hứa lẳng lặng nói kêu buồn nôn hề hề cũng tưởng tượng không đến bề ngoài lãnh ngạnh tam muội phu như thế nào ở tam muội này cương ngạnh hóa thành nhiều chỉ nhu nhưng nhìn đến hứa tú tú hiện tại cái này trạng thái làm nữ nhân như thế nào có thể cảm thụ không ra một nữ nhân quá đến được không nam nhân đối với ngươi được không đây là tinh thần trạng thái vấn đề đều là nữ nhân là thực dễ dàng nhìn ra được tới cho nên hứa tú tú dùng nàng tinh thần trạng thái liền nói cho hứa tình tình nha đầu này tiểu nhật tử quá đến có bao nhiêu hạnh phúc thoải mái tam tỷ ta chính là thật hâm mộ ngươi a hứa tình tình nói trong giọng nói tràn đầy chân thành ngươi nói ngươi mệnh sao liền như vậy hảo đâu Nói, dối tay chọc chọc hứa tú tú gương mặt, cảm thụ kia tràn đầy collagen, hoặc nộn nộn so nhà nàng tiểu nhi tử xúc cảm còn tốt làn da âm thầm tán thưởng. Chưa xong con tiếp. Chương 462, nói là miễn phí. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Hâm mộ gì a? Mỗi người có mỗi người quá pháp, các ngươi cũng quá đến không kém a. Xem tỷ phu cùng mọi phu mang hải tử kia thuần thụ kính nhi, khẳng định cũng không phải một sớm một chiều dưỡng thành. Hứa tú tú đảo cũng rất là thản nhiên mở miệng trêu gẹo hai người, sau đó bất đắc dĩ tùy ý hứa tình tình rỗi tay ở trên má nàng sờ hai thanh. Thực hiển nhiên, hứa tình tình cùng hứa lẳng lặng hai người qua đến tại đây thập niên 80 phu thế giữa, bất luận là cảm tình, vẫn là tại gia đình điều kiện phương diện, kỳ thật đều tính không tồi, chỉ là so với hứa tú tú tới, kém một ít, nhưng hứa tú tú tốt xấu cũng coi như là đời sau tới nữ nhân, không cầu khác nhau như trời với đất, nhưng tốt xấu cũng dù sao cũng phải tốt một chút đi. kia nhưng không giống nhau, ta mỗi người cuộc sống này cùng chúng ta quá đến cũng không phải là giống nhau, giống ngươi đại tỷ ta à. Đời này cũng cứ như vậy, liền xa nhà đều chưa từng ra quá, hiện giờ a Chỉ hy vọng nhà ta đậu đậu về sau sẽ có tiền đổ đi. Lúc này người nói chuyện là hứa phương phương, hứa phụ giữa chưa uống lên điểm tiểu rượu, cũng ăn cao hứng, lúc này đã ngủ chưa đi, mà thái rừng rầm cùng Ngụy Gia Cường ở bên ngoài trong viện bận rộn, chuẩn bị cấp hứa phụ trong nhà mua xăm chút ngày thường dùng tuổi lửa. Cho nên liền dư lại mấy cái tỉ mội ở nhà chính nhàn tán gâu, hứa phương phương đã chạm bên cạnh một hồi lâu, chỉ cảm thấy cấm không thượng lời nói, nhưng vừa ra khỏi miệng lời nói, như thế nào đều cảm giác như là ở đối mấy. Người tố khổ. Nga. Hứa tú tú nghe vậy gật đầu không để trong lòng. Hứa phương phương thấy vậy xấu hổ phụ họa cười cười, nàng cố ý lời nói, người hứa tú tú đều không muốn tiếp lời nói tiếp, nàng chính là ở da mặt dày cũng không thể tiếp tục nói cái gì đi. Hứa phương phương xấu hổ. Hứa lặng lặng cùng hứa tình tình đều xem ở trong mắt, tỉ muội hai lẫn nhau lướt nhau, từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút ngoài ý muốn, ngoài ý muốn hứa tú tú lãnh đạm, bởi vì trước kia hứa tú tú đối hứa phương phương cũng không đến mức như thế, nhưng hôm nay không biết vì cái gì, hứa tú tú tựa hồ hoàn toàn không muốn phản ứng hứa phương phương, cái loại cảm giác này đã minh xác tỏ vẻ ra tới, đương nhiên cho dù cảm giác được, làm cho hứa phương phương mặt hai. Người cũng chưa nói cái gì, cho nên mấy người náo nhiệt đối thoại, theo hứa phương phương sen mồm Lại không có người nguyện ý nói tiếp cha sau, nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Hứa phương phương cũng đã nhận ra, da mặt dày nàng lại vẫn là cắn răng nhịn xuống. Bởi vì đáp ứng rồi Tống Ngô sẽ trở về ăn cơm chiều, cho nên hứa tú tú cũng không có tính toán nhiều ngốc, chuẩn bị chờ đầu năm nhị hồi môn thời điểm ở hảo hảo trụ cái hai ngày. Lúc chẳng vạn, hứa phương phương nam nhân Tống Quốc dân cũng tới hứa ra, tiếp hứa phương phương mẫu tử hai lần đi, thuận tiện cũng đem ngừng ở cửa nhà tiểu lục gia tam luân khai đi. Nhiên! Hứa Phương Phương lại lại lần nữa phát huy nàng ra mặt dạy, "Ta muội a, ngươi xem, ta cùng Đậu Đậu cũng muốn hồi Tống Gia thôn, Đậu Đậu hắn ba còn phải lái xe đưa nhị muội một nhà hồi Thái Gia thôn, Thái Gia thôn cũng rất xa, hơn nữa khai xe lung lay còn lọt gió, không bằng ta cùng Đậu Đậu ngồi ngươi xe, ngươi đem chúng ta mẫu tử hai đưa đến cửa nhà thành không?" Hứa Phương Phương tuy rằng là mở miệng thương lượng, chính là người đều đã tự động tự phát đứng ở Hứa Tú Tú tiểu ô tô trước mặt. sau đó chuẩn bị mở ra tiểu ô tô ghế sau cửa xe lên xe. Chỗ ngồi không đủ. Hứa Tú Tú lạnh lùng mở miệng, cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng. Kỳ thật tiểu ô tô ở nhiều ngồi hai người là đủ, nhưng hứa Tú Tú thật sự không nghĩ ở lái xe thời điểm, còn phải nhìn đến hứa phương phương gương mặt kia, dù sao Thái Gia Thôn cùng Tống Gia Thôn cũng không xa. Nói nữa, Tống Quốc dân đều tự mình tới đón người, nàng cần gì phải bỏ gần tìm xa, đây là ý định ghê tẩm nàng đâu. Vẫn là ý định ghê tẩm nàng đâu. Vị trí không đủ a." Hứa Phương Phương nghe vậy có chút hợp hực, như thế nào sẽ không đủ đâu. "Nhà ta đậu đậu có thể ngồi phía trước, ta và ngươi gia Tam Hải tử ngồi mặt sau là được." Hứa Tú Tú còn cố ý làm cái an bài. "Ta nói ngươi này bà nương như thế nào như vậy nhiều chuyện nhi? Ta đều tới đón các ngươi, ngươi còn thế nào cũng phải đi phiền toái người cô em vợ làm cái gì? Ta đưa nhị muội phu một nhà cũng không nhiều ít lộ, phải cái con sự tình, nói nữa, ta muội nhà chồng ở tại thôn Trung ương, nhà ta ở thôn đuôi." Nàng muốn tái ngươi còn phải cố ý vòng cái lộ, phí chuyện đó làm gì? Nói cái gì ngồi nhà ta sẽ lánh, có cái gì hảo lãnh. này trong thôn nhà ai không phải như vậy ngồi xe, ngày thường tới tới lui lui cũng không nghe ngươi nói ngồi xe lành a Ta xem ngươi ăn mặc cũng rất hổ, hóng gió sao lạc, còn có thể tinh thần điểm đâu. Chạy nhanh lên xe, đừng rong rong dài dài chỉnh chuyện này, ngươi nếu thật không muốn ngồi ta nhà mình xe, ngươi liền đi đường trở về được. Tống quốc dân cũng rất bực bội mở miệng nói lời nói. Đối với nhà mình này bà nương lão gây chuyện nhi cảm thấy mất mặt. Này rõ ràng đều là một nhà cô nương, mặt khác ba cái cô em vợ nhìn cũng đều là minh bạch người. Như thế nào liền nhà nàng cái này bà nương nhiều chuyện nhi. Tống quốc dân ngươi nói cái gì ngươi? Ngươi muốn đưa nhị mội một nhà trở về, ta thuận đường ngồi một chút ta muội xe trở về sao lạ? Ta muội không phải cũng muốn về nhà sao. Ta này một phen tuổi ta đều còn không có ngồi quá tiểu ô tô đâu. Ta liền không thể mượn ta muội từ điểm quang, có ngồi một hồi hảo xe. Liên tính là thôn trung ương cùng thôn đôi, cũng vẫn là tống gia thôn, không kém nhiều ít lộ a. Ta chính là nàng đại tỷ, ta ngồi một hồi xe còn có thể làm ta ngồi hỏng rồi không thành. Hứa phương phương thanh âm bén nhọn hướng về phía tống quốc dân mở miệng, nhưng lời nói lại một bộ hướng về phía hứa tú tú thái độ. Đại tỷ phu, ngươi không cần đưa chúng ta, chúng ta đi trở về đi là được, không nhiều ít lộ, dù sao hiện tại thiên còn sớm. Hứa tình tình nhất không thể gặp hứa phương phương này đức hạnh. làm tống quốc dân lái xe đưa bọn họ một nhà hồi thái ra thôn cũng không phải nói là miễn phí ngày thường mấy cái người trong thôn ngồi xe nên cấp bao nhiêu tiền bọn họ làm theo cấp bao nhiêu tiền sẽ không làm hứa phương phương ra có hại nhưng nàng khét ngược quay đầu liền đi tìm hứa tú tú phiền thoái không thấy được nay cái hứa tú tú đều phá lệ không thích nàng sao tiếc như thế nào thành vẫn là ta lái xe đưa các ngươi đi mang theo hai hải từ đâu tuy rằng không xa nhưng đi trở về đi cũng quá sức tống quốc dân cau mày cự tiếp Sau đó tiếp đón thái rừng rậm mang theo tức phụ nhi cùng Hải tử ngồi trên xe ba bánh. Ta muội, ngươi mang theo Hải tử chính mình trở về là được, trên đường cẩn thận một chút, đừng phản ứng này bà nương, nàng thích làm gì thì làm, thật sự không được khiến cho nàng tự mình đi tới trở về. Tống quốc dân nói, sau đó quay đầu liền đi lái xe, cầm siêu đại xoay tròn xe ba bánh cột, chuyển á xoay chuyển đem xe ba bánh xe phát động. Mẹ, ngươi có đi hay không? Đầu đầu đứng ở một bên, nhìn một bộ buồn bực hứa phương Vương. Mở miệng dò hỏi một câu. Hứa Phương Phương không nói chuyện, chỉ là lấy ánh mắt dùng sức chừng đầu đầu. Đầu đầu thấy vậy quay đầu cũng liền bò lên trên xe ba bánh, chỉ chốc lát sau xe ba bánh xe liền thúc đẩy xử lý, mà Hứa Tú Tú tắc cũng đã tiếp đón Tam Hải Tử ngồi trên xe, sắp phát động xe nàng, nhìn đứng bên ngoài đầu, đầy mặt tâm trầm Hứa Phương Phương, chịu đựng không kiên nhẫn vẫn là đã mở miệng, đi lên đi. Ta đưa ngươi trở về. Đa tạ Tam muội ngươi a. Hứa Phương Phương lập tức đẩy mặt ý cười. Sau đó nhanh chóng ngồi trên xe, ngươi lại tỷ phu người nọ A. Chính là không biết biến báo, bất quá chính là thuận đường sự tình, hắn thế nào cũng phải chuyện bé xé ra to. Hứa phương phương nói, sau đó vui sướng ngồi trên xe, còn rối tay như là lưu bà ngoại khắp nơi sở sở tiểu ô tô. Chưa xong còn tiếp. chương 463, đế đô quá xa. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Tu tu A. Ngươi này xe cũng thật hảo. đại tỷ vẫn là lần đầu tiên ngồi loại này xe đâu vẫn là ta mọi ngươi có bản lĩnh ta tỷ mọi bốn cái liền ngươi nhất có bản lĩnh hứa phương phương tiếp tục nói chuyện phảng phất một chút đều nhìn không ra hứa tú tú không kiên nhẫn kia trong mắt hâm mộ cùng a dua nịnh hót phá lệ rõ ràng hứa tú tú không nói chuyện tùy ý hứa phương phương lo chính mình bắt chuyện từ hứa ra hồi tống ra thôn dọc theo đường đi đều thực can tĩnh bởi vì nhiều cái hứa phương phương tam hải tử cũng đều không sớm tới tìm khi náo nhiệt không khí hứa tú tú cũng không thèm để ý chỉ là đem hứa phương phương đưa đến cửa nhà, vương vàng dừng lại xe. đa tạ tam muội lạp, kia đại tỷ ta trước xuống xe, tam muội ngươi trên đường cẩn thận một chút hà. hứa phương phương có chút lưu luyến không rời đi mở cửa xe, ngày thường ngồi chính mình xe ba bánh qua lại hứa ra thôn cùng tống ra thôn, nàng cũng không cảm thấy có nhanh như vậy, lại còn có đông lạnh đến không được. nay cái khó được thể nghiệm một lần tiểu ô tô tư vị, trước mắt công phu liền đến đến ra, hứa phương phương chỉ cảm thấy tiếc nuối không thôi, đều còn không có đã gần đâu. hứa phương phương nhiên liền ở hứa phương phương lâm xuống xe trước một đường không nói chuyện hứa tú tú lại lạnh lùng đã mở miệng gọi lại nàng làm sao vậy hứa phương phương vẻ mặt nghi hoặc quay đầu tươi cười tràn đầy hứa phương phương đây là ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi hy vọng ngươi có thể đem ta nói nghe tiếng lỗ thai đã qua đi sự tình ta không nghĩ lại chuyện xưa nhắc lại nhiều hơn so đo nhưng ngươi tốt nhất cũng cho ta thu liễm một ít đừng luôn là ăn tương như thế khó coi ta nhẫn mãi hữu hạn ngươi nếu là còn không biết tốt xấu như vậy cũng đừng trách ta không khách khí ái đi tiểu nói vóng vê đút vê đút vê đút ai cu hứa tú tú cảm thấy cần thiết sau thông điệp nếu không nữ nhân này thực dễ dàng không biết cái gọi là tú tú ngươi nói gì đâu hứa phương phương sau khi nghe xong sắc mặt khó coi không ít nhưng giờ phút này nàng cũng hiểu được nay cái nàng cùng đầu đầu ở góc tường sân lời nói hứa tú tú tất cả đều nghe lại lỗ thai nàng không phải không cùng nàng so đo chỉ là ẩn nhân thôi tự giải quyết cho tốt Hứa phương phương giả ngu giả ngơ, hứa tú tú hoàn toàn không để ý, chỉ là mắt lạnh nhìn nàng, đại hứa phương phương chịu không nổi nàng mắt lạnh, bản năng xuống xe sau, hứa tú tú lập tức liền thúc đẩy xe, nhiều hơn dừng lại ý tứ đều không có. Hứa phương phương nhìn đi xa màu đen tiểu ô tô, thập phần không cam lòng cắn một ngụm ngân nha, còn không phải là có điểm tiền dơ bẩn sao. Con tổng ở lão nương trước mặt phô trương, lần lượt hoàn toàn không đem ta cái này đại tỷ để vào mắt, thử. hứa phương phương hầm hừ nói. sau đó mới căm giận không cam lòng ôm hứa lẳng lặng cấp đậu đầu máy ghi âm đi vào ra môn mà bên này hứa tú tú hướng tống ra chạy tiểu ô tô trầm mặc một đường cũng bắt đầu đến hiểu chuyện tuổi tống thần quang lại cao mày mở miệng tưởng hứa tú tú phung tảo mụ mụ đầu đầu ca ca hảo đáng thương trong giọng nói tràn đầy đồng tình vì cái gì đâu hứa tú tú có chút buồn cười mở miệng do hỏi dùng tiểu ô tô kính chiếu hậu nhìn thoáng qua bản khuôn mặt nhỏ nghiêm trang tống thần quang bởi vì gì cả không phải người tốt tổng kết thật sự là sâu sắc hứa phương phương đích sắc không phải cái gì hảo ngoạn ý nàng có phải hay không người tốt đều không sao cả dù sao cũng sẽ không có quá nhiều giao thoa mụ mụ nha hiện giờ chỉ nghĩ quản hảo các ngươi chỉ cần các ngươi ba cái hảo hảo là được hứa tú tú nghiêm túc phát ra cảm thán kỳ thật đây là nàng chân thật ý tưởng hứa phương phương trong nhà phá sự hứa tú tú không hiếm lại chỗ lẫn chỉ cần hứa phương phương về sau thu liễm một ít chuyện quá khứ nàng cũng sẽ không ở truy cứu nhưng hứa phương phương đời này đều đem bị nàng kéo vào sổ đen giữa không bao giờ sẽ vươn biệt thủ là nàng đối hứa phương phương duy nhất nhân tử ân mụ mụ yên tâm lúc sẽ chiếu cố hảo đệ đệ muộn muội tống thần quang nghe vậy cảm giác tự mình trên vai lá gan tương đương trầm trọng tống mỗi buổi sáng nhìn trong nhà tam tôn tử ra cửa một ngày liền mất hồn mất vía người càng là tuổi già đối trong nhà đoàn viên vui mừng liền càng là coi trọng mắt trông mong nhìn chằm chằm viện môn khẩu Liền hy vọng nghe được bên ngoài truyền đến tiểu ô tô tiếng vang, rối cổ mong một ngày, lúc chẳng vạng, rốt cuộc nghe được tiếng vang, Tống Mâu tức khắc tươi cười rạng rỡ, trên má nếp nhăn phẳng phất đều nhiễm ý cười. Đã về rồi. Tống Mâu đứng ở viện môn khẩu, nhìn xuống xe tam hải tử, thế nào? Hôm nay đi ông ngoại bà ngoại ra hảo chơi sao? Do hỏi, Tống Mâu một đôi mắt ở tam hải tử trên người qua lại đảo quanh, đồng thời duỗi tay nắm tiểu nguyệt lượng tay, cảm thụ tiểu nguyệt lượng tay nhỏ độ ấm. Ngãi ngãi, tiểu nguyệt lượng không lạnh tiểu nguyệt lượng nghiêm trang đáp lời không lạnh hảo mãi mãi liền sợ các ngươi lanh tới rồi chạy nhanh vào nhà đi sửa ấm tống mẫu lập tức cười tủm tỉm nắm long phượng thai tay nhỏ sau đó đi vào nhà chính tống thần quang đứng ở một bên sau đó đi theo mấy người phía sau vào nhà mãi mãi tiểu bảo bối hôm nay chơi chơi trốn tìm nhưng hảo chơi còn có tiểu bảo bối vui tươi hớn hở nắm tống mẫu tay có phải hay không ngưỡng khuôn mặt nhỏ kể ra hôm nay một ngày vui vẻ chuyện này này một năm tết âm lịch quá thật sự là náo nhiệt. Đêm giao thừa đêm đó trong thôn pháo lại bùn bùn vang lên đã lâu. Thẳng đến đại niên sơ nhị, Hứa tú tú mới cùng Tống Viễn hoàn mang theo Tam Hải tử lại đi hứa ra thôn. Chỉ là này bữa cơm sau, Hứa tú tú mở miệng đem phía trước làm Hứa Phương Phương chiếu cố Hứa Phụ quyền lợi thu hồi. Đồng thời cùng Hứa Phụ thương lượng, chuẩn bị mang Hứa Phụ đi Đế đô bảo dưỡng tuổi thọ. Có thể là chính mình một người ở mấy năm, Hứa Phụ cũng quá đủ rồi một mình một người nhặt tử. Hơn nữa năm tháng không buông tha người, hắn đã thượn tuổi. Thường xuyên đều cảm giác lực bất tòng tâm, nghĩ đảo cũng dứt khoát từ rất trong thôn chức vụ, tuy rằng lúc này bất luận đi theo cái nào nữ nhi sinh hoạt, đều như là cấp đối phương thêm phiền thoái, nhưng hứa phụ vẫn là bị hứa tú tú thuyết phục. Tam tỷ, làm ba cùng ta đi z thị đi. Đế đô quá xa. Hứa lẳng lặng đối này cũng không có ý kiến, chỉ là tương đối kiên trì hứa phụ có thể đi theo nàng sinh hoạt. Bốn cái tỷ mội chung, hứa lẳng lặng có thể nói là nhất có thể ở nhà đương ra làm chủ một người. Hứa tú tú cố nhiên sẽ vì người xử thế, nhưng tống phụ tống mẫu đều khỏe mạnh. nàng nếu là tiếp hứa phụ đi đế đô thường trú, khó tránh khỏi tống gia nhị lao sẽ nghĩ nhiều. Ngụy tăng mạnh tắc bất đồng, hắn kia đầu lại không có cha mẹ quản hạt, hơn nữa trong nhà không có gì trưởng bối, đôi hứa phụ cũng có cảm tình tiềm di mạc hóa tác dụng, cho nên ngụy gia cường cũng thực hoan nên hứa phụ đi giết thị, cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Hứa tú tú tự hỏi một chút, ở kết hợp hứa phụ chính mình ý tứ, cuối cùng do hỏi hứa phụ ý kiến. ta đi rét thị bốn nha nơi đó đi hứa phụ chính mình cũng nhìn thấu triệt đại nữ nhi kia hắn là sẽ không đi nhị nữ nhi ra cũng liền ở phụ cận kia còn không bằng dứt khoát ngốc tại trong nhà đến nỗi là đi tam nha đầu ra vẫn là tứ nha đầu kia hứa phụ cũng tưởng minh bạch tam nha đầu một nhà nhật tử quá đến khá tốt mà tứ nha đầu hai vợ chồng còn lại là không nơi nương tựa có điểm gì sự đều đến chính mình tới phụ một chút người đều không có hắn thân là lao nhân nếu như đi rét thị không nói mặt khác nhưng ít ra có thể giúp đỡ nhìn xem tiểu ngoại tôn nữ ngẫu nhiên cũng có thể cấp hai hải tử bảy mưu tính kế chỉ điểm bến mê cho nên hứa phụ liền quyết định đi tiểu nữ như kia chưa xong còn tiếp chương 464, có lãnh đạo thiên phú một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc hảo vậy đi bốn nhạc kia hết thể đều đã hứa phụ ý kiến là chủ nếu hứa phụ đều mở miệng các nàng cũng liền thuận miệng đáp ứng rồi hơn nữa hứa tú tú đối hứa lẳng lặng cũng có tin tưởng hứa phụ đi rét thị sinh hoạt thiếu cái gì nàng cũng có thể hỗ trợ mua yêu cầu dùng tiền hứa lẳng lặng cũng bỏ được tổng thể tôi nói xem như một cái tương đối tốt an trí quyết định làm hứa phụ đi rét thị cùng hứa lẳng lặng cùng nhau sinh hoạt an bài hảo hứa phụ sinh hoạt sau mấy cái tỷ mội gian liền lại lần nữa náo nhiệt ngồi xuống ăn đốn bữa cơm đoàn viên lần này thật thật là bốn cái khuê nữ bốn cái con rể cộng thêm một đám cháu ngoại ngoại tôn nữ tất cả đều đến đông đủ đoàn viên nhiên hứa phụ đi rét thị sinh hoạt Duy nhất mất mát người chính là hứa phương phương, nàng kỳ thật biết, sẽ làm hứa tú tú như thế cường thế làm ra quyết định này, kỳ thật hơn phân nửa cùng nàng biết được hứa mẫu ly thế sự tình có quan hệ, cho nên nàng cho dù khó chịu, lại cũng không dám như thế nào, chỉ là tiếc hận về sau mỗi tháng đều không có hứa tú tú đánh về nhà tiền vào túi tiền, mấy năm nay dựa vào cái này, nàng nhật tử mới hảo quá một ít, nếu không lấy nhà nàng thiếu một đống nợ tình. Hùng tới nói, nơi nào còn mua nổi tiểu lục gia tam luân? Nhưng Hứa Phương Phương tưởng cái gì, người khác nhưng đều mặc kệ, cứ như vậy, về quê ăn tiết thời gian theo Tống Viễn Hoàng nghỉ thời gian kết thúc, người một nhà lại bao lớn bao nhỏ từ quê quán xuất phát hồi đế đô. Tú Tú, ngươi muốn chiếu cố hảo Tam hài tử a. Đế đô khô giáo rất lạnh, ngươi phải cho bọn họ nhiều xuyên điểm quần áo, đừng Đông lạnh chứ Tống Mâu đứng ở tiểu ô tô ngoại, nôn nóng hướng Hứa Tú Tú các loại dặn dò, rất nhiều lời nói đều là lặp lại dặn dò, hàng năm đều công đạo, còn là hàng năm lo lắng nhọc lòng. Mẹ Ngài yên tâm đi. Bên ngoài lánh, ngươi chạy nhanh vào nhà đi đi. Chúng ta đi rồi, có việc ngài liền gọi điện thoại. Hứa tú tú gật đầu hồi, sau đó tiểu ô tô ở tống mẫu lưu liên không rời dưới, cũng chậm rãi thúc đẩy. Ai? Các ngươi trên đường cũng cẩn thận một chút, xa hoàn A. Ngươi chậm một chút lái xe A. Đừng có gấp. Tống mẫu lại đi theo tiểu ô tô đi rồi hai bước, gân cổ lên công đạo. Thấy vậy hứa tú tú cười phất tay, ngay sau đó, tiểu ô tô dần dần xử lý Tuyệt trần mà đi Từ quê quán đến đế đô sau không lâu, trường học lại lần nữa khai giảng, thạch du kia hải tử lại vui sướng chạy đến hứa tú tú ra tới, mấy cái hải tử sinh hoạt đã ổn định xuống dưới, cùng lúc đó, năm trước cùng tô nạc hợp tác đã đề thượng nhật trình, quần jean hệ liệt ước chừng thịnh hành toàn bộ hoa hạ, nhân thủ một cái quần jean tràn lan đến khoa trương trình độ, mà hứa tú tú cũng bởi vậy kiếm lời một bút, so với nguyên bản đầu tư 10 vạn khối, hồi bổn tốc độ mau đến thập phần kinh người. Ở cái này vạn nguyên hộ cực nhỏ thời đại, theo hứa tú tú các loại mua phòng, các loại kinh doanh, tiểu kim khố con số cũng cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, hứa tú tú cảm thấy chính mình có hy vọng trở thành đời sau láo mẹ nuôi chủ tịch như vậy kiệt xuất nhân tài. Trở lại đế đô sau, kỳ thật còn đã xảy ra một kiện làm hứa tú tú cảm thấy đặc biệt có ý tứ sự tình, đó chính là tiểu hoàng đồng chí thế nhưng hỉ đương mẹ, bọn họ một nhà bất quá là về quê quá cái năm thời gian, khi trở về, tiểu hoàng đồng chí bụng đã lao đại. Này sẽ thành phố lớn chung, tuy rằng có không ít người nuôi chó dưỡng sùng vật, nhưng bệnh viện thu cưng vẫn là không nhiều lắm, hứa tú tú đại khái cố vấn một chút cầu sinh bảo bảo thời gian cùng quá trình sau, cũng không yên lòng. Nhiên, biết tiểu hoàng đồng chí có bảo bảo, vui mừng nhất tuyệt đối là trong nhà ba cái hài tử, hiện giờ tống thần quang tính tình đã chiều tống viễn hoàn dựa sát, rất có hỉ hình không hiện với sắc phong phạm, tiểu bảo bối cũng cao hứng, còn nói chính mình cái này có thể danh chính nôn thuận có cái cầu đệ đệ, hải đến không được. đem hứa tú tú chọc cho a. Đương nhiên nhất cao hứng tuyệt đối là tiểu nguyệt lượng không thể nghi ngờ, cũng không biết từ khi nào khởi, tiểu nguyệt lượng cùng chúng ta tiểu hoàng đồng chí đã sinh ra nồng hậu cách mạng hữu nghị, có thể là kia một hồi tiểu hoàng anh dũng trở tiểu nguyệt lượng chiều hứa tú tú cáo trạng duyên cớ, tóm lại, tiểu nguyệt lượng chính là phá lệ hưng phấn, thậm chí đi học trước muốn sờ sờ tiểu hoàng bụng, công đạo có, tiểu hoàng ta đi rồi, tan học sau về nhà chuyện thứ nhất, cũng chính là ôm tiểu. Hoàng sờ sờ nó bụng, do hỏi một tiếng hôm nay cậu các bảo bảo ngoan không ngoan kia nhọc lòng tiểu bộ giang a cũng làm hứa tú tú mừng rỡ mau tìm không ra bắc cứ như vậy đại gia kích động ước chừng một tháng thời gian tiểu hoàng đồng chí rốt cuộc sinh ba cái cậu bảo bảo nho nhỏ thanh âm cũng rất non mịn nhưng vừa sinh ra ba con tiểu cậu liền nhan sắc các không giống nhau để cho hứa tú tú cảm thấy hảo ngọt là ba con tiểu cậu chỉ có một con giống tiểu hoàng giống nhau lông tóc là màu vàng mặt khác một con còn lại là mãi màu trắng còn có một con càng tuyệt thuần thuần màu đen hoàn toàn vô tăng thêm, làm đến hứa tú tú đều muốn bắt hắn tẩy, tẩy, nhìn xem có phải hay không rơi vào mực nước nhiễm. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn đến Tiểu Hoàng Sinh ba con bảo bảo sau rất là cao hứng, vui sướng chủ động nói phải cho ba con tiểu cầu lấy tên, nhưng tiểu tử này kỳ thật cũng rất tùy ý, ở cùng Tiểu Bảo Bối còn có tống thần quang huynh muội ba người, lầm nhầm lầm nhầm thương lượng sau, rốt cuộc gõ định rồi ba con tiểu cầu vang dội tên húy, nho nhỏ hoàng, tiểu tiểu bạch, nho nhỏ hắc, hảo đi. hắc bạch hoàng cũng coi như là gom đủ vốn dĩ nàng cho rằng tiểu hoàng sinh ba con bảo bảo nàng phỏng chừng có đoạn thời gian hảo vội nhiên tiểu hoàng đồng chí đem ba con bảo bảo đều chiếu cố rất khá hơn nữa có tiểu nguyệt lượng ân cần chiếu cố ba con tiểu cầu khỏe mạnh trưởng thành không đến một tháng thời gian ba con tiểu cầu liền thịt đô đô bụ bấm, đáng yêu ngốc manh đến quả thực không được mụ mụ ta mang tiểu hoàng nho nhỏ hoàng tiểu tiểu bạch nho nhỏ hắc đi ra ngoài tàn bộ cuối tuần tiểu nguyệt lượng rảnh rỗi không có việc gì cơm chiều sau khi kết thúc, liền mặc chỉnh tề, chuẩn bị mang theo tiểu hoàng cẩu gia tộc ra cửa toàn bộ.